ngay kề sáng sớm, Lưu Bá Khâm liền dựa theo ước định lánh Bùi Tương cùng vô kỵ mẫu tử hai người hướng hai giới sơn tây mặt bước vào. Bùi Tương cùng Lưu Bá Khâm ở núi rừng gian xuyên qua như hành đất bằng, tuổi còn nhỏ vô kỵ cũng không lộ khiếp, vẫn luôn gắt gao đi theo hai cái đại nhân, mặt không đỏ khí không xuyến, thậm chí còn có thừa lực thưởng thức sơn dạ phong cảnh lao thụ tân hoa. ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, đối diện một tòa cao ngất nhập vân tiêu núi lớn liền xâm nhập ba người tầm mắt bên trong biệt hiệu Trấn sơn thái bảo lưu bá khâm lập tức liền hoán lại bước chân chỉ vào kia hiểm trở cao ngất ngọn núi nói ân nương tử vô kỵ lại đi phía trước đi liền ra đại đường quốc địa giới bên kia là phía tây thắt đắt quốc núi rừng mảnh đất ta liền bất quá đi bùi tương theo lưu bá khâm thủ thế hướng nơi xa nhìn ra xa chỉ thấy mãn nhãn xanh tươi mây mù lợ lờ làm phiền lưu thái bảo dẫn đường ta đây liền cùng vô kỵ đi hai giới sơn phía tây chuyển vừa chuyển đêm nay nếu là không có kịp thời phản hồi nói Ngày mai cũng sẽ quay lại Lưu Gia Trang, xin đừng lo lắng. Trải qua mấy ngày ở chung, Lưu Bá Khâm tất nhiên là tin tưởng bùi tương bản lĩnh, liền gật đầu cười nói. Từ nơi này đường núi đi xuống dưới, vòng qua đất trũng rừng rậm, biết không đếm rõ số lượng, chính là kia tòa cao phong chân núi chỗ, Ngươi nhắc tới qua kia chỉ thần hầu liền ở kia dưới chân núi thạch hộp giữa. Theo trong núi Lao Nhân ra nói, tự vương mãng xoan hán là lúc kia thần hầu đã bị bắt giữ ở nơi đó. Nói xong. Này Lưu Ba Khâm liền nhìn theo mẫu tử hai người rời đi, thẳng đến không bao giờ gặp lại kia một cao một thấp thân ảnh, hắn mới xoay người đường về cũng tiếp đón ra phó đồng tử cùng nhau vào núi đi săn. Mà bùi tương cùng vô kỵ tắc rửa theo Lưu Bá Khâm chỉ điểm lộ tuyến, một đường sờ soạn xuống núi, quả nhiên ở chân núi Thạch Hục giữa, gặp được kia lộ ra một viên lông xù xù đầu tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương. Còn chưa chờ bùi tương hai người đến gần, kia bị đè ở dưới chân núi đại thánh liền cao giọng hô Ui, qua đường các ngươi là người phương nào? là này trong núi phủ cận hộ gia đình sao? bùi tương bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua dốc đá bốn phía bắt giữ tể thiên đại thánh thổ địa sơn thần cùng thiên binh thiên tướng thử đến gần rồi vài bước phát hiện vẫn chưa đã chịu ngăn trở liền biết này đó phụng mệnh canh dự ở nơi này tiền quan nhóm cũng không cầm có ai tham tể thiên đại thánh đại thánh chúng ta mẫu tử đặt tới bái vào ngươi cũng là tới thỉnh tội bùi tương tiến lên làm thi lễ thành khẩn nói lời này làm tôn ngộ không có chút kinh ngạc nghi hoặc Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá trước mặt nữ nhân cùng hài tử, xác định bọn họ không phải chính mình chi giao bạn cũ. Ta lão tôn bị đẻ ở nơi này 500 năm hơn, cũng không có cái gì chi kỷ bạn tốt tới thăm, các ngươi lại là cái nào. Cùng ta có cái gì lai lịch sâu xa? Còn có, này thứ tội nói, lại từ đâu nói đến? Bùi tương đến gần hai bước, tế nhìn đại thánh lúc này bộ dáng. Chỉ thấy hắn khẩu có thể ngôn lại thân không thể động, đầy đầu đầy cổ rêu xanh bùn cắt bụi cấu, nhị sau còn sinh bệ la cỏ xanh. Nhưng mơ hồ nhưng nhìn ra này nguyên bản bộ dáng Quả nhiên là một đôi hỏa nhãn kim tinh, một trương mỏ nhọn sóc má lôi công mặt, còn có kia bị đè ép 500 năm cũng không có bị áp tan ngạo cốt nhuệ khí cùng kiệt ngạo sắp bén. Đại Thánh, chúng ta phía trước cũng không quen biết. Ta họ ân, đây là ta hải nhi vô kỵ. Đại Thánh còn nhớ rõ 7 năm trước một cuộc sự cố. Chính là kia bị biếm hạ phàm thiên đồng nguyên xoáy con đường nơi đây, cùng ngươi đã nói chút cái gì. Nghe vậy, tốt ngộ không mặt lộ vẻ trầm Hắn trên dưới đánh giá bùi tường một lát, tâm tư hơi hơi vừa chuyển, liền có chút phòng đoán, không cấm hắc hắc cười nói. Ngươi là nói cái kia lười nhác háo sắc khiêm hàng. Hắn sợ ta lý, nhìn thấy ta bị đè ở này ngũ hành sơn hạ, tưởng tới gần lại không dám tới gần, chỉ liên tiếp mà ồn ào hắn khả năng bị ba con mắt lửa. Tiếp theo lại vẫn luôn tiêu không xong, lộn xộn mà xảo hắn mỹ mạo tiểu nương tử bị không biết cái nào ra mặt dày yêu tinh trộm bắt đi. Lại sau lại, hắn lại nắm nơi này thổ địa sơn thần luôn mãi xác nhận biết được ta vẫn luôn bị đẻ ở này ngũ hành sơn hạ chưa bao giờ rời đi quá liền tức giận đến thẳng thở hổn hển hai mắt sung huyết sau đó liền đi vòng vèo đụn mây chạy lại nói tiếp lao tôn đến nay còn hồ đồ đâu rốt cuộc phương nào nhân tài tuấn kiệt đem kia khiêng hàng lửa đến như vậy thế thảm bùi tương có thể tưởng tượng được đến thiên đồng nguyên xoáy lúc trước tức giận đến mắng liệt liệt dậm chân bộ dáng bằng không tia tư cũng không thể không chút nghĩ ngợi mà liền phóng đi quán giang khẩu thậm chí tính toán tìm nhị lang chân quân rằng một phen thằng đến gặp được đùi tương sắm vai quét thân sau, kia sắc lệnh trí hôn thiên đồng mới dần dần bình tĩnh lại, rồi sau đó lại bắt đầu nghĩ mà sợ nhận túng cũng đương đào bình Thiên đồng sở dĩ sẽ như vậy tức giận, cùng ta có chút quan hệ, này trong đó ngọn nguồn. Cùng ta tới tìm đại thánh tạ lỗi cũng có chút liên quan. Ta dục cùng đại thánh báo cáo tiền căn hậu quả, không biết đại thánh có bằng lòng hay không lắng nghe một vài. Này Mỹ hậu vương bị đè ở ngũ hành sơn hạ thạch hộp bên trong đã có 500 năm hơn, đã không thể động đậy Lại không có gì bạn bè thân thích tới tìm hắn nói chuyện giải buồn, đã sớm bị đẻ nén hỏng rồi. Hiện giờ tới bùi tương mẫu tử, vừa không sợ hắn, lại đối hắn thập phần có lễ, hắn tự nhiên nguyện ý nhiều lời nói chuyện tống cổ thời gian. Bất quá, tưởng quy tưởng, tôn ngộ không lại cũng không có biểu hiện đến quá mức tha thiết nóng nảy, hắn chỉ là làm ra có thể có có thể không bộ dáng tới, hừ hai tiếng, ý bảo chính mình đang nghe. Nhưng bùi tương lại không có lập tức giải thích, mà là cười Khanh khách mà nói. Đại thánh! Ta tính toán ở phụ cận thiết hạ trận pháp, miễn cho bị này đó trông coi ngươi thổ địa sơn thần nhóm nghe được chúng ta nói chuyện. Tôn ngộ không nhịn không được nhẹ di một tiếng, kỳ quái nói. Ta xem ngươi còn chưa thành tiên đắc đạo, liền thái ớt tán số đều không tính, như thế nào là có thể thiết hạ trận pháp phòng bị trụ này đó điệu tiên tiên tiên nhóm. Lại có, ngươi rốt cuộc có gì quan trọng lời nói, cần đến như thế phòng hoạn đề phòng. Nếu là nói chút hoang đường rảo quyệt việc, liền không cần mở miệng, ta lão tôn lười biếng lắng nghe. Bùi tương lắc đầu giải thích nói, đại thánh chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là không thích đem chính mình trải qua tiết lộ cho không liên quan người mà thôi, cũng không là bởi vì trột dạ xấu hổ mà tính toán hành quỷ mị âm u chi kỹ xảo. Nếu là đại thánh không tin được ta, cũng có thể cùng này đó tiên quan nhóm thương lượng một phen, làm bọn hắn tạm thời rời đi. Một khi đại thánh cảm thấy ta lời nói nhàm chán dối trá, chá, liền có thể lập tức làm sơn thần thổ địa chờ phụ cận tới đuổi đi ta. Tôn ngộ không cơ cơ đầu, trước mắt, cười như không cười mà oán giận nói. Ngươi này đề nghị nghe tới nhưng thật ra có vẻ có chút hồ đồ, nơi này thổ địa lao nhân là chồng coi ta lão tôn lao đầu, sơn thần là cho ta lão tôn đưa lao cơm sai dịch, ngươi gặp qua nhà ai bị tù có thể chỉ huy đến động kia tù người. Bùi tương nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng quắc mà nhìn tôn đại thánh, vẻ mặt tin cậy mà nói. Đại thánh tự nhiên không giống người thường. Vô kỵ ở một bên nhỏ rộng mà tán đồng nói, đúng vậy, mẹ ta nói quá, ngươi là tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương, một cây kim cô đồng có thể đâm thủng thiên trọc thùng Một cái cân đầu vân có thể. A giờ bốn. Cách xa và dặm, nhưng lợi hại lạc. Nói xong lời nói, hắn cũng chừng lớn một đôi mắt tròn xoe chờ mong mà nhìn tôn nộ không. Tôn nộ không hơi giật mình, hắn bị này đột nhiên xuất hiện ở ngũ hành Sơn Hạ Nương hai cùng nhau dùng sùng bái tin cậy ánh mắt nhìn, tâm tình đông nhiên gian hảo bà phần. Vì thế, hắn nghe răng trợn mắt lời, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là phát ra một tiếng trung khí mười phần quát trói thai liên quan vài câu lánh luôn báo cho. Liền đem kia sơn thần thổ địa lục đinh lục giáp chờ tiên quan đồng thời uống lui. Chỉ một thoáng, này chân núi liền thanh tịnh rất nhiều. Và, wow, quả nhiên là tề thiên đại thánh, thật sự thật là lợi hại. Vô kỵ kinh ngạc cảm thán ra tiếng, tiểu gia hỏa này không biết khi nào đã đi bộ tới rồi kia thạch hộp phụ cận, cũng ngồi sổm ngồi ở đại thánh đối diện, mi mắt cong cong, toàn không sợ ý. Tôn ngộ không thấy nho nhỏ vô kỵ như vậy thản nhiên tự tại, cũng không cho rằng đây là nguyên với hài tử tuổi nhỏ khi vô chi không sợ Hắn hơi một suy nghĩ, liền ý thức được, đứa nhỏ này đối chính mình thân cận thái độ, khẳng định là cùng trong nhà trưởng bối dạy dỗ phân không khai. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn trong lòng không cấm lại nhiều một chút mỹ tư tư khí phách hiên ngang vui sướng cảm giác. Như vậy có thể đi, ân nương tử. Ngươi đừng lộng cái gì trận pháp, thứ đồ kia có đôi khi một khi bài trí lên, phải tiêu phí 10 ngày nửa tháng công phu, còn không nhất định có thể thành công. Đương nhiên, cho dù ngươi thật sự dọn xong lợi hại trận pháp, Nói không chừng ta lão tôn cũng không có hứng thú nghe ngươi nói cái gì. Bùi tương nhìn sôi nổi rời đi hơn nữa không hề chiều bên này nhìn xung quanh chư vị thần linh, lại một lần rõ ràng nhận thức đến tôn ngộ không ở tam giới chúng to như vậy thanh danh cùng uy hiếp lực. Vị này đã từng đại náo thiên cung Mỹ Hầu Vương mặc dù rơi xuống hiện giờ như vậy chật vật hoàn cảnh, như cũ có thể được đến tôn kính cùng sợ hãi. Thấy bùi tương không nói, tôn ngộ không lại nói. Đừng nhìn ta lão tôn bị nhốt tại đây một tấc vông chi gian không được tự do khá vậy còn tính có vài phần thanh danh à chỉ cần ta lão tôn không ném đi trên người ngũ hành sơn này đó phụng chỉ trông coi ta thiên binh thiên tướng nhóm cũng không dám nhiều chuyện cho nên ngươi có nói cái gì liền cứ việc nói đi ta bảo đảm bọn họ đều thu lô thai đóng đôi mắt tuyệt đối sẽ không làm kia nghe lén hoạt động nghe được tôn ngộ không bảo đảm bùi tương nhướng mày cười ôn thanh nói ta tự nhiên tin tưởng đại thánh bởi vì ta cũng từng mượn đại thánh uy danh bảo toàn tự thân cũng kinh sợ ở lòng mang ý xấu háo sắc đồ đệ Đại thánh, đây cũng là ta tới ngũ hành sơn nguyên do, đối với tự tiện mạo dùng đại thánh thân phận một chuyện, ta muốn nói một tiếng xin lỗi. Bùi tương nói lập tức khiến cho tôn ngộ không hứng thú, hắn mở to một đôi hỏa nhãn kim tinh trên giới tả hữu đoan trang bùi tương, thế nhưng có chút tưởng tượng không ra nàng là như thế nào mạo dùng chính mình thân phận, cho nên liền thuốc dục nói. Hiện tại không có người khác nghe thấy chúng ta đối thoại, ngươi thả mau chút nói tới. Bùi tương nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng ở sân núi tiếp theo chỗ trên mặt đất sử cái thanh khiết ma pháp. Sau đó ngồi trên mặt đất, vừa lúc cùng tôn ngộ không nhìn thẳng. Đại thánh, ở 8 năm trước, bùi tương đầu tiên là đơn giản nói một chút tấn ôn kiểu tân hôn tăng phu lại tao thủy khấu cưỡng bức thai hoạ, ngay sau đó lại nói đến trần quang nhụy hoàn dương cùng thiên bồng nguyên xoáy làm hạ cướp đoạt lửa gà tác hành, lúc sau, nàng mới giảng tới rồi chính đề. Nàng tự thuật nói, nàng đầu tiên là dịch dung thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không bộ dáng, hù đến thiên bồng tâm sinh chạy trốn chi ý rồi sau đó lại nhân thực lực của chính mình vô dụng e sợ cho Thiên Đồng Khả y liền lại đem một vị khác vô tội cường giả liên lụy trong đó cuối cùng nhiều lần chu toàn nàng rốt cuộc đem kia ra giày tâm tham bị biếng nguyên xoáy lừa lừa đi rồi mà chính mình cũng bởi vậy được đến tự do cùng thở dốc chi cơ Đại Thánh ta ra vẻ bộ dáng của ngươi nói dối đã rời đi Ngũ Hành Sơn hơn nữa cùng nhị Lang chân Quân kết làm bạn tốt lúc này mới đem Thiên Đồng Kia Tư sợ tới mức kinh hồn táng đảm chật vật chạy trốn hồi ức đến nơi đây Bùi tương liền an tĩnh xuống dưới không hề tiếp tục tự thuật chuyện cũ, mà là kiên nhẫn mà chờ tôn ngộ không hồi phục. Này tôn ngộ không từ trước đến nay cũng là hảo chơi hảo nháo, lại có một khang trời sinh nghĩa khí thanh minh, cho nên, hắn cũng không cảm thấy bùi tương mạo danh thay thế thủ đoạn có gì không thể, ngược lại thầm khen một tiếng cơ linh hơn nữa thập phần tò mò cái gọi là hảo thuật dịch dung thủ đoạn. Mặt khác, ý đi theo tôn ngộ không xem ra, mặc dù này ân nương tử giả mạo chính mình, khá vậy không có bại hoại tề thiên đại thánh mỹ Hầu Vương thanh danh. Cho nên, này tôn đại thánh trong lòng thật sự không nhiều ít không vui cùng tức giận. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chỉ cần nghĩ đến kia nhị lang chân quân so với chính mình càng thảm, tôn ngộ không liền cảm thấy chuyện này thập phần có ý tứ. Nếu là giờ phút này hành động tự do nói, hán phòng trừng muốn thì thầm cười phiên lăn lộn mấy vòng, lại lấy ra kim cô đồng hảo hảo chơi một chơi. Được rồi, ngươi không cần vẫn luôn xin lỗi, lao tôn cũng không phải cũ kĩ cổ hủ lòng dạ hẹp hòi, xem ở ngươi còn tính có chút ánh mắt. Biết tam giới chung chỉ có Lao Tôn tên tuổi đủ vang dội phân thượng. Hắc hắc, không có lần sau, không có lần sau. "Tới, ngươi cùng ta nói nói sau lại thế nào?" Thiên Đồng kia Tư hầm hừ mà hướng đi trở về, chính là chọc cái gì phiền toái. Chẳng lẽ là thật sự khí huyết thượng hướng khiêng đinh ba đánh thượng quán Giang khẩu đi? Bùi Tương thấy Tôn Ngộ không bất hòa chính mình so đo mạo danh thay thế việc, đáy lòng xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kỳ thật nàng phía trước cũng phòng đoan quá, y lý theo này để Thiên Đại Thánh tính tình lòng dạ Cơ hồ không có khả năng cùng nàng so đo chuyện này, nhưng người ta không so đo là một chuyện, chính mình nơi này trung quy là tồn một kia xin lỗi. Bởi vậy, ở chính thai nghe được đại thánh sau khi trả lời, đùi tương trong lòng mới cảm thấy chuyện này xem như hoàn toàn phiên thiên. Cũng vì cái này duyên cớ, ở lúc sau nói tới nhị lang chân quân cùng thiên đồng tương ngộ cảnh tượng khi, nàng trong giọng nói liền nhiều vài phần nhẹ nhàng tùy ý, còn có chính mình cũng không có nhận thấy được thân cận sung sướng chi tình. Tôn nộ không tuất miệng, có trong nháy mắt thế nhưng cùng thiên đồng sinh ra tương đồng ý tưởng đối diện này nữ tử thật sự cùng kia dương nhị lang không phải kiếp trước có tình nhân kiếp này tái tục tiền duyên nghĩ đến đây mỹ hầu vương liền cảm thấy có điểm thất vọng rồi hắn cùng dương tiễn không đánh không quen nhau đối lẫn nhau đều có chút anh hùng tích anh hùng kính ý nhưng thật ra không có thật sự thù hận ngất đáp nhưng là nhiều ít tổn chút xem náo nhiệt tâm tư cho nên hắn kỳ thật càng thêm muốn nghe buổi tương giảng một giảng thiên đồng kia tư là như thế nào buồn bực dương nhị lang. Lúc sau lại là như thế nào bị giáo hấn? Hắn cũng không muốn nghe một đôi trai đơn gái chiếc quen biết hiểu nhau quá trình, cũng đối nhị lang Trần Quân là như thế nào ổn trọng đáng tin cậy loại sự tình này nhất không nổi hứng thú tới. Tuy rằng những việc này nghe liền cảm thấy có điểm ngọt, ngọt, làm hắn nghĩ tới ngọt thanh thơm ngọt qua đảo. Nhưng nói thật, là một con thiên địa dưỡng dục thách hầu, tôn đại thánh đương nhiên càng hoài niệm bầu trời những cái đó lại đại lại hồng bàn đảo, mà không phải bàn đảo chủ nhân cháu ngoại, nam nhân cùng nữ nhân. Con khỉ cùng quả đào. Trong bất chi bất giác, tịch mịch năm trăm nhiều năm mỹ hầu vương liền thoáng thất thần, hoài niệm nổi lên vĩnh viễn trong lòng hảo tới. Chương 425. Chương 425. Bùi Tương cũng không biết được Tôn Ngộ không đối quả đào thâm trầm tưởng nghiệm, nhưng nàng đã nhận ra đối phương thất thần, liền dăm ba câu kết thúc đối chuyện cũ hồi ức, bắt đầu nói lên cái khác sự tình tới. Tôn Ngộ không đối Bùi Tương ảo thuật dịch dung cùng phía trước nhắc tới quá trận pháp thập phần cảm thấy hứng thú, liền đề nghị làm Bùi Tương biến thành hắn bộ dáng nhìn xem. Đợi cho bùi tương quả thực biến ảo dịch dung thành Mỹ hầu vương bộ giáng, lại bắt trước hắn cử chỉ thần thái nói chuyện đi đường nhìn chung quanh, tôn ngộ không tức khắc cảm thấy rất là mới lạ. Hắn hát hắc cười vài tiếng lúc sau, còn đương trường giúp đỡ bùi tương tu chỉnh một ít chi tiết chỗ, làm nàng bắt trước biến ảo càng thêm gần sát nguyên chủ. Thành, hiện tại chỉ cần không động thủ đánh đấu, ngay cả ta này cái nguyên chủ mánh nhìn lên gặp ngươi, đều đến phạm mơ hồ. Ấn nương tử, ngươi phía trước không thấy quá ta lao tôn chỉ là dựa vào tưởng tượng cùng một ít bức họa là có thể làm được này nông nỗi, xác thật rất không dễ dàng. Là ta vận khí không tồi, gần nhất ta mượn đại thánh uy danh, hù đến Thiên đồng Kinh Hồn tán đảm không rảnh nghĩ lại bồi tương triệt hạ thuật dịch dung khôi phục vốn dĩ bộ dáng, lại cười nói, thứ hai, cũng may mắn đại thánh ở Thiên Đình thời điểm không có cùng Thiên Bổng kia tư kết giao hiểu biết, trung gian lại cách 500 năm hơn dài lâu thời gian, này mới thành công lừa gạt ở hắn. Nghe vậy, Tôn nộ không thở dài, hắn tả hữu quơ quơ đầu liên quan lớn lên ở hắn nhị sau một cây cỏ dại cũng đi theo đón gió lắc lư ân nương tử ngươi này nói lời hay hống người cao hứng bản lĩnh thật là không nhỏ ai chính ngươi có bảy phần bản lĩnh lại cố tình muốn đem công lao bạch bạch phân cho ta năm phần hắc ta tuy rằng minh bạch là chuyện như thế nào nhưng lại nhịn không được nhả ga bùi tương hơi hơi nhướng mày nghiêm túc nói ta bội phục đại thánh bản lĩnh tự nhiên phi thường vui nói tốt nghe thiệt tình lời nói đại thánh tâm tư thanh minh đạo tâm thông thấu sẽ không bởi vì ta vài câu thành khẩn ca ngợi liền bị lạc bản tính, gần là cảm thấy tâm tình sung sướng mà thôi. nay dạng gần nhất chúng ta hai cái đều cao hứng, cớ sao mà không làm đâu? tôi nộ không ai nha một tiếng, thầm nghĩ chính mình nhưng xem như hiểu rõ, chắc không được Dương Tiễn kia lại lánh lại ngạo ra hỏa thế, nhưng biến thành này nữ miệng trung ôn hòa ổn trọng hạng người, nay mỗi ngày bị ôn ôn nhu nhu nhỏ giọng hào ngôn hảo ngữ vây quanh, nơi nào còn lạnh lùng kiên cường đến lên, cho dù là cục đá tâm địa hàn băng tính tĩnh kia cũng có thể che ấm áp nhiệt hóa. Húng chi? Kia tiểu thánh nhị lang chân quân vốn là cái mặt lãnh tâm nhiệt trượng nghĩa hảo kiệt, nhưng không phải đến hóa thành nhiễu chỉ nhu sao. Nghĩ vậy, tôn ngộ không bay nhanh xoay chuyển một đôi hỏa nhãn kim tinh, đồng nhiên cảm thấy chính mình còn phải càng thêm cảnh giác một ít, ngàn vạn không thể bị này nhân loại nữ tử dễ dàng lừa gạt mượn sức. Này dễ nghe hêm thai thổi phồng tán tử, mỗi ngày nghe trước 10 tới câu cũng như vậy đủ rồi. Lại nhiều, bùn đại thánh không nói được liền phải lăng. Tôn nộ không yên lặng hồi ước một chút hắn hôm nay nhìn thấy bùi tương sau nghe được nịnh hót lời nói, nghĩ tới nghĩ lui, tính đến tính đi, phát hiện thật đúng là không nhiều lắm, cũng liền 3 năm câu mà thôi. Cái khác, kia đều là thành thành khẩn khẩn đại thật lời nói nha, tuyệt đối không coi là thổi phồng thúc ngựa. Tính minh bạch này bút chướng, tôn nộ không lập tức liền an tâm rồi, lại bắt đầu cùng bùi tương tham thảo khởi nàng phía trước nhắc tới quá trận pháp tới. Nói nói. Hai người chi gian nói chuyện nội dung lại chuyển hướng về phía đối một ít kinh văn điển tịch lý giải hiểu được, cùng với tu luyện kinh nghiệm. Bọn họ khi thì lẫn nhau tranh luận khi thì cho nhau bổ sung, thảo luận lúc sau không khỏi muốn an tĩnh tự hỏi một lát, rồi sau đó lại tiếp tục thảo luận. Bất chi bất dứt chung, liền đã trải qua buổi trưa thời gian. Nương, ta đói bụng vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoãn bảng tính này chẳng nói chuyện vô kỵ dơ lên tiểu tay, Thúy Thanh đánh chặt đứt đuổi tường cùng Tôn Ngộ Không suy tư, chúng ta cùng đại thánh thúc thúc ăn chút đồ vật đi uống điểm nhi thủy, sau đó lại tiếp theo nói, được không? Bùi Tương Tử trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện đã nhiên bỏ lỡ cơm trưa thời gian, liền đối với Nhi Tử lộ ra một cái xin lỗi biểu tình. "Thực xin lỗi nha, Vô Kỵ, nương hơi kém đem người đã quên. Chúng ta hiện tại liền chuẩn bị ăn cơm, ân ngươi trước giúp đại thánh rửa sạch một chút trên mặt bùn đất cùng đầu thượng dêu phong, chờ ta đi tìm chút rau dại nấm, lại trích chút quả dại." Vô Kỵ ngoan ngoãn gật đầu. Hướng tới bùi tương vây vây tiểu tay, lại từ trong quần áo rút ra một cái sạch sẽ tiểu khăn tay, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ chiếu cô thật lớn thánh thúc thúc. gian dò nhi tử vài câu sau, bùi tương lại làm ơn đại thánh hỗ trợ lâm thời coi chừng một chút vô kỵ an toàn, rồi sau đó mới xoay người rời đi đến núi sâu đi tìm thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến bùi tương mang theo đồ ăn phản hồi khi, vô kỵ đã kinh cùng tôn ngộ không ở chung đến thập phần hòa hợp hắn một bên vẽ thanh vẽ thanh mà miêu tả ở quán giang khẩu sinh hoạt cùng ra cửa bên ngoài khi các loại thú vị hiểu biết một bên dùng dính ướt khăn tay cấp đại thánh thanh khiết trên mặt bùn đất dơ bẩn vô kỵ đêm này chút quả tử rửa sạch một chút hỏi một chút đại thánh muốn ăn nào một loại các ngươi hai trước phân ăn chút đi cơm canh rau xanh còn phải trong chốc lát mới có thể làm tốt tốt vô kỵ chạy tới tiếp nhận bùi tương trong tay quả tử thấy bên trong có hai loại là bùi tương phía trước hưởng qua lại khen ngợi quá vội vàng các lấy ra mấy cái để lại cho bùi tương Nương, ngươi cũng trước ăn chút quả tử đi, giải rải khác." Bùi Tương túi đầu vừa thấy, phát hiện Vô Kỵ cho nàng chọn lựa quả tử là trong đó lớn nhất nhất thủy linh, không cấm hiểu ý cười, cảm thấy nhi tử thật là lại ngọt lại ngoan. Tôn Ngộ không nhìn này, mẫu tử hai người chi gian hô động, nhếch miệng cười cười, tâm tình cũng tương đối không tồi. Ăn xong quả tử, Bùi Tương bắt đầu nhóm lửa nấu đồ ăn, mà Vô Kỵ tắc như cũng ngồi ở Tôn Ngộ không bên cạnh giúp hắn trải vớt đầu thượng hầu mao, cùng khi tiếp tục kể chuyện xưa niệm Phật kinh hỏi chuyện. Mặt trời xuống núi phía trước, Bùi Tương liền mang theo Vô Kỷ cáo tử rời đi. Mẫu tử hai người đánh tính buổi tối hồi lưu bá khâm trong nhà dừng chân, ngày hôm sau lại đến vẫn An bị đè ở ngũ hành dưới chân núi Tôn Ngộ Không. Đại Thánh thúc thúc, ngày mai buổi sáng, ta cho ngươi diễn luyện một bộ ta tân học đao pháp đi, kia chút chiêu thức nhưng lợi hại, còn đặc biệt tiêu sái, là chân quân thúc thúc truyền thụ cho ta. Nghe nói là nhị lang chân quân đao pháp, Tôn Ngộ Không tức khắc lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn đối Vô Kỷ nói: Ngươi cho ta diễn luyện nhị lang chân quân dạy ngươi đao pháp, ta cũng giáo ngươi một bộ tề thiên đại thánh đao pháp chơi chơi. Đến lúc đó, ngươi dùng này hai loại đao pháp ngăn địch, so một lần loại nào càng sắc bén. Vô kỵ liên tục gật đầu, lại cười tủm tỉm mà đối tôn ngộ không phất tay từ biệt. Lúc sau mới nhảy nhót mà đuổi theo đuổi tương thân ảnh rời đi. Nay ngày sau, đuổi tương mẫu tử hai người liền thường xuyên đi chân núi vẫn an tôn ngộ không. Bùi tương sẽ cùng tôn ngộ không tán gẫu một chút tu luyện hiểu được con sẽ hướng hắn đánh nghe 500 năm trước tứ đại châu phong thổ, cùng với tam giới chung nổi danh tiên ma yêu quỷ quái trở tồn tại. Kỳ thật, có chút sự tình nàng phía trước đã kinh từ nhị lang chân quân kia nghe nói qua, chính là lại nghe Tôn Ngộ không lấy hắn góc độ giảng thuật ra tới, liền lại có không giống nhau cảm giác. Nay cũng là bùi tương đối này phương thế giới có càng thêm rõ ràng toàn diện nhận chi. Cùng khi, ở đối lập phân tích quá Tôn Ngộ không cùng nhị lang chân quân đối cùng một sự kiện hoặc là cùng một người vật bất đồng cái nhìn sau, bùi tương phát hiện Nàng trong đầu có quan hệ nhị lang chân quân dương tiễn hình tượng trở nên càng thêm tiên minh hoàn chỉnh. tựa hồ ở trong bất chi bất giác, nàng lại trọng tân nhận thức một lần kia vị tiên phàm kết hợp xuất thân tam giới chiến tướng hiển thánh chân quân. Đương nhiên, trừ bỏ bùi tương cùng tôn ngộ không chi gian giao lưu ngoại, vô kỵ cũng cùng hắn đại thánh thúc thúc từ từ quen thuộc lên. Thậm chí từ phương diện nào đó tới giảng, vô kỵ cùng tôn ngộ không chi gian ở trung bầu không khí muốn càng thêm tùy ý tự tại một ít bởi vì đại thánh vẫn luôn nhớ rõ không thể nhiều nghe bùi tương ca ngợi chi từ này sự kiện mà hắn cùng vô kỵ chi gian lại thường xuyên co rửa mặt rút thảo, trải lông cùng uy quả tử hô động quan hệ tự nhiên liền càng thêm thân mật lên này dạng nhật tử ước chừng qua một tháng một ngày bùi tương đang ở cùng tôn ngộ không thảo luận lão quân dược lò trung tam vị chân hỏa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thời điểm đống nhiên gián đoạn lời nói nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu tựa hồ ở bên nhị lắng nghe cái gì sau một lúc lâu Mặt mày gian xẹt qua một mạt thư hoan ý cười. Đại Thánh, ta chờ cùng hành người đã kinh bước vào Ngũ Hành Sơn phạm Vi, ta muốn dựa theo ước định đi tìm hắn, hôm nay liền trước đi một bước. Đi thôi đi thôi, ta vừa lúc cùng Vô Kỵ ăn quả tử. Tôn Nộ không kỳ thật cũng không quá rõ ràng vì gì Bùi Tương nhất định phải mang theo Nhi Tử Tây Hành, bởi vì Bùi Tương ở tự thuật chuyện cũ thời điểm, cố tình xem nhẹ Vô Kỵ Phật tử thân phận. Cũng không là nàng không tín nhiệm Tề Thiên Đại Thánh, mà là bởi vì này Ngũ Hành Sơn là Phật tổ trấn áp thần hầu nơi. Lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng trong coi, nàng lo lắng đem vô kỵ thân phận nói ra sau, sẽ đưa tới đại thần thông giả nhóm chú ý. Lại nói tiếp, Bùi Tương một ít kế hoạch sở dĩ đến bây giờ còn không có hoàn toàn bại lộ ra tới, đã có tất nhiên lý do, cũng có ngẫu nhiên nhân tố. Ý gì theo Bùi Tương phán đoán, Phật đạo hai giáo chung đứng đầu đại năng hẳn là đã kinh có chút dự cảm, nhưng bọn hắn lại không thể dễ dàng ra tay can thiệp cái gì, miễn cho biến khéo thành vụng hoặc là không bị thiên đạo thừa nhận mà đứng đầu đại năng dưới kia chút đắc đạo giả nhóm, nhưng thật ra phi thường có khả năng là thật sự còn chưa phản ứng lại đây, rốt cuộc tiên phàm chi gian tốc độ dòng chảy thời gian là bất đồng. Bùi Tương cùng vô kỵ ở nhân gian vượt qua 7 năm quang cảnh, bầu trời cũng bất quá là 7 ngày mà thôi. Một ban cờ, một lần ngộ đạo, cũng hoặc là một lần yến tiệc sinh ca, nhật tử liền bỗng nhiên mà qua. Lại có chính là quen làm cường giả, tổng nếu không tự giác mà bỏ qua trong ấn tượng kẻ yếu. Bùi Tương âm thầm suy nghĩ, tây du chuyện xưa trùng Các thần tiên tỏa kỵ tôi tớ hạ phàm sau, phần lớn không đem mạng người xem ở trong mắt, thậm chí đem ăn thịt người việc cho rằng là thưa thất bình thường. Nay dạng khinh mạn tàn nhẫn thái độ, ước chừng có thể suy đoán ra tam giới trung cường giả đối đãi kẻ yếu thái độ. Bọn họ ước chừng chưa từng có nghĩ tới, phàm nữ Ân ôn kiểu dám can đảm ở tiên gia mí mắt phía dưới thi mưu kế gian lận đi. Tấm tắc, vừa không tin tưởng nàng có này cái can đảm kiến thức, cũng không nghĩ tin tưởng nàng có này phân năng lực. Đúng vậy, nặng nhất muốn là bọn họ không cho rằng một cái còn chưa đắc đạo thành tiên nữ tử sẽ có dấu trời qua biển bản lĩnh nói đến cùng ân ôn kiều là không đáng cẩn thận đối đãi cũng nghiêm thêm phòng bị nhỏ bé con kiến mà kia thế thân ma ngẫu nhiên lại thuộc về mặt khác một loại lực lượng hệ thống suy nghĩ sôi nổi xuất hiện bùi tương một bên cân nhắc ở quan âm bổ Tát thân phó trường an chọn lựa chọn sử dụng kinh người phía trước bọn họ rốt cuộc có thể hay không phát hiện manh mối một bên bay nhanh hướng tới không văn đại sư kia chạy đến ở một đoạn gập ghềnh trên vinh trên đường núi Bùi tương thế người đi lấy kinh cưỡng chế gì rời rắn độc manh thú. Không văn đại sư, ngươi thật làm tốt đi tây thiên đại lôi âm tự tham viếng phật tổ cầu lấy chân kinh chuẩn bị sao? Nay đi núi cao sông dài nguy hiểm trọng trọng, tùy thời đều có bị mất mạng khả năng. Giống hôm nay này dạng rắn độc giá thú, sau này tuyệt đối sẽ không thiếu, càng miễn bản kia chút cường đạo giả cỏ sơn tinh ác quỷ. Không văn đại sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bùi tương khi, trong mắt tràn đầy kiên định bình thản. A di đà phật. Bần tăng tâm ý đã quyết, không đến Tây Thiên tuyệt không quay đầu lại. Đây là bần tăng ở Phật trước lập hạ trí nguyện to lớn, dù cho thân chết, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như thế, kia ta liền dựa theo phía trước ước định, hộ tống đại sư Tây Hành. Bùi tương mỉm cười gật đầu, xoay người dẫn đường. Nhưng không văn đại sư lại không có lập tức đổi kịp, ngược lại do dự hỏi. Ân thí chủ, ngươi thật sự muốn mang theo tiểu vô kỵ cùng bần tăng một đường Tây Hành sao? Chuyến này tất nhiên hiểm nguy trùng trùng Đại sư Bùi Tương đánh đoạn không văn khuyên bảo chi ngôn, ôn hòa nói, Yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ làm vô kỵ bình an không có việc gì. A-di đả Phật không văn trong mắt có người xuất ra đặc có thông thấu cùng tư bi, ân thí chủ, sau này trên đường nếu là gặp được khó giải quyết tình trạng, còn thỉnh mang theo vô kỵ kịp thời rời đi, không cần bận tâm bần tăng. Bùi Tương nhật nhạt cười, cũng không cùng không văn tiếp tục thảo luận cùng loại vấn đề, chỉ là hướng phía trước rôi rôi tay, ý bảo không văn cùng nàng rời đi đem Không Văn Đại sư an trí ở lưu bá khâm trong nhà sau, Bùi Tương lại phản hồi Tôn Ngộ Không chỗ tiếp Vô Kỵ đường về. Nghe được Tinh Thông Phật Pháp Không Văn Đại sư tới, Vô Kỵ lập tức hoan hô một tiếng, hắn lập tức kết thúc cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện hiếm, chuẩn bị mau chóng phản hồi lưu ra bên trong trang cùng Không Văn Đại sư thảo luận kinh văn nội dung. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không lười biếng mà oán giận nói: "Kia chút các hòa thượng nghiệm kinh, nghe một chút là được, như thế nào này sao ham thích? Nay tiểu tử hay là còn muốn làm cái ăn chay gõ mõ tiểu đầu chọc sao?" Kia nhập tử đã có thể quá không có thú vị. Bùi Tương nhìn Vô Kỵ nhảy nhót chạy xa thân ảnh, quay đầu đối với Tôn Nộ không cười ngâm ngâm mà nói: "Đại thánh này là luyến tiếc Vô Kỵ sao? Kỳ thật, nay hai tử cũng liền đêm nay có thể cuốn lấy Không Văn đại sư lãnh giáo giảng kinh văn. Từ ngày mai bắt đầu, ta phải cấp kia vị hàng năm đánh ngồi niệm kinh đại sư làm chút huấn luyện, luyện luyện hắn thân thể cùng thân thủ, miễn cho hắn ở trên đường bởi vì thể nhược mệnh nhọc mà sinh bệnh, hoặc là quá mức kéo đi tr trình." Tôn Nộ không đôi mắt một nghiêng, Thẳng thắn nói, nếu ngươi vội vàng nhọc lòng lao hòa thượng, liền không cần tổng tới xem ta, làm vô kỵ một người tới liền hảo. Chỉ cần đại thánh không chê vô kỵ đánh nhiễu, ta khiến cho hắn tới. Không nhiễu không nhiễu. Ta lão tôn mỗi ngày đại tại đây thật ở nhàm chán, tới cái hoạt bát ai nói chuyện tiểu hài tử đàm tiếu nói chuyện hiếm, như thế nào sẽ ghét bỏ. huống hồ ta cũng có thể giúp ngươi chỉ đạo vô kỵ kia chút việc học, văn không được lời nói, còn có võ. Lại nói tiếp. Ta lão tôn kỳ thật là 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, đau thương côn bổng đúa dịu câu xoa đều bị am hiểu, chỉ là bởi vì ở Đông Hải Long Cung được căn như ý kim cô đổng, cho nên sử dụng côn pháp thời điểm liền nhiều chút. Hắc, ngươi làm vô kỵ cùng ta luyện mấy ngày võ, học học ta chiêu thức, nói không chừng so nhị làng chân quân dạy cho hắn kia chút càng áp dụng đâu. Đối này, đùi tương có chút ẩn ẩn băn khoăn, nhưng lại không biết nên như thế nào nói lên, kỳ thật, vô kỵ này hài tử lời nói có chút nhiều. Không tính nhiều không tính nhiều. Lao Tôn trước kia xác thật không kiên nhận Hống Hải tử, nhưng hiện tại này loại tình trạng cũng liền không kén cá chọn canh. Nói nữa, ngươi này nhi tử trước mắt nhìn còn tính cơ linh, nói chuyện làm việc đều rất có trật tự, không phải kia loại động bất động liền phải la lối khóc lóc hồ nháo nuông chiều tiểu nhi, ta không chê phiền. Bùi Tương thấy Tôn Ngộ không xác thật hy vọng vô kỵ lưu lại, liền dứt khoát nhõn miệng cười, đối với Tôn Ngộ không làm thi lễ, cảm tạ hắn nguyện ý dạy dỗ vô kỵ. Buổi tối Bùi tương lại trưng cầu nhà mình nhi tử ý kiến. Vô kỵ hiển nhiên cũng rất thích cùng tôn ngộ không ở chung, bởi vì kia vị đại thánh lời nói khôi hài thú vị, lại luôn là rất vui lòng nghe hắn nói lời nói, còn nguyện ý chỉ điểm hắn một ít đánh giá khi thủ thắng tiểu bí quyết, có chút giống vô kỵ trong tưởng tượng huynh trưởng. Vì thế từ ngày thứ hai bắt đầu, bùi tương mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đem vô kỵ đưa đến tôn ngộ không trước mắt, ngay sau đó, nàng lại phản hồi lưu ra bên trong trang huấn luyện không văn đại sư cũng rèn giũa hắn một ít cơ sở rèn luyện kiện thể phương pháp. Sau đó, ở mặt trời xuống núi phía trước, nàng lại đi phía tây Ngũ Hành Sơn chân núi đem Vô Kỵ tiếp trở về. Như thế vượt qua hơn nửa tháng lúc sau, Bùi Tương tuyển cái gần nhất thích hợp ra cửa đi xa ngày Hoàng đạo, chuẩn bị ở kia một ngày chính thức nhích người xuất phát, sau đó hộ tống Không Văn Đại sư một đường tây hành. Lâm hành trước một ngày, Bùi Tương mang theo Vô Kỵ đi cùng Tôn Ngộ không từ biệt. Xét thấy này vị Tôn đại thánh phía trước biểu hiện ra đối Vô Kỵ yêu thích không tha, Bùi Tương cho rằng từ biệt cảnh tượng nên là đưa Tình Ôn Nhu cùng Lưu Luyến không rời. Chưa từng tưởng, nghe nói bọn họ mẫu tử hai người sắp rời đi ngũ hành sơn, này không sợ trời không sợ đất tề thiên đại thánh thế, nhưng thật dài thở phào nhẹ nhõm, một đôi hỏa nhãn kim tinh toát ra nồng đậm nhẹ nhàng vui mừng chi tình. Muốn khởi hành, kia mau chút xuất phát đi, chờ Lao Tôn thoát vây kia ngày, chúng ta lại gặp nhau. Bùi Tương sóng mắt hơi đổi, yên lặng nhìn thoáng qua bên người nhi tử cùng thạch trong hộp đại thánh. Tò mò này hơn nửa tháng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào khiến cho đại thánh này sao ghét bỏ. Đại thánh! Này! Ai nha, không có gì không có gì, đi nhanh đi, thuận buồm xuôi gió, bình an như y ân nương tử. Nếu là gặp được kia trở lợi hại yêu quái, thật ở đánh bất quá liền báo thượng buồn đại thánh danh hào đi, không nói được còn có thể kinh sợ một vài. Bùi tương vui vẻ gật đầu. Nàng nhìn ra được tôn ngộ không kỳ thật cũng không có chán ghét vô kỵ. Phi nói vẫn luôn la hét làm cho bọn họ mẫu tử mau chút rời đi, nhưng hắn nhìn về phía vô kỵ ánh mắt còn là phi thường ôn hòa, thậm chí còn có một tia yêu thương. Cho nên, nàng tâm tư vừa chuyển, liền phỏng đoán này đại thánh có phải hay không lòng có không tha, nhưng lại thập phần rõ ràng không thể đem vô kỵ lâu dài lưu lại, cho nên mới biểu hiện đến như thế vội vàng, lấy che giấu trong nội tâm chân thật cảm xúc. Vì thế, Bùi Tương liền đề nghị nói, đại thánh, dù sao chúng ta ngày mai mới khởi hành. Không bằng đêm nay lại làm vô kỷ cùng ngươi tụ một tụ, trò chuyện. Không cần. Tôn Nộ không mánh lật đầu, không chút do dự cự tuyệt Bùi tương đề nghị. Hơn nữa dứt khoát nói thẳng nói. Đi nhanh đi, nay tiểu hạt ở là quá có thể lải nhải, còn có một bụng vấn đề. luyện võ khi tiểu miệng cũng lầm nhầm lầm nhầm, cái không ngừng nghỉ, vẫn luôn hỏi cái gì nguyên lý nha, chiêu thức nơi phát ra nha, vì cái gì muốn nảy dạng kia dạng gì đó. Tấm tắc, ta như thế nào biết? Lao tôn ta trời sinh liền biết nên kia sao ra chiêu nhưng không nghiên cứu quá vì cái gì. Ai, ấn nương tử, phía trước ngươi tại đây thời điểm, ta còn không có ý thức được. Chờ ngươi đi vội vàng rèn luyện kia đại hòa thượng đi, ta mới phát hiện, này tiểu tử quá làm nhảm. Đại thánh thúc thúc. Một bên vô kỵ tức khắc lộ ra giật mình không tin biểu tình, hán cổ cổ mặt, nhăn tiểu mày phản bác nói, ta nói đều là hữu dụng lời nói, mới không phải là nhảy đâu. Hơn nữa, ta sắc thật liền có rất nhiều khó hiểu nha, nương nói giỏi về phát hiện vấn đề cũng là một loại bản lĩnh hai tử lòng hiếu kỳ không nên bị bóc chết. Còn có Nga, ta trước kia cùng chân quân thúc thúc cùng nhau tập võ thời điểm, chân quân thúc thúc trước nay không ghét bỏ quá này chút. Hừ, ta hiện tại tuyên bố, ta sinh khí. Thở phì phì vô kỵ không có chú ý tới, hắn nói này phiên lời nói thời điểm, bùi tương tầm mắt theo bản năng mà hơi hơi trôi đi một cái trước mắt, hiện nhiên, một ít sự là có khác nội tình. Kỳ thật vô kỵ phía trước liền nhắc mãi quá, nói hắn đi nhị lang chân quân đạo tràng tập võ khi. Lâu lâu là có thể đụng tới dương tiễn có việc ra ngoài hoặc là ở thư phòng bận rộn, làm hắn chỉ có thể đi theo Mai Sơn Sáu huynh đệ học tập. Mà Bùi Tương mỗi lần đi bái phòng nhị lang chân quân thời điểm, liên bảo đảm có thể nhiều lần nhìn thấy chủ nhân ra. Với nay sự kiện, Tiểu Vô Kỵ vẫn luôn đem nguyên nhân chủ yếu quy kết với vận khí tốt hư mặt trên. Nhưng, Bùi Tương cùng nhị lang chân quân trong lòng đều rõ ràng, này không chỉ là vận khí tốt hư vấn đề mà là luôn luôn trầm ổn đáng tin cậy nhị lang chân quân cũng yêu cầu thỉnh thoảng lại thanh tịnh một ngày, sau đó mới có sung túc tinh lực cùng kiên nhẫn, ứng phó tiểu hài tử vô số vì cái gì cùng diễu rít bở lạ bở lạ diễu rít Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảm tạ ở 2021 23 -2021 25 55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu lục tiểu, từ trừ mười bình, dầu dĩ đại bánh bao năm bình, trên đường ruột hoa, hung chít chít mao cầu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 426 Đệ 426 chương Bùi tương, vô kỵ cùng không văn đại sư ba người từ hai giới sơn xuất phát, chính thức bước lên lấy kinh nghiệm đường xá. Chân núi, vô kỵ hướng tới tôn ngộ không sở ở phương hướng nhìn xa một lát, sau đó mới bản khuôn mặt nhỏ quay đầu tiếp tục đi trước. Vô kỵ làm sao vậy? Không Văn Đại sư nhìn rõ ràng tình tự hạ xuống Hải Tử, nhỏ giọng dò hỏi Bùi Tương. Bùi Tương nhấp miệng, nhặt, giải thích nói, hắn có chút luyến tiếc cùng Tân nhận thức đại bằng hưu tách ra, mới không có luyến tiếc đâu. Vô kỵ nghe được Bùi Tương nói, lập tức lớn tiếng phản bác nói, Nương, ta đây là ở thương tâm thất vọng. Ừ, ta khẳng định không có luyến tiếc đại thánh thúc thúc, ta còn đang tức giận đâu. Hắn thế nhưng cảm thấy ta rong rãi, rõ ràng, rõ ràng lời nói của ta đều là phi thường hữu dụng. Đều là không thể không nói, đều là sinh động lại thú vị, như thế nào liền rong dài. Không văn đại sư, thỉnh ngươi bình phân sự. Không văn. a di đà Phật. Bùi tương xì, cười, cảm thấy vô kỵ vấn đề này nhưng thật là khó xử người xuất ra không nói dối không văn hòa thượng. Nương, ta chính sinh khí thương tâm đâu, ngươi như thế nào còn cười nha. Ngươi đều không quan tâm ta sao. Vô kỵ ủy khuất mà kéo dài quá ngữ điệu, tiểu mày nhăn ở, khởi. Bùi tương vội vàng vây vây tay. Tỏ vẻ chính mình, định nghiêm túc chút, nàng miễn cương thu liệm thu hút chung ý cười, tận lực dùng, buồn đứng đắn biểu tình cùng ôn hòa từ ái thanh âm hỏi. Như tử, nếu ngươi đại thánh thúc thúc làm ngươi như vậy khổ sở, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Thứ nay về sau cùng đại thánh tuyệt giao sao? Không đem hắn cho rằng bạn tốt, như vậy liền sẽ không thương tâm, đối không đối. Đương nhiên không đối lạp lập, lập tức muốn quá 8 tuổi sinh nhật vô kỵ mánh lắc đầu, cùng sử dụng. Loại ngươi như thế nào như vậy lánh khốc vô tình như vậy vô lý lấy nháo ánh mắt ngắm bùi tường, nghiêm túc trình bày nói, bằng hưu chi gian có khác nhau là thực bình thường. Ý kiến cái nhìn không, trí thời điểm, đương nhiên muốn tìm kiếm, cái biện pháp giải quyết nhà, như thế nào có thể thoáng không cao hứng liền quả quyết tuyệt giao đâu. Như vậy cũng qua không quý trọng bằng hưu gian tình nghị lạc. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào hóa giải cái này khác nhau? Bùi tương mày đẹp hơi trọn, tò mò hỏi. Vô kỵ nhỏ giọng mà than, khẩu khí. Chắp tay sau lưng hoàng đầu hoảng náo mà nói. Chân quân thúc thúc nói qua, bằng hưu ở trung quỷ ở thẳng thắn thành khẩn, có hiểu lầm ngờ vực muốn kịp thời hóa giải. Sở lấy, ta tính toán thường xuyên cấp đại thánh thúc thúc phi thư truyền tin, cùng hắn nói một chút ta trên đường gặp được sự tình cùng trong lòng sinh ra ý tưởng. Bước, bước mà chứng minh lời nói của ta đều là có lý có theo, đều là cần thiết, cũng không phải tiểu hài tử ấu trĩ thiên chân dịu dít. Bùi tương. Nhưng là, nhi tử nha. Bằng Hưu tương giao cũng quý ở tôn trọng lẫn nhau tính cách tính tình sai biệt. Vạn, đại thánh hắn chính là cảm thấy ngươi nói nhiều đâu. Hắn nhưng thật ra sẽ không nhân này chân chính phiền trắng ngươi, nhưng là lại, định không thích cũng không thói quen loại này ở trung phương thức. Vô kỵ, ngươi hy vọng Bằng Hưu có thể lý giải ngươi cũng nhận đồng ngươi, không có sai, nhưng lại không thể đem cái này ý tưởng biến thành Bằng Hưu gánh nặng. Ngươi có lẽ nhưng lấy thử từ đại thánh góc độ đối đại chuyện này. Vô kỵ lộ ra nếu có điều từ biểu tình. Trâm Mặc, một lát sau. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Nương, ta đại khái minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ chú ý bất quá, ta còn là sẽ cho đại thánh viết thư. Hắn bị đè ở kia tòa núi lớn hạ đã lâu như vậy, rất ít có ai đi bồi hắn nói chuyện, mỗi ngày chỉ có thể nhìn đến trước mắt những cái đó cảnh vật, ngày hạt ở là quá đơn điệu quá tịch mịch. Sở lấy, ta tính toán đem ta trên đường trải qua quá mỹ lệ phong cảnh cùng kỳ sự thú sự đều nói cho hắn. Hắn nếu là cảm thấy ta viết tin quá dài quá tinh tế, nhưng lấy phân vài lần đọc. Như vậy tới có lẽ chờ ta hạ phong thư kiện gửi đến lúc đó hắn vừa mới đọc xong thượng phong ân như vậy ngẫm lại kỳ thật cũng rất không tồi nghe vậy bùi tương mỉm cười cười cổ vũ mà vô vô vô kỵ tiểu bà vai dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi kỳ thật có không trở thành bằng hữu là loại duyên phận từ trước đến nay cương cầu không được ở chung lúc sau nếu là hai bên đều cảm thấy rất vui sướng nhẹ nhàng kia này đoạn hữu nghị liền đáng giá liên tục đi xuống nếu là các ngươi nào Phương cảm thấy không tói quen không thoải mái, kia cũng không cần phải miễn cưỡng đón ý nói hùa. Nay không phải nào, Phương sai lầm, chỉ có thể nói là thiếu trở thành chi kỷ bạn thân ăn ý mà thôi. Vô kỵ, nhân sinh không thể thiếu tiết nối, đừng ủy khuất chính mình, cũng đừng khó xử quá nghiêm khắc người khác. Nương, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khoái hoạt vui sướng giao bằng hữu Hơn nữa, ta cùng đại thánh thúc thúc chi gian cảm tình cũng không có như vậy không bền chắc, ta biết hắn nhưng thích ta làm. Chính là tuổi lớn có chút không muốn tiếp thu tân sự vật hoặc là tự hỏi tân vấn đề, sở lấy mới cảm thấy ta vấn đề quá nhiều. Nhưng ta tuổi trẻ nha, ta sẽ thông cảm hắn. Nô, ngươi! Cao hứng liền hảo đùi tương chấp trước mắt, nói tránh đi, hảo, nói nhiều như vậy, vậy ngươi hiện tại còn sinh khí thương tâm sao? Ngươi nhìn, không văn đại sư, thẳng lo lắng tâm tình của ngươi đâu. vũ kỵ gai gai tóc, nhảy nhót tiến đến không văn bên người, ngoan ngoãn mà cười cười, mặt mày gian đã không có phía trước suy suốt bất quá, hắn rốt cuộc là bị sủng ái lớn lên tiểu hải tử, tự nhiên vẫn là có chính mình tiểu tính tình. Nhân này, ở ven đường lâm thời nghỉ ngơi thời điểm, hắn lặng lẽ đối Bùi Tương nói: "Ta còn là có, điểm điểm tức giận. Ta như vậy nhưng ái hiểu chuyện, hắn làm gì muốn ghét bỏ ta nha?" Hừ. Chờ lần sau gặp mặt, ta nhất định phải trêu cợt, hạ đại thánh thúc thúc, cho hắn biết không nên tùy tùy tiện liền ghét bỏ, cái thông minh thiện lương hảo hải tử." Đối mặt đột nhiên có chút tiểu ngạo kiều nhi tử, Bùi Tương mỉm cười gật gật đầu có chút tò mò đứa nhỏ này tương lai muốn như thế nào báo thủ rửa hận. Nay đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, mẫu tử hai người tiếp tục che chở không văn đại sư tây hành. lộ đều là núi non trùng điệp gặp ghềnh đường núi, núi non trùng điệp núi non trùng điệp hoang dã đất chúng. ba người ngày đi đêm nghỉ leo núi thiếp thủy, tao ngộ không ít xài lang hổ báo cùng khí độc xa trùng, nhưng lại rất thiếu gặp được kia thông linh chi yêu ma tinh quái chi lưu. ngẫu nhiên xuất hiện, hai chỉ cũng là cái loại này không thành khí hậu tiểu yêu tiểu quái, liền là vô kỷ người là có thể đối thanh toán. đi ngang qua xả bàn sơn nương sầu giản là lúc. đùi tương cô y ở phụ cận xoay chuyển, kỹ càng tỉ mỉ tra xét. Phiên cung ký lục hạ nơi đây địa hình địa mạo, vì về sau vô kỷ có lẽ lại ở chỗ này gặp được bạch long mã làm chuẩn bị. lúc sau, bọn họ ba người khởi động thủ làm, cái thập phần rắn chắc khô bẹ gỗ tử, rồi sau đó chống này bẹ gỗ xuôi dòng mà xuống, như gió tựa mũi tên mà xuyên qua tiếng nước ồn ào hương sầu đầu khe, thuận lợi bước lên tây ngã. từ đầu đến cuối. Này Thủy quang làm sáng tỏ đầu khe nội đều không có cái gì Thủy yêu nghiệp long toát ra đột kích đánh lưu nhân, thật là là, phiến thanh tịnh ngây thơ nơi. Hạ sa ban sơn, tây hành ba người lại đi rồi hai tháng tả hữu. Trải qua quan âm thiền viện khi, không văn đại sư mang theo vô kỵ cùng này thiền viện chủ trì phương trợ biện, hồi kinh văn, luận, chàng phật lý. Lúc sau ba người lại ở chùa triền trung ngủ lại hai vãn, thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm qua đi bọn họ liền bình bình an an mà rời đi này. Toàn nguyên tắc chúng phát sinh ngoại ý muốn chùa truyền tiếp tục đi trước tây thiên lấy kinh. ở quan âm thiền viện phụ cận chưa gặp được gấu đen tinh. ở cao lão trang tá túc thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng không có nghe được có quan hệ chư bát giới dèm pha. rốt cuộc lúc này trích nội dung chính so nguyên tắc chúng sớm rất nhiều năm. kia chư bát giới nhạc phụ cao thái công đúng là trẻ trung khỏe mạnh hết sức, còn chưa tới chiêu tới cửa con rể tuổi tác. bất quá nhân chư bát giới thân phận cùng lai lịch đều có chút đặc thù. Đùi tương liền lánh vô kỵ đi phụ cận phúc Lăng Sơn Vân sạn trước động xoay vòng. Này đi, vừa lúc gặp được kia bị phạt hạ phàm cũng đầu heo thai ngày xưa thiên đồng, đang ở nơi này làm ở dễ con dễ. Này thiên hàng đi theo, cái gọi là mão nhị tỷ nữ yêu tinh phía sau, thẳng tỷ tỷ trường muội muội đoạn mà nị vai dây dưa. Vô kỵ, này heo yêu chính là đã từng thiên đồng nguyên xoái, lúc trước bàn đảo đưa tiệc đùa dỡn thường nga bị biếm hạ phàm, lại ở đầu thai trên đường tâm sinh ác ý trộm đoạt phụ thân ngươi Trần Quang Nhụy thi thể, y đổ tu hú chiếm tổ. Sau lại, Nhị Lang chân quân đem thằng nhãi này ác hành bẩm báo Thiên Cung, lại tự mình dẫn binh tướng đem hắn chọc nã quý án. Thiên Đình không được hắn tiếp tục chiếm dụng ngươi cha ruột thi thể, phạt hắn chuyển đầu heo thai. Nhưng hắn rốt cuộc từng là đại la tiên, chân linh bất diệt đều có linh trí, sở lấy đầu heo thai về sau cũng không có chân chính lưu lạc tiến xuất xin nói, mà là thành heo yêu, hiện giờ tại đây độ nhật. Vô kỵ quan sát, một lát kia thai to mặt lớn trừ cương liệp nhỏ giọng nói, nương, tuy rằng nói hắn đã bị phạt, nhưng ta còn là chán ghét hắn, ta hiện tại đặc biệt tưởng tự mình tấu hắn, đốn, bùi tương sóng mắt hơi đổi, ôn thanh khuyên đủ, ngươi hiện tại không phải hắn đối tay, nếu là muốn tấu hắn, còn phải dựa ta giúp ngươi, ngươi nguyện ý sao? đương nhiên không muốn là vô kỵ vội vàng lắc đầu, cũng bay nhanh trả lời nói, báo thù loại này sự, nhất định phải tự tay làm lấy mới có thể thống khoái hạ giận, nếu dựa vào người khác hỗ trợ nói, vậy không thú vị, ta. Nhất định phải bằng vào chính mình buồn sự ra, khẩu ác khí. Nương, ta nhớ kỹ này chưa cương liệp chỗ ở, chờ tương lai ta trưởng thành, đem buồn lãnh học giỏi, lại đến tìm hắn thanh toán. Ân, ta tin tưởng sẽ có kia, thiên, đến lúc đó, có lẽ liền không chỉ là đánh, đốn đơn giản như vậy. Bùi tương mỉm cười gật gật đầu, lại lướt xéo, mắt đang ở cấp máu nhị tỷ chơi đinh ba khoe khoang buồn sự trư cương liệp, rất có thâm ý mà nói. Rời đi cao lao tràng, mang... Bùi tương mẫu tử tiếp tục che chở không văn đại sư đi trước. Con đường quái thạch đá lởm trầm Hoàng Phong lĩnh khi Bùi tương dùng ma pháp dược tề cùng ma pháp trận che lấp ba người trên người hơi thở, trở thành công tránh đi phụ cận Tuần sơn tiểu yêu quái, lại không có khiến cho Hoàng Phong lĩnh Hoàng ống thông gió trung Hoàng bao trồn chuột yêu quái chú ý, xem như hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát, thứ nguy cơ. Bất quá Bùi tương cũng không chuẩn bị liền như vậy trực tiếp rời đi nơi đây, ở hoàn toàn đi ra 800 dặm Hoàng Phong lĩnh này phiến hiểm trở hung ác nơi trước. Nàng đầu tiên là An Trí Hảo không văn đại sư, rồi sau đó liền mang theo vô kỵ lặng lẽ quay trở về trong núi. Không bao lâu, mẫu tử hai người liền ngồi canh tới rồi, cái nhìn qua có chút tư lịch địa vị tuần tra yêu tinh. Bọn họ đem kia tiểu yêu đánh bựng sau, lại đem này kéo dài tới ẩn nấp góc trung nghiêm thêm thẩm vấn. Non nửa thiên hậu, đùi tương thành công thẩm vấn ra hoàng ống thông gió chúng kia yêu quái bề ngoài bộ dáng cùng giữ nhà bổn sự. Vô kỵ, đem này đó tin tức nhớ kỹ đi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng Nương, Hoàng Phong lĩnh lúc sau, là, mạch bình dương nơi, dân cư ngày tiệm rầm rà. Trải qua, toàn áo nhiệt đại thành khi, ba người dùng bọn họ ở núi sâu rừng ra ngắt lấy đến quý hiếm dược liệu thay đổi tiền bạc, không chỉ có thêm mua tất yếu quần áo đồ dùng, còn tìm cơ hội mua được mạnh mẽ ngựa, rồi sau đó liền ra roi thúc ngựa tiếp tục lên đường. Này, đi, chính là ba tháng có thừa Ngày này, tây hành ba người bị, sóng to sông lớn ngăn cản đi lộ. nay sông lớn thủy thế rộng lớn. Sóng gió mãnh liệt, mắt nhìn không đến cuối, càng làm cho người cảm thấy khó giải quyết kỳ quạc chính là, này trên sông thế nhưng không có bất luận cái gì thuyền. Như muốn qua sông, lại là thiên nan và nan. Là thủy thế quá mức chạy xếp sao. Thế cho nên nhìn không thấy con thuyền hành tẩu. Không văn đại sư xoay người xuống ngựa, mắt lộ ra lo lắng. Ngay vậy, vô kỵ nhảy lên cây sao nhìn ra xa một lát, rơi xuống đất sau kinh ngạc cảm thắn nói. Nay thủy nhìn quá hung, phong không lớn, lãng lại như vậy cao rời non lấp biển, bùi tương xuống ngựa đi đến bên bờ, khối tấm bia đá chỗ, không lưng tế nhìn, liền thấy kia mặt trên có khắc Lưu Sa Hà ba cái chữ chuyện. tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảm tạ ở 202106092125552021061194209 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ra ra một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cà phê về nhà đi, từ trừ, cố tây từ 10 bình, Lan Hi, Diệp Trạch An 5 bình, 0627 cờ cờ L4 bình, trên đường ruột hoa, dầu dĩ đại bánh bao, ra ra, hung chít chít mao cầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 427 Lưu xa Hà, Vô kỵ cùng không văn cũng đi đến tấm bia đá trước tế nhìn mặt trên văn tự, liền thấy nảy bia đá còn có bốn hành chữ nhỏ. 800 lưu xa giới, 3.000 nhược thủy thâm nông phiêu không dậy nổi hoa lao định đế chẩm nguyên tắc thi văn 3.000 nhược thủy vô kỵ nghi hoặc lại mới lạ mà nói thầm nói dựa theo này mặt trên cách nói lưu xa Hà thượng liền lông nông cùng hoa lao như vậy khinh phiêu phiêu đổ vật đều không thể trôi nổi sao nếu là thật sự liền trách không được này trên mặt sông không có bất luận cái gì con thuyền hành tẩu. không văn đại sư hơi hơi trầm âm chm rãi tới gần Thủy Biên đem một ít lớn bằng bàn tay lá khô cùng mấy cây đoạn chi đầu nhập tiến mê ngông rào dạt lãng là giữa Ở ba người nhìn chăm chú hạ, nay đó huyền chuyển nhẹ nhàng chi vật một dính lên lưu xa hà chung vô biên nước thủy, dây lát gian liền chìm đi xuống, vô ảnh lại vô tung. Thấy vậy tình cảnh, vô kỵ nha một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, chợt thấy một đạo hắc ảnh từ đáy sông chui ra tới, rắt một trận lôi đỉnh tiếng nước cùng đen tối tanh phong đột nhiên nhảy lên bờ, trong chớp mắt liền phải đem tới gần thủy biên không văn đại sư bắt đi. Cẩn thận! Vô kỵ vội vàng kinh hô, đồng thời hướng tới không văn đại sư chạy đi chỉ là nhìn ra hai người tri gian khoảng cách lúc này tiến lên cứu giúp chỉ sợ thời gian đã muộn Thủy biên không văn đại sư chỉ cảm thấy một trận làm người hít thở không thông hung thần chi khí ập vào trước mặt ngay sau đó hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái xích diễm tóc đỏ thanh hắc khuôn mặt yêu quái kinh giật mình gian tia tay cầm một cây bảo trượng đèn lồng mắt đi chân trần yêu quái đã gần ngay trước mắt tranh một thanh trưởng kiếm phá không bay tới ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chặn lại hạ đang muốn hành hung lưu xa hạ yêu quái a kia tóc đỏ yêu quái bị cản, lập tức rét căm căm cười nhạo một tiếng, cũng không nói lời nào giao thiệp, ngược lại ác ý đại trướng mắt lộ ra huyết sắc, chỉ thấy hắn dưới chân mánh sinh mây mù phi xa, như hổ báo rời núi nhảy đến giữa không trung, giữa lại lần nữa đánh út về phía không văn đại sư, kia động tác nhanh như tia chớp lại tàn nhẫn cương mãnh, nghiêm nhiên muốn trực tiếp tạm thoái không văn đầu, nhưng mà thủy quái động tác lại mau, cũng mau bất quá bủi tương kiếm ý kiếm chiêu, liền tại đây yêu quái quát tháo nẻ sinh ác độc hết sức. Bùi Tương đệ nhị kiếm theo sát mà đến, lần này liền không chỉ có là chặn lại ngăn cản chi dùng, mà là trực tiếp thứ hướng tốc độ yêu quay yếu hại bộ vị. Bùi Tương kiếm pháp, trải qua hơn cái thế giới mài giũa cùng hiểu được, tinh vi ảo diệu chỗ cũng không nhược với tiên ma kiếm pháp. Tung Hoành mênh mông quần quật vô biên kiếm khí cùng thẳng tiến không lùi lánh túc kiếm ý tựa thiên la địa võng, tựa sao trời quần quận sáng lạn minh diệu, lệnh đã từng quyền Liêm đại tướng, sáng nay Lưu Sa Hà hung quái không tự chủ được địa tâm sinh hàn ý. Mấy chiêu lúc sau, Hắn càng là cảm thấy hôn trầm chầm, chầm, run sợ run, bốn phía vô số sát khí vần quanh, chính mình thế nhưng dường như kia trong lòng vây thú mặc người sâu xé. Thủy quái lập tức liền trong lòng kinh hãi, không biết này huy kiếm nữ tử rốt cuộc ra sao phương lợi hại tồn tại, làm sao giả thành phạm nhân đi ngang qua nơi đây, làm hắn nghĩ lầm là có thể tùy ý dùng ăn đỡ đói bình thường người đi đường. Vừa lơ đáng gian, thế nhưng treo chọc như vậy khó giải quyết được nhân. Cùng lúc đó, vô kỵ cũng phối hợp đùi tương công kích động tác hành động. Hắn không chút do dự vọt tới không văn đại sư bên người, đem thượng ở vào kinh lăng trạng thái chung người đi lấy kinh bay nhanh mang ly giao chiến trung tâm vị trí. Chật, hắn lại thẳng tắp lui về phía sau hơn trăm trượng khoảng cách, đem chính mình cùng không văn đại sư vững vàng giấu ở núi đá phía sau. Làm xong này liên tiếp động tác lúc sau, vô kỵ mới có công phu nín thở ngưng thần mà nghiêm túc quan khán buổi tương cùng lưu xa hà yêu quay chiến đấu. Này phiên chiến đấu rằng có không đến nửa canh giờ. Thủy quái trên người nhiều chỗ bị thương. Thậm chí vài lần mệnh huyền một đường, đều là dựa vào đẳng vần cùng độn thuật mới may mắn tồn tại. Lại lần nữa né tránh một đòn chí mạng, đã từng thiên đỉnh quyển liêm đại tướng thầm nghị trong lòng. Nữ nhân này quả nhiên không phải phạm nhân, trong tay trường kiếm cũng không phải sắc thường tinh luyện chế tạo mà thành, nếu không như thế nào sẽ chém thương ta. Ý thức được này đó, thủy quái liền có tâm trốn chạy trở về xa giữa sông tị nạ, nhưng liên tiếp đều bị bùi tương dùng kiếm khí ngăn trở. Không chỉ có như thế, theo chiến đấu thời gian kéo dài. Này thủy quái thỉnh lình phát giác, hắn thế nhưng càng ngày càng xa ly thủy biên, nếu là lại bị buộc xê dịch trốn tránh vài lần, liền phải thối lui đến kia nhai thượng. Đến lúc đó, hắn có thể trốn chạy trở về xa giữa sông cơ hội liền cực kỳ bẽ nhỏ. Tiên tử, tiên tử, thả ngừng chiến đi, ta nhận thua. Nghe được xin tha tiếng động, Bùi Tương Như cũ công kích không ngừng, nhưng rốt cuộc thoáng chậm lại xuất kiếm tốc độ, tựa hồ tin này vài câu xin tha chi tử. Tóc đỏ thủy quái thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, không cấm mừng thầm hư hoàng nhất chiêu sau hắn lập tức ngay tại chỗ quay cuồng đồng thời chấn hương tinh thần bảo trưởng quanh ngang quanh thân sát khí kích động sát ý lấm lẫm ngay sau đó liền thấy hắn một bên mánh hạ sát chiêu một bên cấp tốc lui về phía sau điện thanh sắc gương mặt thượng sệt qua nhẹ nhẹ tàn nhẫn bùi tương thấy thủy quái quả thực hướng nàng cố ý lộ ra sơ hở khe hở chỗ chạy trốn lập tức thủ đoạn nhẹ chuyển liền điểm ba lần mũi kiếm như chuồn chuồn lướt nước uyển chuyển nhẹ nhàng động tác lại trương hiển ra trầm nếu ngàn quân uy hiếp túc nếu nhận thua vậy lưu lại đi, lưu xa hà thủy thâm lãng cấp, ta chờ phàm nhân thể nhược lực mỏng đi không được nơi đó, cho nên chúng ta vẫn là ở trên đất bằng hảo hảo thương thảo thương thảo. Thảo tự vừa ra, kia thủy quái liền chừng mắt một đôi đèn lồng mắt hung hăng khé rất trên mặt đất, rồi sau đó hắn liết hầu chỗ nhiều một thanh sắc bén lạnh leo bảo kiếm, hiện nhiên chỉ cần hắn có hơi chút dị động, đầu cùng thân hình đường trường liền sẽ một phân thành hai. liền ở lưu xa hà bên bờ chiến đấu chính hàm hết sức, ở kia thượng thanh Tiên di la cùng trùng. Đợi ước chừng bảy tám cái canh giờ nhị lang chân Quân rốt cuộc gặp được sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Nguyên, ta gọi ngươi tới vì hai cọc sự. Nhưng nghe phân phó, thứ nhất, ngươi cùng thế gian nữ tử ân ôn tiểu việc là kiếp số vẫn là duyên phận, còn ở vào hỗn độn ngông lung bên trong, thả thiên cơ đã che, lúc này đã không thể miễn cưỡng phỏng đoán nhìn trộm. Tụ tán ly hợp, tất cả tại hai người các ngươi tâm niệm chi gian, nô trở vô pháp ra tay tương trợ. Nếu không chỉ là đồ tăng biến số, là họa phi phúc. Nghe được lời này, Dương Tiễn trong lòng trầm xuống, mắt vượng hơi ảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, lại ôn thanh đề điểm nói: "Thanh Nguyên, ngươi có thể vào ta môn hạ, đều không phải là hoàn toàn bởi vì ngươi cùng Ngọc đỉnh sư đổ duyên phận. Nếu là ngươi tâm tính bất chính, đạo tâm có hả, kia thầy cho duyên phận tự nhiên nên đoạn tuyệt. Cho nên, kiếp nạn dưới, ta cũng hy vọng ngươi có thể lo liệu sơ tâm, thanh minh thủ chính, chớ có bởi vì một chữ tình tổn hại con đường, rơi vào cửa bên tà đạo." cũng muốn cảnh giác tâm ma chấp niệm quá yếu nhiều linh đài, lệnh đạo tâm phủ buổi trần. Thanh Nguyên Cẩn Tuân sư tổ dạy bảo. Dương Tiễn khom mình hành lễ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhất nhất ghi tạc trái tim. Sư tổ, Thanh Nguyên hỏi nhiều một câu, kia lại Đường Quốc trưởng an trong thành thầy bói viên thủ thành. Thật sự khỏe khỏe toàn chuẩn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, mệnh số việc há có thể chân chính tính tấn tính thấu. Bất quá, kia viên thủ thành sắc thật người phi thường, trong thiên địa có này kỳ tài cũng coi như là đúng thời cơ mà sinh, vừa lúc gặp lúc đó, tương lai thế tất muốn liên lụy tiến đại thế chung. Như thế, ở biết hung định các, ngắt lời sinh tử hương bại việc thượng, viên thủ thành khả năng sắp thật gần như thần minh rồi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng thừa nhận viên thủ thành ở bối toán phương diện thần cơ diệu toán, Dương Tiễn sắc mặt càng hiện lạnh lùng thâm trầm, hắn nhắm mắt, ách thanh hỏi: "Sư tổ, thiên đạo dưới, mọi việc đều có một đường sinh cơ, đã có kiếp nạn, liền có hóa giải chi sách, thanh nguyên thỉnh giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa lắc đầu, than nhỏ nói, không thể nói. Dương Tiễn ánh mắt hơi lóe, cân nhắc một chút này không thể nói ba chữ thâm ý, nói cách khác chính là tồn tại hóa giải chi sách, chỉ là không thể lộ ra mà thôi. Nay tử kiếp không phải tử cục, sát thật thượng có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ. Hắn lại nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay từ đầu công đạo kia phiên lời nói, mày đó là vung lỏng, ám đạo tụ tán ly hợp, tất cả tại hai người các ngươi tâm niệm chi gian lời này, chẳng phải là hóa giải phương pháp? Đến nỗi tâm niệm vì sao, sư tổ kỳ thật cũng nói cho chính mình, đó là kêu lo liệu sơ tâm, thanh minh thủ chính tám chữ. Sư tổ tha thiết giản dò, thanh nguyên vạn không dám kinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, lại cười nói. Ngươi không tâm sinh oán hận liền hảo, không thể nói việc, nói, ngược lại trêu chọc tâm ma. Cũng thế, không đề cập tới ngươi kia tình tiết việc, đã không thể ra tay tương trợ, nói cũng là đồ tăng phiền não. Thanh nguyên, ta gọi ngươi tới chuyện thứ hai, cùng khen thưởng có quan hệ. Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó hiểu, tĩnh trở sư tổ phân phó. Nguyên Thủy Thiên tôn uống một ngụm linh trà, nhắm mắt một lát, mới vừa rồi hoan thành nói: Năm xưa ta cùng sư phụ ngươi sư bá các sư thúc tiểu tụ là lúc, từng hứa hẹn quá, bọn họ dạy dỗ đồ đệ chung, cái nào tu vi tiến bộ nhanh nhất, ta liền muốn ban cho pháp bảo tiên đan lấy kỳ cổ vũ người khen. Ngươi lúc trước tu vi ở cùng thế hệ chung cũng coi như là xuất sắc, nhưng rốt cuộc kém chút hỏa hậu. Nhưng thật ra gần nhất này bảy tám trong năm. Ngươi đạo tâm càng thêm viên dung củng cố, tu vi pháp lực cũng kế tiếp bò lên. Nếu là lại thuận lợi vượt qua tình kiếp, trong vòng trăm năm tất có đột phá. Bởi vậy, ta cũng nên thực hiện năm xưa hứa hẹn. Nói chuyện, nguyên thủy thiên tôn giơ tay phúc trưởng ở giữa không trung nhẹ nhàng một phần, liền thấy tam đoàn tiên khí lượn lờ điểm lành vầng sáng một chữ bài khai, phiêu phiêu phủ phủ mà hiện ra ở dương tiễn trước mặt. Nhìn xem đi, tuyển một loại thích nhất mang về. Dương tiễn trong lòng vừa động, tổng cảm thấy này khen thưởng việc tới có chút quá mức trùng hợp. Bất quá, nếu sư tổ ban thưởng chân bảo, hắn cũng không có chối từ tất yếu. Vì thế, Dương Tiễn khái chạm nhất mặt trái quan đoàn, phát hiện bên trong là một quả thiên cực càn khôn thái ớt kim đan, lấy hắn tu vi, dùng lúc sau vô cùng hữu ích. Hơn nữa, này cái kim đan ở cứu mạng chữa thương phương diện cũng rất có kỳ hiệu, cũng không nhược với Đông Hoa Đế quân cửu chuyển thái ớt hoàn đan. Nghĩ đến buổi tương thọ mệnh vấn đề, Dương Tiễn đối này cái kim đan nhiều coi trọng vài phần, hắn hơi hơi trầm ngâm một lát lại đi tra xét trung gian quan đoàn, phát hiện bên trong là một bộ thập phần thích hợp hắn tiên gia chiến giáp. Nhị lang chân quân nhất thời phân biệt không ra rèn này bộ chiến giáp tài liệu cùng luyện chế thủ pháp, nhưng lại có thể cảm nhận được nhà mình binh khí tam tiêm lưỡng nhận đao hoan minh thân cận. Hiển nhiên, này bộ chiến giáp cùng hắn tùy thân binh khí thập phần tương hợp. Đây là Dương Tiên ánh mắt sáng lên, thập phần yêu thích trước mắt tiên cấp chiến giáp. Ngươi Hước chừng đã cảm ứng được, luyện chế này bộ chiến giáp tài liệu cùng với thủ pháp cùng tam tiêm lưỡng nhận đao có cùng nguồn gốc. Ngươi nếu lựa chọn này bộ chiến giáp, về sau lại huy động tam tiêm lưỡng nhận đau ngăn địch, tất nhiên thực lực tăng nhiều như hổ thêm cánh. Đa Tạ sư tổ lao tâm chọn lựa thích hợp đệ tử pháp bảo. Dương Tiễn cảm kích nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm cười hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị lựa chọn cái này pháp bảo?" Dương Tiễn khẽ lắc đầu, lại ngước mắt nhìn về phía đệ tam đoàn vầng sáng, "Sư tổ, ta muốn dò la xem một chút nơi này bảo vật." Nói chuyện, Dương Tiễn rũi tay đụng vào cuối cùng một đoàn vầng sáng, một lát sau, hắn lâm vào trầm tư giữa nay đệ tam đoàn vầng sáng trung chân bảo có chút kỳ lạ, vừa không là tăng trưởng tu vi, cố bổn bồi nguyên tiên đan thần dược cũng không phải gia tăng chiến lược, tăng lên thực lực công phòng binh khí, mà là một quả đạm kim sắc thuyền hình pháp bảo. đây là thanh liên trúc tía phù thuyền, luyện chế trong quá trình gia nhập một chút bẩm sinh linh vật, lại ngoại ý muốn được nam hải tử trúc lâm chung một chút căn nguyên chi tinh, cho nên tác dụng rất là kỳ lạ hiếm thấy. thỉnh sư tổ giải thích nghi hoặc. nay phù thuyền a, tuy rằng đã không thể phòng ngự cũng không thể công kích. Tốc độ còn không tính mau nhưng tam giới trên dưới ngũ hành trong ngoài, nó nơi nào đều nhưng độ đến. Bất luận là 3.000 chết đuối, ưu minh quỷ hà, đất hoang lôi ngục vẫn là khí độc ma mà, chỉ cần cưới này phụ thuyền, liền nhưng bình an đi qua, phản phất giống như ở bình tĩnh mặt hồ tự nhiên xuyên qua. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn giới thiệu, Dương Tiễn Cơ hồ không có gì do dự, trực tiếp từ bỏ phía trước tiên đan cùng chiến linh giáp, dơ tay liền đem thanh liên trúc tía phù thuyền thu vào trong lòng ngực. thấy vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếm thấy mà lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thanh Nguyên, ba người chung, ta nguyên tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ không lựa chọn này phù thuyền. Phía trước Tiên Đan cùng Chiến Giáp đều đối với ngươi có lớn lao bổ ích, vốn là ta cố ý vì ngươi cho lựa, mà này phù thuyền bất quá là góp đủ số mà thôi." Dương Tiễn không có đối Nguyên Thủy Thiên Tôn giấu giếm chính mình trong lòng suy nghĩ, hắn cùng thành đáp. "Hồi bẩm sư tổ, đệ tử sắc thật đối Tiên Đan cùng Chiến Giáp thập phần tâm động, đặc biệt là kia Tiên còn có cứu mạng duyên thọ kỳ hiệu." Vừa lúc ứng đệ tử hiện giờ lo lắng việc. Nhưng rời đi thế gian phía trước, ấn đạo hữu cùng đệ tử cùng nhau phân tích qua cái kia tử kiếp dự triệu, chúng ta vô pháp xác định kia tử kiếp sẽ như thế nào ứng nghiệm, có lẽ là ngoài ý muốn hung hiểm, có lẽ là trong cơ thể bệnh hiểm nghèo. Huống hồ, ấn đạo hữu mệnh số còn cùng tam giới trung đại sự tương liên, đến lúc đó mặc dù có duyên thọ tiên đan, cũng không nhất định có thể có tác dụng. Cho nên, đệ tử đối lựa chọn tiên đan cũng không tâm tồn do dự. Đến nơi chiến giác, Ân đạo Hữu Thông hiểu dị thuật, cũng từng cùng đệ tử nhiều phiên thảo luận quá pháp bảo luyện chế phương pháp cải tiến. Đệ tử tin tưởng, lấy Ân đạo Hữu Thông tuệ năng lực, sớm muộn gì có thể chế tạo ra thích hợp đệ tử khoác. Phục viên trụ, cho nên đệ tử không muốn như vậy lãng phí sư tổ ban thưởng cơ hội. Mà này cái phù thuyền còn lại là chân chính kỳ chân dị bảo, vô luận là bẩm sinh linh vật vẫn là Nam Hải Tử trúc lâm nội căn nguyên chi tinh, đều là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là lần này bỏ lỡ đệ tử rất khó có cơ hội lại đạt được cùng loại pháp bảo đơn tử quý hiếm trình độ mà nói xác thật như thế nguyên thủy thiên tôn huy tay háo thu hồi huyền phù ở giữa không trung linh đan cùng chiến linh giáp đạm thanh nói chỉ là này phù thuyền chỉ làm tái người độ người chi dùng sử dụng tựa hồ có chút chỉ một thả đối với ngươi trước mắt lo lắng việc không hề giúp ích ngươi không sợ bởi vì này vài phần lòng tham mà hại cái kia thế gian nữ tử sao nhắc tới bụi tương dương tiễn mặt mày mềm ấm hắn hoan thanh nói sư tổ Y đi theo Thanh Nguyên Thiển Tiến, này Thanh Liên chúc tiếng phù thuyền đối trước mắt khốn cục có lẽ là có tác dụng. Chúng ta đến nay không rõ ràng lắm kia tử kiếp rốt cuộc vì sao, không nói được sẽ đem ân đạo hưu bức bách đến một ít hung hiểm kỳ lạ nơi. Đến lúc đó nếu là tưởng thuận lợi rời đi, này phù thuyền chính là mấu chốt chi vật Lại có đệ tử lúc này xác thật vạn phần sầu lo ân đạo hưu an nguy, khá vậy sẽ không bỏ xuống hết thể chỉ suy xét chính mình tư tình. Ở quán giang khẩu có mấy ngàn huynh đệ đi theo đệ tử cùng nhau vào sinh gia tử chúng ta thường xuyên yêu cầu tiến vào một ít bí cảnh quỷ mà chạm yêu trừ ma, trong lúc không chỉ có muốn ứng phó hung ác được nhân, còn muốn chống đỡ kỳ lạ hoàn cảnh mang đến không biết nguy hiểm cùng mạc danh bối dối. Nếu là có này phù thuyền, đệ tử bộ hạ binh tướng sẽ có càng sống lâu xuống dưới cơ hội. sư tổ, đối với thường xuyên mang binh đánh giặc đệ tử tới nói, này thanh liên trúc tía phù thuyền tác dụng kỳ thật muốn so một quả tiên đan hoặc là một kiện khôi giáp quan trọng đến nhiều. này phiên giải thích đổi lấy nguyên thủy thiên tôn tán thưởng cùng mỉm cười. Hắn liên tục gật đầu nói, thực hảo, thanh nguyên, ta thật cao hứng ngươi trước sau nhớ rõ trách nhiệm của chính mình. Lo liệu sơ tâm, thanh minh thủ chính, ngươi làm được không tồi. Dương tiễn ngần ra, đông nhiên nghĩ vậy tám chữ sở đại biểu một đường sinh cơ, không cấm tim đập chợt ra tốc. Hắn đông nhiên ngẩn đầu nhìn phía ngồi ngay ngắn chủ vị nguyên thủy thiên tôn, hơi hơi mở to một đôi thanh lang phượng ngủ chần chờ một lát sau, hắn rốt cuộc nhịn xuống đáy lòng xúc động, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu truy vấn Nguyên thủy thiên tôn hơi hơi hạt hực, phất tay làm dương tiễn rời đi, không hề nói thêm cái gì. Thế gian, Lưu Sa Hà bạn, bị trói đến vững chắc trước quyển liêm đại tướng trật vật không thôi, hắn bị bùi tương mẫu tử lấy một giáo một học phương thức thẩm vấn qua đi, lại không dám có điều dấu dếm. Liền thiên kinh sợ dưới, hắn đầu tiên là công đạo chính mình lai lịch xuất thần, lại nói mấy năm nay chính mình ở Lưu Sa Hà vùng hành động, rồi sau đó chỉ vào trên người tám đầu lâu cốt run giọng nói. Chỉ có này tám hoạt thượng Bị ta ăn xong đi sau, thi cốt không chầm, ta cảm thấy thập phần khó được, liền đem bọn họ bộ xương khô giữ lại. Còn lại đồ vật, cho dù là một cây lông ngống, gặp được này 3.000 nước thủy, đều phải chầm đến đáy sông, càng đừng nói cái gì con thuyền. Bùi tương hơi hơi như mày. Nàng nghĩ đến nguyên tắc trung đường tăng thời trò vượt qua lưu xa hà biện Pháp, là đem chín cái đầu lâu làm thành cửu cung sắp hàng, rồi sau đó ở mặt trên phóng một con thuyền quan âm bồ tắt ban cho tiên thuyền. Như vậy mới làm lấy kinh nghiệm đoàn người thuận lợi đến bờ bên kia. Nhìn sóng gió mãnh liệt mặt sông, đùi tương thầm nghĩ. Ta chính mình nhưng thật ra có thể sử dụng thủy thuộc tính ma pháp từ đáy nước du qua đi, hoặc là mượn không gian ma pháp trận cùng phong thuộc tính ma pháp tuấn di đến bờ bên kia. Nhưng vô kỵ cùng không văn lại không được. Nếu ta dùng ma pháp trận đem này hai người chuyển rời đến bờ bên kia đi, phỏng trừng sẽ bị cho rằng là lấy kinh nghiệm trên đường gian lận hành vi. Bảo thủ khởi kiến, phàm là con sông. Phải du qua đi hoặc là đi thuyền vượt qua, phàm là sơn linh rừng rậm, phải tự mình leo lên đi qua. Đương nhiên, nếu là gặp được thành tinh yêu quái, tự nhiên liền có thể dùng phi phàm thủ đoạn đối phó bọn họ. Nào đó trình độ tới nói, này cũng coi như là một loại công bằng. Nương, chúng ta muốn như thế nào qua sông nha? Vô kỵ ra tiếng đánh gãy bủi tương suy nghĩ. Làm ta nghĩ lại, thật sự không được, khiến cho này thủy quái dơ ngươi cùng không văn đại sư du qua đi. Chứ không nói hắn có thể làm được hay không nếu là hắn trên đường chơi xấu làm sao bây giờ chúng ta yêu cầu trước hết nghĩ cái có thể uy hiếp đe dọa hắn biện pháp sao một bên tóc đỏ thủy quái nghe được vô kỵ đáng sợ đồng nô đồng ngữ, vội vàng tiêu lớn cũng không là ta muốn lừa biếng mà là này lưu xa hà trung nhược thủy thập phần lợi hại ta chỉ có thể ở đáy sông bơi lội nếu là trở tiểu tiên đồng cùng không văn cao tăng nói bọn họ liền phải cùng ta giống nhau trầm ở trong nước vô kỵ đối cái này ăn rất nhiều phạm nhân trước tiên nhân hiện thủy quái không có một tia hảo cảm hắn ghét bỏ mà biểu môi, hoán giận nói, người hảo vô dụng nga, đương thủy quái đều sẽ chỉ ở đáy nó dù trách không được đương thần tiên cũng chỉ có thể cuốn mình đâu. Thủy quái tức khắc bị đè nén một hơi, vốn là màu tràm đen đuổi sắc mặt giờ phút này càng ám trầm. hắn tưởng biểu hiện đến kiên cường chút, nhưng tưởng tượng đến chính mình bị bắt trụ sau đủ loại tao ngộ, tức khắc cũng không dám cùng này đối nhất định là yêu ma biến hóa tới ngoan độc mẫu tử tranh luận, chỉ có thể yên lặng nhận hạ vô dụng đánh giá. Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm. Có lẽ có thể tưởng cái biện pháp đem này thủy quái cánh tay thân đến thật dài. Nói như vậy, thân thể hắn ở đấy nước hành tẩu, hai điều cánh tay lại có thể đem ngươi cùng không văn đại sư nâng lên ở trên mặt nước. Là dùng cái loại này chịu xương ống đầu dược tề sao. Chính là như vậy rút ra xương cốt sẽ biến mềm, còn vô pháp hoàn nguyên. Vô kỵ nghiêm túc dò hỏi. Bùi tương trần chờ nói, có lẽ bầu trời thần tiên xương cốt sẽ có điều bất đồng, mật độ gì đó. Không văn đại sư, a di đà Phật. Còn thỉnh nữ thí chủ tử bi tâm địa cẩn thận hành sự, chớ có tùy tiện bị thương này quái tính mạng. Còn có, vì cái gì không trực tiếp ra tăng hai chân chiều dài? Hiện tại đây mấy người khổ tư như thế nào vượt qua lưu xa hà thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ ra hà quang vạn đạo thủy khí điều điều. Một đóa tưởng vân tự chân trời phiêu phiêu đãng đãng mà đến, không bao lâu, kia tưởng vân tiên xương mụ dần dần tàng ra, lộ ra phong thần tuấn lãng hiển thánh nhị lang chân quân. Kia bị biếm quyển liêm đại tướng bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân đức khắc mắt rưng rưng, lập tức bi thiết kêu gọi một tiếng, hiển thánh chân quân cứu ta." Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn đến cái kia tiểu ma đầu hoan hô một tiếng, sau đó nhào qua đi ôm lấy nhị lang chân quân cánh tay, mà nhất quán lạnh lùng đạm mạc nhị lang chân quân tặc mỉm cười lưu luyến mà nhìn tiểu ma đầu mẹ ruột nữ ma đầu. "A, hảo cái hỉ tương phùng một nhà ba người. mạng ta xong rồi." Chương 428 ước chừng là bởi vì tốc độ thủy quái tản mát ra bi vẫn tuyệt vọng cảm xúc quá mức tiên minh đùng liệt Dương Tiễn ở xác nhận bùi tương mẫu tử bình yên vô sự sau liền đem ánh mắt dừng ở trước quyển liêm đại tướng trên người đây là đây là bàn đào hội thượng thất thủ đánh nát pha lê tràn quyển liêm đại tướng bị biếm hạ phạm sau liền biến thành như vậy bộ dáng bùi tương thu hồi trong tay trường kiếm Ôn Thanh nói hắn ở tại Lưu Sa Hà Nội giữa bắt người đi đường đói đói cũng không biết ăn nhiều ít chỉ là người đi lấy kinh liền lộng chết tám Vừa mới lại thiếu chút nữa bị thương không văn đại sư thánh mạng, đã bị ta giao hấn một đốn. Dương tiện theo bùi tương nói nhìn về phía đứng ở một bên cao gầy hòa thượng, khách khí dò hỏi, vị này trưởng lao đó là không văn đại sư. Không văn đại sư chắp tay trước ngực niệm một tiếng phật hiệu, rồi sau đó cung kính trả lời nói. Bần tăng không văn, gặp qua hiển thánh chân quân. Lần này xác thật là này yêu quái dục thương ta thánh mạng, toàn lại ân thí chủ kịp thời xuất kiếm tương trợ, bần tăng mới may mắn thoát nạn Dương Tiến nghe ra không văn đối bùi Tương giữ gịn, Triển Mi lại cười nói: "Không văn đại sư có lễ. Yêu vật hung tàn bạo ngược, nghiệp chướng nặng nề, làm đại sư bị sợ hãi. Ta cùng Ân đạo Hữu là quen biết nhiều năm bằng hữu, tự nhiên thập phần rõ ràng nàng là người, biết được nàng chưa bao giờ sẽ vô cớ ra tay khi dễ nhỏ yếu. Nay quái bị như thế giao hấn, tất nhiên sự ra có nguyên nhân." Nói xong lời nói, hắn liền lôi kéo Vô Kỷ tay nhỏ đi đến bùi Tương bên cạnh, đồng thời lén truyền âm hỏi: Người phía trước vận dụng kiếm ý, hiện tại cảm giác như thế nào, trong cơ thể chân nguyên pháp lực còn có thể chống đỡ bao lâu. Bùi tương khẽ lắc đầu, khoa tay muối chân cái thủ thế, ám chỉ loại trình độ này đánh nhau lúc sau, chính mình thượng có tự bảo vệ mình năng lực, cũng không cần lập tức tiến vào điều tức tu luyện trạng thái. Được đến bùi tương không tiếng động hồi đắp sau, Dương Tiễn mới túi đầu nhìn phía bị bó đến vững chắc tóc đỏ đèn lồng mắt yêu quái, đạm thanh nói, đã là ngày xưa quyển liêm đại tướng, đó là đắc đạo thành tiên hàng người. Dù cho bị biếm hạ phàm, cũng nên là chân linh không tiêu tàn tu vi thượng tồn. Vì sao phải tùy ý tàn hại sinh linh ăn người đỡ đói, chẳng phải là tội càng thêm tội. Tóc đỏ thủy quái nơi nào phát hiện không ra nhị lang chân quân cùng bùi tương đám người thân cận quan hệ, lúc này cũng không dám trông cậy vào vị này ngọc đế cháu ngoại ra tay tương trợ cùng kiệt lực giữ gìn, chỉ hy vọng đối phương có thể xem ở quá vãng quen biết phân thượng nói vài câu lời hay, liền nghẹn ngào giọng nói thưa giả đáp. Hiền thánh chân quân dung bẩm. Tự thất thủ đánh nát pha lê tràn sau, ngọc đế phạt 800 côn, rồi sau đó lại đem ta biếm hạ phòng gian, làm ta mỗi 7 ngày thừa nhận hơn trăm hạ phi kiếm đâm thủng ngực lặc chi đau khổ. Ta tại đây lưu xa Hà Nội lại đói lại Hàn, thật sự vất vả khó nhịp, bất đắc dĩ mới nghĩ lên bờ bắt chút quá vã người qua đường đỡ đói, thật cũng không là cái loại này lấy ăn người làm vui bạo ngược tinh quái. hiền thánh chân quân, ta đã biết sai rồi, mong rằng thứ tội, ngàn vạn cứu ta một cứu. Ta vô pháp cứu ngươi cũng vô pháp thế nhưng cái đó hưởng mạng người khoan thứ tội của ngươi quá dương tiễn quả quyết cử tuyệt nói bất luận ngươi có gì khổ chung nghiệt nợ đều đã là thiếu hạ ta hôm nay sẽ không nhúng tay ơn đạo hưu đám người đối với ngươi xử trí nhưng nhưng bọn họ ai ta tình nguyện chết thống khoái chút thủy quái nghe được dương tiễn cự tuyệt lại nghĩ đến bùi tương mẫu tử phía trước thẩm vấn khi đủ loại uy hiếp tức khắc mặt lộ vẻ thê sắc lẩm bẩm nói hiện tại đã chết cũng tốt hơn gặp những cái đó đáng sợ tra tấn nghe vậy Bùi Tương hử cười một tiếng, lập tức ngón tay khép lại nhẹ huy, không chút do dự mê đi này Lưu Sa Hà thủy quái, không hề cho hắn tiếp tục lãng phí thời gian cơ hội. Chờ đến chỉ còn lại có phía chính mình người, Bùi Tương liền mở miệng tế hỏi: "Trần Quân, chúng ta có hơn nửa năm không thấy đi, ngươi đây là từ đâu tới đây, muốn đi đâu?" Dương Tiên tay véo pháp quyết, nhẹ phẩy ống tay áo, ở dưới bóng cây biến ra bản ghế chờ vật, lại thỉnh mọi người nhập tòa, sau đó mới đáp: "Từ phân biệt sau, ta đi trước bái phòng Hải ngoại các tiên đạo." lúc sau mông sư tổ nguyên thủy thiên tôn triệu kiến, lại ở thượng thanh thiên di là cung nội dừng lại hơn phân nửa ngày. lúc này hạ giới, du hướng tây như hạ châu vạn thọ sơn ngũ trang quan bái vọng chấn nguyên đại tiên. vừa mới đi qua nơi đây, vừa lúc nhìn thấy ân đạo hữu mẫu tử tại đây, liền giáng xuống đụn mây tiến đến một hồi. nghe nói dương tiến đích đến là ngũ trang quan, bùi tương ánh mắt hơi đổi, cười ngâm ngâm mà nói: ta cùng vô kỵ hộ tống không văn đại sư tây đi lấy kinh nghiệm, hẳn là cũng sẽ đi ngang qua kia địa tiên tri tổ động thiên phúc địa Trần Quân còn nhớ rõ Trường An bên trong thành viên Tiên Sinh Quyển Tượng. Ta tính toán nhân cơ hội này tới cửa bái phỏng, câu hỏi một chút ta cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng có thể cho duyên phận. Dương Tiễn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tự nhiên nhớ rõ viên thủ thành kia hai quẻ, đồng thời theo bùi Tương lời nói khí nhàn nhạt mà đề nghị nói. Nếu người ta đều phải đi ngũ trang quan, vừa lúc có thể đồng hành một chặng đường. Bùi Tương chớp chớp mắt, nhìn đối diện nam nhân bưng một bộ vân đạm phong khinh quân tử diễn xuất, liền nhịn không được muốn chọc ghẹo một vài liền ra vẻ ngay thẳng mà nói, tuy rằng cung đường cũng thật quân là đẳng vân giá vũ tiên ra, ta trở lại là thịt ẻn thể phàm thai người, này lên đường tốc độ nhanh chậm tự nhiên không thể đánh đồng, ta thật sự không muốn chỉ hoãn chân quân hành trình, không bằng thỉnh chân quân đi trước một bước, chờ một hai tháng lúc sau, chúng ta ba người cũng sẽ đến vạn thọ sơn ngũ trang quan, chính là không biết khi đó chân quân hay không còn ở trong quan làm khách, nếu có duyên, chúng ta ngày sau lại gặp nhau. Dương Tiến liếc liếc mắt một cái bùi tương bên môi tinh danh ý cười. Biết nàng kỳ thật cũng không phải chán ghét chính mình đi theo, liền lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn tầm mắt nhẹ nhàng, dừng ở một bên ăn cái gì vô kỵ trên người, Linh Quang chợt loe nói. Đi chậm một chút cũng không sao, với lúc thừa dịp trên đường nhàn hạ thời gian, khảo giáo một chút vô kỵ võ nghệ cùng việc học. Lại nói tiếp, ta cũng có hơn nửa năm không có kiểm tra quá đứa nhỏ này học tập tiến độ. Nghe được nhị lang chân quân dùng hài tử việc học tiến độ nói chuyện này, bùi tương giả vờ nghiêm túc mà tự hỏi một lát. Rồi sau đó trịnh trọng lại cảm kích gật gật đầu, cam chịu đồng hành ước định. Làm phiền chân quân vì vô kỵ lo lắng. Dương Tiến Mày kiếm nhẹ dương, mắt phượng trung sẹt qua một mặt nhật nhạt ý cười, ôn thanh nói. Không tính lo lắng. Vô kỵ thông thuệ, luôn là một điểm liền thông, dạy dỗ hắn thực nhẹ nhàng, cũng là ân đạo hưu vỡ lòng làm tốt lắm. Bùi tương xinh đẹp nói, nhắc tới vỡ lòng việc, lại cũng ít không được chân quân công lao, nhớ năm đó. Đang ở uống nước ăn cái gì vô kỵ? Các đại nhân luôn là có chút nhàm chán cùng vô cớ gây rối, rõ ràng muốn cùng nhau đi, lại thế nào cũng phải lấy hài tử việc học đương lấy cớ. A, ngoan ngoãn đáng yêu tiểu bằng hữu lại làm sai cái gì? Ta muốn viết thư đem sự tình hôm nay nói cho cấp hao thiên cùng đại thánh thúc thúc. Tính, không nói cho hao thiên, mỗi lần cùng hắn nói lên chân quân thúc thúc, hắn liền không thể khách quan lý trí mà phân tích vấn đề, quả thực chính là mẫu thân nói cái loại này ngốc nết thổi cùng nhiệt phấn ta còn là cùng đại thánh thúc thúc kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc mà nói một câu các đại nhân kỳ quái giao lưu phương thức đi. ai hiện tại thế đạo này đại khái chỉ có tiểu hài tử cùng con khỉ thế giới là đơn giản thanh thoát không tiểu xoa làm ra vẻ. nuốt rất cuối cùng một ngụm nãi hương bánh bao, vô kỵ quyết định lập tức rời xa hai cái trò chuyện với nhau thật vui rối trá đại nhân, liền ngã xuống ghế rửa chạy tới quan sát hôn mê trung tóc đỏ thủy quái. hắn tò mò mà sờ sờ thủy quái bên người kia tám cái bộ xương khô, suy nghĩ vừa chuyển có chút không minh bạch vì cái gì chỉ là đánh vỡ một con pha lê chản, kia Ngọc Đế liền phải đem bên người một viên đại tướng biếm hạ Phàm gian, còn muốn mỗi bảy ngày liền dùng phi kiếm thứ một trăm nhiều hạ, liền ở nho nhỏ vô kỵ thử tìm tòi nghiên cứu càng phức tạp thành nhân giờ quốc tế. Đồng dạng ngồi ở bên cạnh bàn không văn đại sư sở sở chính mình bóng lưỡng đầu trọng, cảm thấy người xuất ra vẫn là thiếu lây dính chút thế tục hồng trần hơi thở cho thỏa đáng. Vì thế hắn cũng chầm gì gì đứng dậy ngồi sủi vô kỵ bên người cùng hắn cùng nhau nghiên cứu khởi hôn mê đen đuổi mặt thủy quái tới. Bên kia, Bùi Tương chú ý tới kia một lớn một nhỏ ngồi xổm thủy quái phụ cận, liền cách không đánh ra một đạo hôn mê ma chú ở thủy quái trên người, làm hắn hôn mê đến càng thêm hoàn toàn một ít, miễn cho bỗng nhiên chuyển tỉnh dọa đến vô kỵ cùng không văn đại sư. Dương Tiễn chú ý tới Bùi Tương động tác, có chút khó hiểu hỏi: "Ngươi phía trước nói có ứng đối tử kiếp bước đầu kế hoạch, là cái gì? Hay là chính là hộ tống vị này trưởng lão đi Tây Thiên lấy kinh sao?" Đuổi tương thấy Dương Tiễn đuổi tới Lưu Sa Hà bạn, lại tính toán cùng bọn họ ba người đồng hành đoạn đường, nói không chừng tới rồi ngũ trang quan lúc sau còn có cái khác lý do tiếp tục kết bạn tây hành, liền không hề giấu diếm ý nghĩ của chính mình, thông thả ung dung mà phân tích nói: Viên thủ thành tiên sinh hai quẻ kỳ thật là không thể đơn độc tới đối đãi, ta đi tìm hắn bói toán, hỏi chính là sư môn duyên pháp, hắn cho ta đáp án, ta quả đáp lễ quẻ tiền, bởi vì ta trong lúc vô ý cấp đến nhiều, hắn liền lại tái khởi một quẻ tính ra tử kiếp việc. Trân Quân, nay Huyền học bắt quái bạc tính chi đạo, kỳ thật nơi trốn tràn ngập dự báo cùng huyền cơ, có chút chi tiết liên lụy chưa chắc không phải một loại ám chỉ nhắc nhở, cho nên, ta cho rằng thời bỏ tử kiếp phương thức cuối cùng còn phải ứng ở bái sư một chuyện thượng. Tựa như ngươi ta phía trước phân tích như vậy, nếu ta có thể trở thành địa tiên chi tổ thân truyền đệ tử, kia tử kiếp liền tự nhiên tiêu tán, chẳng lẽ vị kia thánh hào dự thế đồng quân đại tiên còn có thể thu cái đoạn mệnh quỷ thân truyền đệ tử sao? Dương Tiễn như suy tư gì, một lát sau nước mắt hỏi Trở thành chấn nguyên đại tiên thân truyền đệ tử chuyện này không phải dễ dàng như vậy, nếu là không có đặc thù sâu xa lai lịch hoặc là đại công lao, cơ hội không có khả năng. Người hộ tống người đi lấy kinh tây hành, là tưởng lập hạ công lao đổi lấy cơ hội. Bùi tương mỉm cười gật đầu nói, ta vì Phật môn lập hạ công lao, nhưng đều không phải là Phật môn người trong, Phật tổ lấy cái gì tưởng thường ta. Vô kỵ là Phật tử truyền thế, chưa bao giờ sinh ra khởi, liền lăn lộn nhiều ít đạo gia thần tiên vì hắn bận rộn. Phật giáo Nho giáo, đạo giáo, tuy rằng là ba cái độc lập giáo phái, chính là lẫn nhau chi gian ảnh hưởng quá sâu, nhưng thật ra hơi có chút người chung có ta, ta chung có người dung hợp dấu hiệu. Cho nên, hộ tống người đi lấy kinh công lao chưa chắc liền không thể chuyển hóa vì thành công bái nhập Thái Ưt Huyền môn Cơ duyên. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, nếu là ý nghĩ của ta quá mức chắc hẳn phải vậy, hoặc là đại lôi âm tự bên kia căn bản không thừa nhận lần này lấy kinh nghiệm hành động cũng không có gì. Bởi vì mặc dù không có tử kiếp việc. Ta cũng tính toán tự mình lánh vô kỵ khắp nơi du lịch tăng trưởng kiến thức. Này tây hành chi lộ vốn dĩ liền ở kế hoạch giữa, không tính uổng phí công phu. Đãi 10 năm sau tử kiếp tiến đến hết sức, ta khả năng liền úc còn không mang nổi mình ốc, không còn có dư thừa tinh lực quan tâm ta hải tử. Nhưng kia không có gì ghê gớm, bởi vì ta đem nên giáo đều dạy, có thể phô tốt lộ đều cho hắn trước tiên phô hảo, dù cho không có ta coi chừng nhắc nhở, ta tin tưởng vô kỵ cũng có thể quá hảo cả đời này. Dương Tiến ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh mà nghe bùi tương phân tích, nhưng là sau khi nghe được tới này vài câu giống như công đạo di ngôn thoải mái ngôn ngữ, trong lòng đống nhiên chua sót không thôi, hắn vội vàng đè lại bùi tương tay không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Ấn đạo hữu, không cần bi quan, ngươi lựa chọn con đường. Nhất định sẽ không sai. Ta cũng hy vọng như thế bùi tương con con mặt mày, ôn nhu nói, mượn chân quân cắt ngôn, ta sẽ hóa giải nguy cơ. Ta trước sau nhớ rõ. Ta còn thiếu chân quân một bàn món ngon vật lạ cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch đâu. Không, đều không phải là chỉ là các nôn dương tiễn trầm giọng giải thích nói, ngày đó tách ra sau, ta đã bị triệu hoán đi gì la cung, sau đó tử sư tổ nơi đó được khen thưởng. Đó là một kiện thuyền hình pháp bảo, trung hợp nhưng vượt qua này lưu xa Hà 3.000 mực thủy. Bùi tương hơi giật mình, chợt hai tròng mắt minh sáng trong suốt, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn nhị lang chân quân, lại lần nữa xác nhận mà dò hỏi. Chân quân ý tứ là. Đại Thiên Tôn đũng nhiên triệu ngươi tiến đến cho một phần khen thưởng, mà này phân khen thưởng vừa vặn nhưng giải ta trước mắt khốn cảnh. Dương Tiễn hơi hơi gật đầu, lại làm cái im tiếng thủ thế, rồi sau đó mới đối bùi tương thuật lại hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi gian đối thoại, cuối cùng tổng kết nói: Ta ở Di La Cung nội ước chừng chờ bảy tám cái canh giờ mới được đến Đại Thiên Tôn triệu kiến, rồi sau đó liền từ tam kiện chân bảo trùng chọn lựa cái này đối này kết quả, sư tổ có vẻ thực vừa lòng. Nghe xong nhị lang chân quân thuật lại triệu kiến trải qua, bùi tương một đôi mắt hạnh trung sẹt qua điểm điểm mong đợi chi sắc. Nàng biết rõ có chút lời nói không thể hỏi không thể nói, liền yên lặng cân nhắc mấy lần nguyên thủy thiên tôn những lời này đó, sau một lúc lâu, nàng không đầu không đôi mà nói. Người đến gì là cung khi, ước chừng là ta mang theo vô kỷ vừa mới đến hai giới sơn phụ cận lúc ấy. Người thấy đại thiên tôn hết sức, phải nên là chúng ta ba người nghe thấy lưu xa hà tiếng nước kia một khắc. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên tôn ngay từ đầu không có triệu kiến Dương Tiễn, có rất lớn có thể là tưởng trước xem bùi tương lựa chọn. Nếu là nàng lựa chọn có một đường sinh cơ con đường, kia mới có kế tiếp triệu kiến. Mà đương bùi tương sắp gặp được 3.000 nghìn thủy như vậy, phàm nhân tạm thời vô giải nan đề khi lại đổi thành Dương Tiễn tiếp thu khảo nghiệm. Mặc kệ là vì khảo nghiệm môn hạ đệ tử tâm tính ánh mắt, vẫn là vì khảo nghiệm nào đó duyên phận, cuối cùng lựa chọn thanh liên trúc tiếng phù thuyền Dương Tiễn đều cấp ra một cái chính xác đáp án. Dương Tiễn tự nhiên minh bạch Bùi Tương chưa hết chi ngôn, cũng biết hai người ăn ý mà nghĩ tới một chỗ. Hắn ngọc diện mỉm cười, ở Bùi Tương trước mặt triển khai lòng bàn tay, một đoàn đạm kim sắc vầng sáng chậm rãi hiện lên cũng hướng tới Bùi Tương bay đi. Vầng sáng bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một quả tinh tế nhỏ sinh thuyền hình pháp bảo, đúng là kiếp nhưng độ 3000 nhược thủy phụ thuyền. Bùi Tương tưởng rỗi tay đi tiếp, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình đôi tay bị một khác chỉ thon dài ấm áp bàn tay to bao trùm. Nàng ngẩng đầu đi xem bên cạnh tuấn mỹ vô chủ nam nhân. Ánh mắt vừa lúc đâm tiến cặp kia như xuân tuyển liễm diễm mắt phượng trung Dương Tiễn Bùi tương theo bản năng mà hô lên nhị lang chân quân tên thật Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng phất quá mười dặm xuân phong thổi nhiễu nhà ai một hồ tâm sóng hắn hơi hơi mở miệng hình như có rất nhiều lời nói phải đối bên người tươi đẹp nữ tử nói hết lại nhất thời không biết nên nói cái gì đó cũng tạm thời quên mất rời đi tay phóng nàng tự do Hoa, wow, này con thuyền nhỏ hảo tinh xảo nha chân quân thúc thúc đây là ngươi được đến tân pháp bảo sao Tiểu hài tử thanh thúy đồng âm làm Dương tiễn hấp tấp hoàn hồn. Bùi Tương ánh mắt cũng từ Nhị Lang Chân Quân có một không hai mỹ nhan thượng chuyển qua Vô Kỵ tiểu viên trên mặt, thầm nghĩ, đứa nhỏ này vẫn là tác nghiệp quá ít. Chương 429. Phục hồi tinh thần lại Nhị Lang Chân Quân lập tức buông lỏng ra Bùi Tương đôi tay, lại đem kia đoàn bao vây lấy phù thuyền pháp bảo đạm kim sắc vầng sáng đưa đến Bùi Tương trước mắt. Ngay sau đó, hắn vội vàng đứng dậy vớt lên Vô Kỵ kẹp tại bên người, sau đó giả làm trầm ổn bình tĩnh mà nói: "Ân đạo hữu, Canh giờ không còn sớm, ta đi khảo sát một chút vô kỵ võ học tu vi, xem hắn mấy ngày nay có hay không lười biếng. Bùi tương hơi hơi gật đầu, một bên rũ mắt đánh giá kim sắc quang đoàn trung thanh liên trúc tía phụ thuyền, một bên ôn thanh kiến nghĩ nói. Đứa nhỏ này phía trước đi theo tề thiên đại thánh học không ít chiêu thức, chân quân có thể khảo sát một chút hắn nắm giữ đến như thế nào, hay không có tạp mà không tinh manh mối. Nếu là có lời nói, thỉnh cầu chân quân gia tăng hắn cơ sở chiêu thức luyện tập số lần. Dương Tiện thấy Bùi Tương nói chuyện khi vẫn luôn tránh đi chính mình ánh mắt, đáy lòng hơi hơi chầm xuống, chung chung thấp thỏm ảm đạm cảm xúc này lên trong lòng lại bị miễn cưỡng áp xuống, chất hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than thở. Hắn không hề nói thêm cái gì, mà là kẹp Vô Kỵ đi nhanh hướng bên bờ bình thản đất trống chỗ đi đến. Lúc này, đột nhiên hai chân cách mặt đất Vô Kỵ rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn lập tức đặng chân thân cổ kháng nghĩ nói: "Nếu canh giờ không còn sớm, nên tìm cái nghỉ ngơi địa phương nha, như thế nào đột nhiên muốn khảo giáo công phu?" Nương, chân Quân thúc thúc, các ngươi hai cái hôm nay hảo kỳ quá nhà, là lầm thực trong núi kỳ quái năm sao? Không đúng rồi, chúng ta cùng nhau. Một viên linh quả kịp thời ngăn chặn vô kỳ miệng, làm hắn tạm thời vô pháp nói chuyện. Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Dương Tiễn lãnh mệnh đến héo rũ vô kỷ phản hồi nhai thượng, liền thấy Không Văn Đại sư đang ở cấp tỉnh lại tốc độ thủy quái niệm tụng kinh văn, mà Bùi Tương thì tại cách đó không xa dưới tảng cây Minh Tưởng tu luyện. chân Quân thúc thúc, ta mệt mỏi quá nhã. Tưởng tẩy cái thơm nào ngạt nước cấm tắm. Bùi Tương mở mắt ra, nhìn một thân hán đầy mặt hơi nhi tử, cảm thấy xác thật hẳn là hảo hảo rửa sạch xoa nắn một phen. Nơi này vùng hoang vu ra ngoại, như thế nào tắm nước nóng? Vô Kỵ, tới, ta mang ngươi đi tìm một chỗ sạch sẽ nước suối tắm rửa, thuận tiện đem ngươi giơ quần áo giặt sạch. Bùi Tương đối Vô Kỵ vẫy vẫy tay. Vô Kỵ cười hắc hắc, An vạ Dương tiến bên người không lúc ních. Hắn tử nhỏ liền biết, so với cười đến ôn ôn nhu nhu mâu thần chân chính chống cự không được hắn ngoan ngoãn làm nũng cùng thủy linh linh mắt to trừng bối kỳ thật là ngoại tại lãnh túc đạm mạc nhị lang chân quân cho nên mỗi khi có nhị lang chân quân ở đây thời điểm vô kỵ tổng hội không tự giác mà càng thêm tiểu khí tùy hứng một ít dương tiến cũng hiểu biết vô kỵ đứa nhỏ này từ nhỏ liền tương đối chú ý sinh hoạt chi tiết đặc biệt ở tắm rửa cùng bề ngoài dung nhan phương diện so quán giang khẩu rất nhiều nữ hoa hoa còn tinh tế hắn lại nghĩ vậy hài tử hôm nay gặp thay bay vạ gió lập tức liền nhịn không được mềm lòng Vì thế ở Bùi Tương lại lần nữa mở miệng phía trước, vội vàng tiếp nhận lời nói cha nói. "Ân đạo hữu, vô kỵ kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, cũng có thể linh hoạt vận dụng tân học chiêu thức. Lấy hắn tuổi đã là phi thường không tuổi, thậm chí vượt qua ta chờ mong, ta cho rằng hẳn là khen thưởng một chút đứa nhỏ này." Bùi Tương mày đẹp nhẹ chọn, thầm nghĩ người này thật là trước sau như một màn nông chiều hài tử, liền biết rõ cô hỏi nói, chân quân tính toán khen thưởng cái gì. Dương Tiến túi đầu cùng Vô Kỵ nhìn nhau liếc mắt một cái. Một lớn một nhỏ lập tức đạt thành ăn ý, lớn tuổi mở miệng nói: "Tại đây hoang tàn vắng vẻ nơi xác thật không có phương tiện tắm nước nóng, nhưng nếu là có thích hợp suối nước nóng nói, vô kỳ ý tưởng liền phi thường dễ dàng thực hiện." Chân quân quen thuộc vùng này, biết này phụ cận nơi nào có thích hợp nước ôn tuyền sao? Ta cũng không thập phần quen thuộc vùng này, Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, "Nhưng ta có thể hướng nơi này thổ địa, Sơn Thần hỏi thăm một chút." Nghe vậy, Bùi Tương cong cong môi, Thỉnh Dương Tiễn tự tiện, "Nếu là thực sự có nước ôn tuyền nói, nàng đương nhiên sẽ không ngăn vô kỵ đi ngâm một chút, nàng cũng đau lòng thân sinh nhi tử. thấy bùi tương không phản đối, vô kỵ nho nhỏ hoan hô một tiếng. dương tiến lập tức triệu hồi ra lưu xa hà vùng sơn thần thổ địa hỏi thăm tình huống. nay đó âm thần địa tiên nhóm nghe nói nhị lang chân quân muốn tìm kiếm nước ô tuyển, vội vàng nhiệt tình giới thiệu nói, tuy rằng phụ cận vùng không có suối nước nóng, nhưng hướng nam diện bay vọt nàng giảm, cách hai tòa ngọn núi cùng một chỗ hẻm núi, lại là có mấy chỗ thủy chất thượng giai nhân tích hàn đến suối nước nóng suối nguồn. Ý dì theo nhị lang chân quân đẳng vân giá vũ bản lĩnh, qua lại một chuyến cũng bất quá một nén hương công phu. Nghe qua giới thiệu lúc sau, Dương Tiến hướng vài vị Sơn Thần Thổ Địa nói tạ. Đang muốn mang vô kỵ rời đi, lại không nghĩ này đó Sơn Thần Thổ Địa đồng thời ngăn cản hắn, lại là sôi nổi hành đại lễ lại là mặt lộ vẻ nôn nóng mà liền hô chân quân dừng bước. Ngươi chờ có chuyện gì muốn nhờ? Dương Tiến hỏi. Hiển thánh chân quân vị này bằng hữu thực sự bản lĩnh cao cường bằng bản thân chi lực liền chốc nã bị biếm quyển liêm đại tướng một người sơn thần cung thanh nói ta chờ thật là bội phục không thôi chỉ là khẩn cầu hiển thánh chân quân giúp ta chờ nói vun vào nói vun vào làm vị đạo hữu này giờ cao đánh khẽ chớ có bị thương này quyển liêm đại tướng thánh mạng này liền phóng hắn chạy trở về xa giữa xuống đi đối mặt sơn thần thổ địa nhóm cầu tình nhị lang chân quân hơi suy nghĩ liền sáng tỏ trong đó mấu chốt hắn trầm giọng hỏi ngươi chờ muốn bảo quyển liêm đại tướng thánh mạng chính là cùng thiên đình ý chỉ có quan hệ vài tên thổ địa sơn thần vội vàng không người đáp chân quân minh dám đúng là như thế quyền liêm đại tướng bị biếm lạc lưu xa hà ngày ấy tiểu tiên chờ phải đến thiên đình ý chỉ mệnh ta chờ ở này ngày đêm dám hộ trông coi không được có chút khinh thường lơi lỏng ta chờ yêu cầu bảo đảm hắn mỗi 7 ngày liền chịu đựng một lần phi kiếm đâm thủng ngực chi khổ nhưng lại đến phòng ngừa này quyền liêm đại tướng bởi vì cái gì ngoài ý muốn mà bị mất cánh mạng nghe xong thổ địa sơn thần nhóm hồi bẩm dương tiễn ngọc diện thanh hàn ánh mắt hơi thâm Hắn tự nhiên quen thuộc thiên đình làm việc kết cấu kết bản, cho nên giờ phút này liền đã rõ ràng ý thức được, kia ngọc đế giáng trước quyền liêm đại tướng, tuyệt phi chỉ vì bàn đào hội thượng thất thủ đánh vỡ pha lê chản đơn giản như vậy. Chỉ xem này chung chung an bài, liền có thể biết này quyền liêm đại tướng lúc sau còn có đại tác dụng. Một bên bùi tương muốn so dương tiễn xem đến càng rõ ràng một ít, bởi vì nàng biết rõ lúc sau Tây Du chuyện xưa, hiểu biết này quyền liêm đại tướng ở lấy kinh nghiệm việc chung yêu cầu sắm vai nhân vật cùng tác dụng. Vài tên sơn thần thổ địa thấy Dương Tiễn cùng Bùi Tương đều trầm mặc không nói, chỉ khi bọn hắn hai người mang thủ không muốn buông tha Quyển Liêm Đại tướng, liền vội vàng khuyên nhủ: Hiền Thánh Trân Quân, Đạo Hiếu, các ngươi nếu là khăng khăng giết chết này Quyển Liêm Đại tướng, ta chờ cũng không. Có thực lực ngăn cản. Chỉ là này Quyển Liêm Đại tướng vừa chết, trong bảy ngày thiên đình bên kia tất có phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ phái vị nào tinh quân hoặc tiên quân hạ phàm tới điều tra. Ta chờ tiên chức thấp kém pháp lực bạc nhược không đáng giá nhắc tới. Nhưng mặt trên điều tra rõ ràng sau, không nói được liền phải trách tội nhị lang chân quân. Còn có vị đạo hữu này, khi đó tiết khẳng định cũng muốn bị Thiên Đình truy cứu sai lầm. Bùi Tương cười lạnh nói, Thiên Đình muốn truy cứu ta cái gì sai lầm đâu? Bọn họ biếm hạ phàm tới Thiên tướng dựa ăn người mà sống, ta làm phàm nhân phản kháng, giết muốn ăn ta thủy quái, này có tội gì? Trong đó một người sơn thần cười làm lành nói, nếu là đạo hữu ở không hiểu rõ tiền đề hạ giết này cuốn mảnh, không, thủy quái Thiên đình tự nhiên vô pháp trách tội đạo Hữu cái gọi là người không biết không tội, thả, xác thật là này thủy quái giết người ăn người trước đây, đạo hưu phản kích ở phía sau. Chỉ là, giờ phút này ta chờ đã thuyết minh ngọc đế ý chỉ, mà đạo hưu nếu là khăng khăng muốn giết chết này thủy quái, đó chính là kháng chỉ không tuân. Đến lúc đó, không ngừng đạo hưu có tội, đó là không có ra tay ngăn cản hiển thánh chân quân cũng đến chịu liên lụy. Bùi tương dơ dơ lên mi, liếc xéo một chúng sơn thần thổ địa dùng một chung khinh phiêu phiêu tùy ý ngữ khi nói vậy đem các ngươi đều giết nghiền nát nguyên thần mất đi chân linh như vậy là có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật này giống như vui đùa ngữ khí một câu bị trước mặt thức tha tinh tế nữ tử cười Khanh khách mà thổ lộ ra tới thế nhưng làm ở đây âm thần địa tiên đồng thời đánh cái dùng mình đạo hữu ta chờ cũng là phụng mệnh ban sai thân bất do kỷ nha một người thổ địa cười khổ nói cũng không là ta chờ nhất định phải mật báo chỉ là trước trách nơi không dùng có thất lại có Mặc dù đạo hữu thật sự đem ta chờ diệt sát, chẳng lẽ còn có thể hoàn toàn mai một này phương sơn linh thủy linh sao? Chỉ cần có đại thần thông giả tới đây thi triển hồi tưởng phương pháp, chân tướng vẫn là sẽ triển lộ ra tới. Nghe vậy, đùi tương thu liễm trên mặt ý cười, cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi cảm thấy chính mình vô tội, ta lại trong lòng nghi hoặc. Ta chỉ hỏi một sự kiện, này lưu xa Hà Nội 3.000 nhược thủy khó độ, nơi này lại như thế lãng cấp thủy khoan, năm này tháng nọ, thanh danh đã sớm nên chuyển ra đi Chứ bỏ giống chúng ta như vậy đường xa mà đến lưu nhân, lại có bao nhiêu bá tánh sẽ qua tới này trung địa phương. Kia thủy quái nói thẳng hai ba thiên liền phải lên bờ kiếm ăn một lần, đã ăn không ít người qua đường đói đói. Ta có chút kỳ quái, những cái đó người qua đường đều là từ đâu mà đến. Này! Quyền liêm đại tướng bị phạt hạ giới tới cũng có không ít thời đại một người thổ địa thưa dạ giả giải thích nói, tích tiểu thanh đại. Còn nữa, hắn cũng không chỉ là ở bên bờ bắt cấp người đi đường, có đôi khi đói đến tàn nhẫn cũng sẽ ở phụ cận trong núi. Bùi tương dơ dơ lên tay, ngừng thổ địa phun ra nuốt vào giải thích, quay đầu nhìn phía Dương Tiễn. Chân Quân, có không trợ ta giúp một tay? Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, chợt liền mở ngạch trung mắt thần, kỹ càng tỉ mỉ dò xét một phen sở hữu thổ địa sơn thần. Một lát sau, hắn đối với Bùi tương khẽ lắc đầu nói: bọn họ trên người vô huyết sát chi khí, cũng không ngoan nghiệt oan khí, xác thật không phải bọn họ cố ý đưa tới phàm nhân trải qua nơi này. Bất quá. Bọn họ tại nơi đây đương lâu như vậy địa tiên, trên người lại vô nhiều ít công đức kim quang, có thể thấy được ngày thường cũng không có vì sinh linh tạo phúc hoặc tỉ mỉ bảo hộ một phương khí hậu. Bùi tương ân một tiếng, thầm nghĩ chỉ cần này đó sơn thần thổ địa không phải ma cọp vô tri lưu liền hảo, như vậy liền phương tiện nàng làm lúc sau an bài. Chân quân, ngọc đế ý chỉ, ta chờ phàm nhân tự nhiên không dám vi phạm, liền không thương tổn này thủy quái tánh mạng. Nhưng nếu là như vậy thả hắn, ta lại không cam lòng. Cũng lo lắng hắn tiếp tục ăn người làm ác. Bởi vậy, ta tưởng đóng cửa này thủy quái pháp lực, làm hắn thành thành thật thật đại ở Lưu xa Hà đế bị phạt, không thể trở lên ngạn uy hiếp thai họa người đi đường tánh mạng. Dương Tiễn vốn là cho rằng này tóc đỏ thủy quái là Bùi Tương tù binh, nên xử trí như thế nào đều có Bùi Tương làm chủ, hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán ra tay can thiệp. Cho nên giờ phút này nghe được Bùi Tương quyết định, hắn tự nhiên không có không ứng chi lý. Bất quá, những cái đó thổ địa sơn thần nhóm lại có mặt khác lo lắng. Đạo hữu, nay thủy quái mỗi 7 ngày liền phải gặp một lần phi kiếm đâm thủng ngực lạc hơn trăm hạ đau khổ. Nếu là không thể tự do vận hành trong cơ thể pháp lực, không kịp thời bổ sung huyết thực bổ sung thể lực, sợ là muốn vẫn luôn suy yếu đi xuống, rất có thể sẽ nhân suy yếu mà chết. Bùi tương ánh mắt trợn lóe, ôn hòa nói: Ta cũng suy xét tới rồi điểm này, cho nên vừa mới thỉnh chân quân mở ra mắt thần, xác nhận các vị tiên gia phẩm hành hành vi thường ngày. Ta tưởng nếu đại gia gánh vác nổi lên trông coi giám hộ này thủy quái chức trách nên nhiều ra chút sức lực, không thể chỉ ở một bên làm nhìn. Nếu là này thủy quái bị phạt lúc sau thân thể suy yếu cơ hàn khó nhịn, kia tự nhiên yêu cầu chư vị tiên gia ra, ra tay tương trợ, kịp thời đưa chút cơm mì căn rau xanh quả dại cho hắn no bụng, đúng hay không? Đương nhiên, nếu các ngươi trung vị nào tình nguyện lưng beo nghiệt nợ cũng muốn trợ này yêu yêu quái gặm thực nhân loại đảm đương huyết thực, ta đây thật đúng là không có nhiều ít ngăn cản biện pháp, rốt cuộc ta không thể tùy thời phản hồi giám sát việc này. Không dám không dám, ta chờ tu vi không dễ. Sao dám làm kia chờ trợ trụ vi ngược cử chỉ? Sơn thần thổ địa nhóm Liên Thanh phủ nhận, bọn họ xác thật không cần thiết vì một cái bị trông coi tội nhân hủy hoại tiên đồ đạo tâm. Vì thế, ước định đặt thành. Bùi Tương lập tức liền dùng Ma chú giam cầm quyển Liêm đại tướng trong cơ thể pháp lực, ngăn cản hắn tiếp tục sử dụng thần thông gây sóng gió. Ở thi triển cải tiến bản cấm ma chú đồng thời, Bùi Tương lại nhịn không được suy nghĩ, so với thống khoái tử vong, kia không có bất luận cái gì kỳ hạn 7 ngày một lần cực khổ tra tấn muốn càng thêm đáng sợ đi. Hiện giờ, nay quyền Liêm đại tướng lại bị chính mình giam cầm pháp lực, bị phạt lúc sau khẳng định muốn càng thêm thống khổ. Cho nên, thằng ngãi này có thể hay không mang thủ. So với Ngọc Đế như vậy tối cao tồn tại, so với Nhị Lang chân quân như vậy tam giới nổi danh chiến tướng, ta cái này còn chưa đắc đạo thành tiên thế gian nữ tử hiển nhiên càng dễ dàng bị ly hận. Nghĩ vậy một chút, đùi tương lại bất động thanh sắc mà ở tóc đỏ thủy quái đan điền nội để lại một đạo ẩn chứa cắn nuốt thuộc tính kiếm ý một khi này thủy quái trong tương lai động ai tâm tư. Ý đồ trả thù nàng hoặc là nàng bạn bè thân thích, tia đạo kiếm ý này là có thể dễ dàng hủy hoại hắn tu vi cũng đoạt cánh mạng của hắn. Có lẽ là ta nhiều lo lắng Bùi Tương nhìn theo Sơn Thần thổ địa nhóm đem kia tóc đỏ thủy quái ném vào lưu sa hà đế, thần sắc nhàn nhạt mà nghĩ, nhưng lo trước khỏi họa luôn là có chút tác dụng. Lúc này, một trận vô ưu vô lự tiếng cười đánh gãy Bùi Tương suy nghĩ. Nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy vô kỵ chính vô cùng cao hứng mà thu thập hắn những cái đó rửa mặt. đồ dung cùng tắm rửa quần áo đã chuẩn bị đi ngàn dặm ở ngoài thoải mái dễ chịu phao suối nước nóng. Cái kia, ân đạo hưu dương tiện hiểm thấy mà lộ ra một cái hơi hiện co quắc biểu tình, hán thanh thanh giọng nói, nữ tốc có chút mau, người muốn đi sao, còn có rảnh nghe đại sư. Bùi tương bốn dĩ cảm thấy không có gì, còn không phải là kết bạn đi phao suối nước nóng sao. Đến lúc đó khẳng định sẽ tách ra, lại không phải nam nữ cộng tám. Chính là, đối mặt Ngọc Nhan nhiễm hà sắc Mỹ Mạo chân Quân, nàng cũng bắt đầu mạc danh mà co quắc lên theo bản năng mà liền rũ xuống ánh mắt, lại không cẩn thận dừng ở dương tiễn eo bụng vị trí. Sau đó liền liền thoáng liên tưởng một chút cơ bụng cùng eo tuyến gì đó, ân, mông lung ở hơi nước lượn lờ lộ thiên suối nước nóng chung. Khụ dương tiễn bằng trực giác lui về phía sau một bước. Ân đạo hưu nếu là không mừng qua lại buôn ba, dương mụ cũng có thể lấy một ít nước ôn tuyển trở về. Bùi tương chớp chớp mắt, yên lặng xua tan trong đầu lung tung rối loạn hình ảnh, cảm thấy đi phao cái suối nước nóng rất không tồi. Chỉ là nàng vừa muốn há mồm đáp ứng đông nhiên thần sắc một đốn một lát sau nàng đặc biệt đứng đắn nghiêm túc mà nói đa tại chân quân quan tâm quan tâm chỉ là cầu lấy chân kinh một chuyện can hệ trọng đại ta lo lắng cô ý đường vòng ngàn dặm đi phao suối nước nóng này chung hành vi sẽ làm phật tổ thất vọng vô kỵ là tiểu hài tử tuy hứng chút không sao nhưng ta cùng không văn đại sư tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này nhẫn mại vất vả cho thỏa đáng a di đà phật bần tăng tán đồng ân thí chủ lời nói không văn đại sư phụ hòa nói làm phiền chân quân nhớ mong bần tăng ghi khắc ngũ tạng chỉ là trên đường thỉnh kinh bần tăng nguyện khổ ma tâm trí chịu đựng hàn thử gian khổ không vì thế gian hưởng lạc sở hoặc dương Tiễn cũng lập tức nghĩ tới này tiết sự tình quan bùi tương tử kiếp hóa giải phương pháp cùng một thế hệ cao tăng lấy kinh nghiệm trí nguyện to lớn hắn lập tức liền trong lòng dùng mình ám đạo một tiếng chính mình lô mãng hồ đồ thế nhưng nhân gặp lại vui sướng liền mất đi bình tĩnh lý trí suýt nữa phạm sai lầm hắn lập tức không hề khuyên nhiều chỉ là hướng tới bùi tương cùng không văn ôm, ôm quyền Rồi sau đó liền dắt Vô Kỵ rời đi. Rời xa trong lòng sở niệm người, Dương Tiễn Linh đài càng thêm thanh minh. Hắn mặc niệm một lần an thần tĩnh tâm nói quyết sau, lại nhịn không được hồi tưởng một lần hắn xuất hiện ở Lưu Sa Hà phụ cận sau ngôn hành cử chỉ, không cấm âm thầm cảnh giác lên. Kia vài lần tâm tư di động cùng cầm lòng không đầu, tuy rằng biểu lộ đều là hắn chân thật cảm xúc, nhưng nếu là dựa theo hắn nhất quán cẩn thận nội liễm tính tình, là tuyệt đối sẽ không ở thời cơ còn chưa thành thục hết sức liền như vậy rõ ràng biểu lộ ra tới. Nếu là ta bị trong lòng tình nghĩa nhiều lý trí dương tiện âm thầm cân nhắc, này đi Tây Thiên lấy kinh một chuyện dữ dội nghiêm túc, nếu một đường du sơn ngoạn thủy nói chuyện yêu đương. Ước chừng vô luận nhiều ít năm đều đi không đến Linh Sơn. Chân quân thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Vô Kỵ phát hiện Dương Tiễn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, không cấm quan tâm hỏi. Dương Tiễn mím môi, nhẹ nhàng vô vô vô Kỵ tiểu bả vai. Nghĩ vậy hài tử khi đó ra tiếng đánh gậy hắn sắp nói ra tâm ý, hắn lúc ấy còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiện giờ lại là mười phần may mắn. Không có gì, vô kỵ, cảm ơn ngươi. Vô kỵ cho rằng Dương Tiễn là vì hắn một câu quan tâm chi ngôn nói lời cảm tạ, lập tức xua tay nói. Không cần cảm tạ lạc, chân quân thúc thúc. Ta quan tâm ngươi là hẳn là, hơn nữa ta về sau sẽ vẫn luôn quan tâm ngươi, còn có mẫu thân, nàng cũng phi thường quan tâm ngươi. Dương Tiễn giờ phút này như cũ sẽ bởi vì chưa từng ngăn kiêng xuôi thai đến này trung ấm lòng tin tức mà cảm thấy vui mừng, nhưng không có phía trước sao đậu đội vàng hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mặt mày gian sẹt qua một tia gió mát, trang thanh ý cười. cần gì nóng nảy, thời gian dài lâu, một đường đi đi dừng dừng, ta tổng ở bên người nàng. thượng thanh thiên di là cung nội, nguyên thủy thiên tôn tản ra thiên kính, đối với một bên chân nguyên tử nói, kia thanh liên trúc tía phủ thuyền cũng không phải dễ dàng nhận chủ, vấn tâm, dù tâm, mê tâm, nhưng độ hết thể khốn cảnh, tự nhiên cũng muốn độ trái tim chấp niệm ma trường. thanh nguyên có thể kịp thời tỉnh táo lại, này quan liền tính là thuận lợi vượt qua kể từ đó Tây Thiên Linh Sơn Vị kia cũng không thể oán trách ta bên vực người mình tương trợ này một vòng lại một vòng đều là ta cho môn hạ đệ tử khảo nghiệm Trấn Nguyên Tử khẽ thở dài một hơi chế nhạo nói ngươi nói ta vì cái gì chỉ nguyện ý thủ ta nhân gian ngũ trang quan cùng cây nhân sấm quả chính là cảm thấy các ngươi này đó sương tôn thành phật chú ý quá nhiều làm việc vu hồi lại phức tạp nghe vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạo ngươi đây là chiếm tiện nghi còn muốn cắn ngược lại một cái ta đổ tôn thuận lợi thông qua khảo nghiệm Chẳng lẽ đối với ngươi không có chỗ tốt? Ngươi đổ tôn thuận lợi thông qua khảo nghiệm, lại không phải hắn một người công lao. Nếu không phải ta tương lai tiểu đồ đệ thanh minh lại lý trí, ở thời điểm mấu chốt cự tuyệt hưởng thụ an nhàn cùng nhàn nhã ngon nhạc, đã không có đáp ứng đi ngàn dặm ở ngoài phao suối nước nóng, lại lời lẽ chính đáng địa điểm tỉnh ngươi đồ đệ, à, lần này khảo nghiệm cũng sẽ không như thế thuận lợi. Nhìn, cơ hồ xem như vô thanh vô tức mà thông qua khảo nghiệm. Điều này cũng đúng, nàng này tâm tính sắc thật không tồi. Nguyên Thủy Thiên tôn mỉm cười gật đầu, Trấn Nguyên Tử chuyển biến tốt liền thu, cũng thành thực thực lòng mà tán dương tiễn vài câu. Nguyên Thủy Thiên tôn chậm rãi áp khẩu trà, cảm giác tâm tình không tồi, liền lại lần nữa ngưng tụ ra thiên kính quan vọng. Trấn Nguyên Tử, bọn họ đã vượt qua Lưu Sa Hà, lại đi phía trước đi, chính là ngươi vạn thọ sơn ngũ trang quan, ngươi nhưng thật ra ở chỗ này ngồi đến an ổn. Trấn Nguyên Tử thăm dò vừa thấy, quả nhiên, này nói chuyện công phu, đi lấy kinh nghiệm đoàn người đã vượt qua Lưu Sa Hà chính một đường hướng tây mà đi nhân gian giới trên sườn núi thừa dịp dương tiễn đi tìm nguồn nước thời điểm vô kỵ tiến đến bùi tương bên người lặng lẽ hỏi nương phao suối nước nóng nhưng thoải mái ngươi vì cái gì không đi nha chính là nửa đường thượng thả lỏng một chút mà thôi kỳ thật nên đi lộ một bước cũng không ít phật tổ từ bi vì hoài như thế nào sẽ so đo này đó chi tiết nhỏ ta cảm thấy hắn không phải kia trung hà khắc cũ kỹ đại năng lạc, nếu không như thế nào có thể lên làm ta đợi trước sư phụ đâu Bùi tương đặc biệt thưởng thức nhi tử này chung mê chi tự tin, liền mỉm cười gật gật đầu, nói nàng tin tưởng vô kỵ phán đoán, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi. Đồng thời, bùi tương trong lòng than nhẹ một tiếng, ám đạo, ai không nghĩ ở đi rồi một ngày đường núi sau phao cái suối nước nóng uống cái tiểu rượu đâu, kia không phải vừa vặn đuổi kịp mỗi tháng đặc thù mấy ngày, mới sinh sôi bỏ lỡ cơ hội tốt sao. Chương 430 Lại nói bùi tương đám người thừa thanh liên trúc tía phù thuyền vượt qua lưu xa hà sau. Tiếp tục về phía tây mà đi. Dương tiễn tự ngày ấy tâm sinh cảnh giác lúc sau, ngày thường hành sự càng thêm cẩn thận cẩn thận, chu toàn châm ổn. Hán Thu liêm khởi một thân tiên khí tường quang, tàng trụ hơn phân nửa chân quân uy nghiêm, hóa thành thế gian nhi lang một đường đi theo lấy kinh nghiệm đội ngũ, càng là thiếu dùng tiên thuật pháp quyết, mọi việc tận lực tự tay làm lấy. Không mấy ngày quan cảnh, ngay cả không văn đại sư đều thường xuyên quên này đội ngũ trung dương nhị lang chính là danh dương tam giới hiển thánh chân quân Hoàng Hốt Trung tổng đem Dương Tiễn trở thành tuổi trẻ ổn trọng phạm nhân lang quân. Ngay nay bốn người hành tẩu hơn phân nửa ngày, trước mặt lại có núi cao chặn đường. Bùi Tương nghị phía trước đi ngang qua thành trấn thôn xóm khi nghe được tin tức, bừng tỉnh cười nói: này đó là vạn thọ sân sao? Phu cận ba thánh đều nói này trên núi ở thần tiên, nhưng phạm là có tiên duyên người liền có thể gặp được. Chỉ là này người có duyên mười mấy năm đều không ra một cái, phần lớn vẫn là bởi vì lạc đường mà may mắn cùng tiên sư nhóm nói thượng nói mấy câu sau đó đã bị đưa Hạ Sơn, nơi này là Tây Như Hạ Châu nội chân chính động Thiên Phúc Địa Dương Tiễn lại cười nói, địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên ngũ trang quan liền tọa lạc ở chỗ này, ngày đó thượng ngầm duy nhất bẩm sinh linh căn thảo hoàn đan cũng sinh trưởng tại đây trong núi. vô kỵ đã sớm nghe buổi tương cùng Dương Tiễn hình dung qua nhân sâm quả chân quý cùng hiếm lạ chỗ, nghe nói bọn họ đã tới rồi cây nhân sâm quả sinh trưởng địa phương, tức khắc lòng hiếu kỳ nổi lên, vội vàng hỏi, nương, chúng ta hướng tây đi khẳng định muốn xuyên qua trước mắt này tòa núi cao. Người nói chúng ta có thể có tiên duyên tiến vào ngũ trang con sao. Có thể thưởng thức đến cây nhân sâm quả sao. Bùi tương nhìn thoáng qua vô kỵ cái này kim thiền tử chuyển thế, lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nhị lang chân quân, cảm thấy bọn họ ước chừng vẫn là có thể có chút mặt mũi, nhưng cũng không dám cam đoan, liền lắc đầu nói. Không rõ lắm, bất quá ta xác thật muốn bái kiến chấn nguyên đại tiên. Chúng ta mấy ngày nay có thể chậm một chút đi, thử xem vận khí cùng duyên phận Không văn đại sư thu hồi nhìn xa Sơn sắc ánh mắt, ngữ khí bình thản mà nói. Vô kỵ, ngươi xem này mãn Sơn xanh tươi, tường vân gấp khúc, so chúng ta phía trước nhìn thấy những cái đó hiểm trở nguy nga núi cao đều càng thêm tú lệ tươi mát, mặc dù không có duyên phận bái kiến ngũ trang quan chấn nguyên đại tiên, này vạn thọ Sơn cũng đáng đến hảo hảo thưởng thức du ngoạn một phen. Vô kỵ A một tiếng, nhận đồng nói. Đúng rồi, này Sơn nhìn liền tú mỹ tuấn lệ, nghĩ đến trong núi quả tử cũng nên đặc biệt ngọt lành ngon miệng. Còn có các loại dược liệu cùng rau dại nấm, khẳng định phẩm chất thật tốt. Nghe Vô Kỵ đem đề tài chung cảnh đẹp quải tới rồi mị thức thượng, Không Văn Đại sư hiền hòa cười, theo tiểu hài tử Hưng Thu yêu thích nói lên như thế nào làm thức ăn chay, nói được Vô Kỵ tâm trí hướng về trong bụng minh vang. Bùi Tương bật cười, cùng Dương Tiễn tre trở này hai người hướng trong núi đi đến. Vào núi sau, ngọc đẹp cảnh đẹp theo nhau mà đến, Hạc Vũ vừa đề, ánh ngày tình lâm, thật là là tiền Sơn Phúc Điệu tiêu giao thế ngoại. Bốn người một đường đi từ từ thưởng cảnh. Đi đi rừng rừng, khúc chết đường núi phút chốc mà vừa chuyển, ngẩng đầu gian, liền đống nhiên nhìn thấy cách đó không xa bóng chồng lầu các mái con kiểu rác, nghiễm nhiên là một châu nguy nga xem vũ nơi. Nơi đó sẽ là ngũ trang quan sao. Vô kỵ nhón chân hỏi. Dương tiễn đạm thanh nói, có thể tại đây vạn thọ trên núi kiến đỉnh đài lâu vũ, trừ bỏ chấn nguyên đại tiên một mạch, càng vâu người khác. Cho nên, chúng ta cũng là người có duyên lạc. Vô kỵ hoan hô một tiếng, vận khởi khinh công về phía trước chạy tới. Ba cái đại nhân nhưng thật ra không có giống vô kỵ như vậy cấp hưởng hực mà buôn qua đi, tuy rằng nhanh hơn đi tới tốc độ, nhưng như cũ là đi bộ. Vì thế, chờ bọn họ đuổi tới kia xem vũ sơn môn trước khi, liền thấy vô kỵ đang đứng ở sơn môn bên trái tấm bia đá trước đánh giá. Bùi tương đến gần nhìn lên, liền thấy kia trên bia có khắc vạn thọ sơn phúc địa, ngũ trang quan động thiên mười cái chữ to nguyên văn. Quả nhiên là ngũ trang quan. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng một kia không xác định lạng yên tan đi mặt mày gian xẹt qua một mạt nhẹ nhàng ý cười. Rốt cuộc, nếu là liền ngũ trang quan đại môn đều tìm không thấy, vậy đừng hy vọng xa vời bái sư việc. Dương Tiễn Dạo bước tiến lên, từ tay háo cản khôn lấy ra một trường tản ra ánh ánh sáng nhu hòa bái thiếp, chợt khẽ quát một tiếng đi. liền thấy kia thuộc về quán giang khẩu hiển thánh nhị lang chân quân bái thiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến trước mặt thần tiên trô ở nội bay đi, dây lắt liền đi vào mở mịt ban công bên trong. Không bao lâu, này ngũ trang quan cửa chính mở rộng ra. Từ bên trong bước nhanh đi ra hai gã phong thái không tầm thường đạo đồng tới. Hiển Thánh chân quân tới chơi, thất ninh thất ninh. Tiểu đạo kính bái cung nên, không thắng vui sướng, Thỉnh Tiên quân đi vào. Dương Tiễn hơi hơi giơ tay, cách không nâng dậy không người tham viếng hai gã đạo đồng, ôn thanh nói: "Con đường vạn thọ sơn, đặt tới bái kiến chấn nguyên đại tiên, không biết đại tiên nhưng ở trong quan." Kia hai gã đạo đồng một bên dẫn đường một bên đáp: "Lần này không khéo, ta sư ra ngoài tham bạn không ở quân đội, mấy tháng phía sau có thể phản hồi." Trước khi đi từng phân phó ta chờ giữ nhà, nếu có tiên gia giá lâm, không thể chấm trễ. Dương Tiễn nghe nói Trấn Nguyên Đại tiên không ở Ngũ Trang quan nội, tuy rằng đã có điều đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là thập phần thất vọng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tương, Bùi Tương nhẹ nhàng gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một quả lớn bằng bàn tay khắc hoa vân hồ gỗ, đưa tới Dương Tiễn trong tay. Chờ đến đoàn người ở chính điện ngồi xuống, lại uống lên đạo đồng dâng lên trà thơm cũng đơn giản hàn huyên vài câu sau, Dương Tiễn mới nói minh ý đồ đến. Hắn lần này tới phóng, một là vì bái vọng thăm hỏi trấn nguyên đại tiên, nhị là vì bùi tương bái sư một chuyện. Nói chuyện, hắn đem bùi tương giao cho hắn hộp gỗ đặt ở bàn trà phía trên, hoàn thanh giải thích nói: "Này chấp chung có ta để thư lại, tín vật cùng ân đạo hữu dục trình cấp trấn nguyên đại tiên xem qua trận pháp đồ lục, chờ lệnh sư phản hồi bên trong trang sau, còn thỉnh nhị vị chuyển giao một chút." Nghe vậy, hai gã đạo đồng liên thanh đồng ý. Nếu gần là danh điểu chưa biết bùi tương lưu lại hộp gỗ bọn họ ước chừng cũng sẽ không nhiều để ở trong lòng, có khả năng sẽ qua loa tùy ý đối đãi. Rốt cuộc tam giới trung tưởng bái nhập ngũ trang quan môn hạ đạo tu nhiều không kể xiết, mỗi năm đều có người đưa tới quý trọng bái sư lễ, nhưng toàn thất vọng mà hồi. Mà khi bọn họ nghe được dương tiện thuyết mình, nay cái hộp gỗ chung có hắn hiển thánh chân quân tự tay viết thư hàm cùng tín vật sau, lại thấy hộp gỗ bị gây cực kỳ cao minh tiên quyết, lập tức liền thận trọng rất nhiều, lưỡng đạo tính trẻ con lại vô chậm trễ khinh thường chi ý, thỉnh hiển thánh chân quân yên tâm. Đại gia sư ra ngoài thăm bạn trở về, ta chờ tất nhiên sẽ lập tức đem này hộp gỗ đệ trình cho hắn. Dương Tiễn hơi hơi gật đầu, lại từ tay háo cản khôn lấy ra hai khối tinh ánh dịch thấu ngọc phù, đưa tới lượng đạo đồng trước mặt. Cầm đi đi. Tu luyện khi mang ở trên người, có ngưng thần tĩnh khí bính trừ tạm niệm chi công hiệu, đối ngộ đạo có chút không quan trọng giúp ích. Đôi tay tiếp nhận tinh tâm ngọc phù sau, này hai cái ở chấn nguyên đại tiên môn hạ cũng coi như là kiến thức rộng rãi đạo đồng liền đều nhịn không được lộ ra vui mừng. Hiện nhiên Dương Tiễn đưa ra lễ gặp mặt xác thật là khó được hảo vật. Đa tại chân quân hậu ban, tiểu đạo sợ hãi, vô cùng cảm kích. Dương Tiễn vây vây tay, ý bảo hai người không cần đa lễ, cũng giống như lơ đãng mà để lộ ra, này hai quả ngọc phù thượng tĩnh tâm ngưng thần trận pháp là bùi tương bản nhân nghiên cứu chế tạo cũng khắc họa là nàng trận pháp thành quả trí nhất. Lời này mang đến hiệu quả phi thường rõ ràng. Ở lúc sau ở chung trong quá trình, chấn nguyên đại tiên môn hạ hai gã đệ tử đối bùi tương thái độ trở nên trịnh trọng khẩn thiết rất nhiều không hề là cái loại này phủ với mặt ngoài khách sáo. Đồng thời, bọn họ đối kia hộp gỗ trung trận pháp đồ lục cũng nhiều không ít chờ mong chi tình. Lúc sau, Dương Tiến lại thuận miệng hỏi cây nhân sâm quả việc, biết được gần nhất vạn năm 30 cái quả tử đã dần dần thành thục, phòng trưng lại quá cái 10 năm sau, chính là ngũ trang quan vườn trái cây khai viên ngày. Bùi quân trước trước tiên chúc mừng Chấn Nguyên đại tiên, vạn năm mới đến 30 cái nhân sâm quả, thực sự trân quý. Bùi Tương cũng đi theo khích lệ vài câu nhân sâm quả hiếm lạ khó được hai gã đạo đồng nghe được khách nhân khen ngợi, lập tức mặt mày hớn hở mà cảm tạ, cũng lại lần nữa cấp mọi người châm trà, tán gẫu một lát sau, hai cái một ngàn dư tuổi đạo đồng thấy vô kỵ vẫn luôn quy quy củ củ mà ngồi ở một bên nghe đại nhân nói chuyện, không quay rối không la hét tào ý, tiểu biểu tình trong chốc lát biến đổi, thập phần sinh động phong phú, không khỏi sinh ra chịu mến che trở chi tâm, vì thế lại mang sang càng nhiều tiên sơn chân quả cấp vô kỵ đương đồ ăn vật ăn, đồng thời cũng luôn mãi thỉnh dương tiện đám người lưu lại dùng cơm cũng ở tạm mấy ngày. Vì thế, bốn người đêm đó liền ở tại ngũ trang quan khách việt trùng, ăn chán chê một cơm ngủ say một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, ở hai cái đạo đồng không tha giữ lại trong tiếng, bùi tương đám người cáo tử rời đi. Rời xa ngũ trang quan sân môn, vô kỵ cùng không văn đại sư ở trên đường núi thảo luận khởi kinh phật tới, bùi tương bàng thính trong chốc lát sau liền dần dần lạc hậu vài bước, cùng dương tiễn sóng vai đồng hành. Đáng tiếc nhân xâm vườn trái cây còn chưa khai viên. Ta cũng vô pháp tới gần nơi đó cẩn thận quan sát cây nhân sâm quả sinh trưởng hoàn cảnh, nếu không nói, ta thiết kế cấu tứ trận pháp hẳn là còn có thể càng thêm chính xác lợi hại một ít. Như vậy liền khá tốt Dương Tiện Ôn thanh nói, kia phân trận pháp đồ lục cũng đủ trở thành người bái sư nước cờ đầu. Nhân sâm quả trời sinh cùng ngũ hành tương sợ, giống nhau ngũ hành bắt quái trận pháp đều bảo hộ không được nó, chính yêu cầu đặc thủ trận pháp. Kỳ thật, ta có chút lo lắng sẽ múa dịu quá mắt thợ. Đó là điệu tiên chi tổ, thiên địa cùng quân. Cái gì ảo diệu huyền bí không có kiến thức quá đâu. Thấy Bùi Tương toát ra vài phần thấp thỏm tâm tư, Dương Tiễn vội vàng khuyên giải an ủi nói: "Không sao, mấy năm trước ta nghe sư tổ ngẫu nhiên đề cập quá, Chấn Nguyên đại tiên rất là ưu sầu nhà mình linh căn an nguy, tính toán ở nó phụ cận thiết trí trận pháp bảo hộ. Nhưng cân nhắc nhiều năm, phát hiện phàm là có thể bảo hộ được bẩm sinh linh căn trận pháp đều cùng ngũ hành tương quan, không phải trực tiếp chính là gián tiếp, bày ra trận pháp lúc sau ngược lại sẽ đối linh căn có điều thương tổn." liền tạm thời gắt xuống thiết trí trận pháp bảo hộ thảo hoàn đan ý tưởng. Hắn cũng từng thiết tưởng quá, mượn ngũ hành ở ngoài lực lượng sáng lập một loại tân trận pháp, chính là vẫn luôn không gì manh mối. Ngay cả ta sư tổ cũng giúp hắn chủ tính quá, nhưng mới vừa có chút tiến triển liền từ bỏ. Đây là vì sao? Nghe nói, tây nhân xâm quả phụ cận thổ địa chừng 4.7.000 năm, thập phần cứng rắn, đó là kiết như ý kim cô đồng cũng tạp không ra cái gì dấu vết tới mà ta sư tổ thiết tưởng trận pháp tuy rằng tránh đi ngũ hành chi lực lại uy lực thật lớn, nhưng cố tình yêu cầu lợi dụng những cái đó gieo trồng dưỡng dục linh căn cứng rắn thổ nhưỡng, vì thế kia tân trận pháp liền thất bại. Bùi tương nghi hoặc đứa mày khó hiểu hỏi, mặc dù 4.7.000 vạn năm thổ nhưỡng lại cứng rắn, cũng không nên khó chịu những cái đó đại thần thông giả. Dương tiễn lắc đầu thở dài, xác thật bọn họ có rất nhiều biện pháp phiền động những cái đó thổ nhưỡng, nhưng như vậy gần nhất bố trí tân trận pháp khi liền lại muốn vận dụng ngũ hành chi lực. Cho nên, vấn đề lại về tới ngọn nguồn, nhân sâm quả sợ hãi ngũ hành chi lực. Bùi tương tức khắc trầm mặt xuống dưới, nàng thoáng tưởng tượng một chút chấn nguyên đại tiên lúc trước phập phòng tâm tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó. Dương tiên cong cong khỏe miệng, tiếp tục nói. Ta xem qua người vẽ trận pháp đồ lục, dùng đến cái loại này cắn nuốt lực lượng vừa lúc không thuộc về ngũ hành chi lực, đồng thời cũng đủ cường hãn, căn bản không sợ cây nhân sâm quả bốn phía những cái đó dị thường cứng rắn thổ địa Mà trận pháp trung tâm lại cùng các tiên môn đạo phái trung trận pháp truyền thừa khác biệt, mở ra lúc sau, kia trận pháp xác thật đã có thể bảo hộ linh căn lại có thể hoàn toàn ngăn cách ngũ hành chi lực, tuyệt đối phù hợp trấn nguyên đại tiên kỳ vọng. Phù hợp kỳ vọng liền hảo đùi Tương Thả lỏng cười, nhìn Vô Kỵ cùng Không Văn đại sư hai người một lùn một cao bóng dáng, nàng nhẹ giọng nói, ta tận lực làm tốt ta có thể làm, cái khác phương diện. Nếu vô pháp toàn bộ khống chế vậy thuận theo tự nhiên. Bởi vì với ta mà nói, quan trọng nhất sự chính là đem trước mắt nhật tử quá hảo. Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn bên người nữ tử miệng cười, chắc chắn nói, không những có thể quá hảo trước mắt nhật tử, người tương lai còn có được dài lâu thời đại. chân quân như thế khẳng định sao? Tự nhiên, hảo, ra tin chính mình, cũng tin chân quân. Bùi tương mi mắt cong cong, thập phần thích Dương Tiễn loại này kiên định trầm ổn thái độ, cũng thích hắn thế nàng nhọc lòng. Bất quá, nàng ánh mắt hơi đổi. Đương nhiên nghĩ đến bên người vị này, chân quân gần đây thật là có chút quá mức nghiêm túc cũ kỹ, tựa hồ đem Tây hành chi lộ trở thành khổ tu chi lộ. Nếu không phải xem hắn còn có một đầu nồng đậm tóc đen, bùi Tương đều phải cho rằng người này đổi nghề làm khổ hạnh tăng, có đôi khi thế, nhưng so không văn đại sư còn muốn để ý nào đó chi tiết, cũng không biết hai mới là thành kính đệ tử Phật môn. Gì? Từ từ, chẳng lẽ này đi lên Tây hành chi lộ nam nhân đều nhất định phải xuất gia làm hòa thượng sao? Đây là độc thân nguyện rủ đi. Nô, no, liền chư bắt giới như vậy một lòng cưới vợ sinh hoạt đều cấp biến thành lẻ loi một cái. Ân đạo Hữu Dương tiễn nhẹ gọi một tiếng. Ân, À, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, có chút thất thần bùi tương áp xuống đáy lòng nào đó tiểu hoàng sợ, tùy ý tìm cái để tài nói chuyện phim nói, chân quân, hao thiên như thế nào không truy lại đây. Hắn luôn luôn nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Đúng rồi, vô kỷ cũng đã lâu không có nhìn thấy hao thiên, mấy ngày trước đây còn nhắc mãi quá đâu. Nhắc tới hao thiên. Dương Tiễn liền nhớ lại quán giang khẩu bên kia chuyển đến một ít tin tức. Ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Hao Thiên Quyển tựa hồ có trong lòng cậu, gần nhất chính vội vàng lấy lòng đối phương. Vì thế, Dương Tiễn liền đem chính mình từ Mai Sơn Sáu huynh đệ nơi đó nghe được tiểu đạo tin tức nói cho Bùi Tương. Bùi Tương, liền Hao Thiên Quyển đều không phải độc thân cậu. Mấy ngày kế tiếp, Bùi Tương phân cho Dương Tiễn càng nhiều lực chú ý nàng đương nhiên biết chính mình phía trước những cái đó suy đoán cực kỳ hoang đường. Vị này hiển thánh nhị lang chân quân chuyển đầu thích giáo tỷ lệ phi thường tiểu. Khả nhân đại não chính là như vậy kỳ quái, càng là không tin cái gì, liền càng sẽ chú ý cái gì. Còn sẽ theo bản năng đem một ít không quan hệ sự tình hướng những cái đó hoang đường suy đoán vế trên tưởng cũng tự động làm ra một ít giống thật mà là giả chứng cứ tới. Cho nên, đương bùi tương thấy nhị lang chân quân không lưu tình chút nào mà một đao chém giết kia biến ảo thành Mỹ tiểu Nga bạch cốt phu nhân sau, phản ứng đầu tiên chính là, nam nhân. Đặc biệt là tâm luyến hùng trần nam nhân, như thế nào bỏ được đối như vậy đại mỹ nhân nhi hạ như thế sát thủ. Đó là biết đối diện mỹ nhân là bạch cốt biến ảo, nhưng đối mặt như vậy thiên kiều bá mỹ, đều không chần chờ một chút mới hạ thủ sao? Người này chẳng lẽ là muốn đổi nghề thành nộ mục kim cương? Đương nhiên, Bùi Tương đệ nhị phản ứng còn tính đáng tin cậy, chính là phân phó vô kỵ nghiêm túc ghi nhớ bạch hổ lĩnh một màn này, phòng ngừa tương lai lại lần nữa đi ngang qua bạch hổ lĩnh khi bị bạch cốt phu nhân biến hóa ảo thuật sở lừa. Dọa lui bạch cốt phu nhân, đoàn người màn trời chiếu đất tiếp tục lên đường. Bọn họ xuyên qua còn chưa mất đi công chúa bảo tượng quốc, đi qua không có kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương đỉnh bằng sơn. Ở gà đen quốc thành trấn nội bổ sung vật tư sau, lại tây được rồi không đến nửa tháng thời gian. Lần này, bọn họ tới rồi một chỗ gọi là 600 rằm mùi khoan hảo sơn địa giới nhi. Vào núi sau còn chưa đi bao lâu, liền thấy khe núi dâng lên một đoàn kết tụ hỏa khí mây đỏ tới. Chương 431 Này trong núi có yêu tinh lui tới, thần thông tựa hồ cùng hỏa có quan hệ. Dương Tiễn chú ý tới nơi xa khe núi toát ra tới kia đóa mây đỏ, nhiễu mày nói. Không Văn đại sư cùng vô kỵ không có Dương Tiễn pháp lực tu vi, vô pháp thấy rõ kia đóa sông lên kiểu tiêu lại bỗng nhiên tiêu tán hỏa khí mây đỏ, nhưng lại thập phần tin phục Dương Tiễn phán đoán, liền lập tức đánh lên tinh thần cẩn thận để phòng lên. thấy thế, Dương Tiễn lại ôn thanh giải thích nói, kia mây đỏ dâng lên phương hướng cũng không phải ở chính phía tây, có lẽ cùng chúng ta không liên quan. Trong núi vốn là nhiều tinh quái, cũng không cần thời thời khắc khắc để phòng khẩn trương, bằng bạch nhiều hao tổn tinh lực. Nếu có nguy hiểm tiến đến, ta cùng ân đạo hưu chuyện xảy ra trước nhắc nhở đại gia. Vô kỵ gật gật đầu, Thúy Thanh nói, ta minh bạch, chân quân thúc thú. Ta cùng không văn đại sư sẽ vẫn luôn đái ở ngươi cùng ta nương bảo hộ trong phạm vi, yên tâm đi. Như thế hành tẩu gần nửa ngày, nhưng thật ra vẫn luôn gió êm sóng lặng. Bùi tương thấy vô kỵ cùng không văn đại sư trên mặt đều ẩn ẩn hiện ra mỏi mệt chi sắc. Liên đề nghị tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng ăn vài thứ bổ sung thể lực. Bốn người tìm cái tới gần nguồn nước địa phương ngừng lại. Vô kỵ cùng không văn đại sư ngồi ở trên tảng đá uống nước ăn cái gì, bùi tương đi bờ sông mang nước rửa tay, dương tiễn tắc nhảy đến trên cây nhìn ra xa bốn phía. Không bao lâu, chợ thấy một đầu giã lộc từ núi rừng chỗ sâu trong kinh loạn dị thường mà vọng ra, lại hoảng không chọn lộ mà hướng lùm cây phương hướng phóng đi, giống như một đạo màu nâu gió xoáy tật lược mà qua gì Vô kỵ rốt cuộc không phải bình thường hài tử, hắn liếc mắt một cái liền phát hiện chạy như bay trung Giá Lộc là bị thương, không phải mạnh thu tập kích miệng vết thương, đảo như là thợ săn việc làm. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người ăn mặc rách tung tóe lao nhân chạy như điên mà đến, cứ việc hắn dâu tóc ngân bạch, nhưng đổi bắt con ngồi dáng người lại dị thường mạnh mẽ linh hoạt. Không chỉ có như thế, đương này lão giả phát hiện Giá Lộc liền phải may mắn chạy thoát sau, lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm niệm nổi lên pháp quyết, chỉ thấy mấy cái dây đằng đống nhiên từ trên cây rũ xuống. Lặng yên không một tiếng động đố lại ở lộc để phía trước. Ngay sau đó, kia kinh hoàng chạy trốn dã lộc liền phanh một tiếng té ngã trên đất, sau một lúc lâu đứng dậy không nổi. "Hắc, ngươi cũng thật có thể chạy, thế nào cũng phải làm ta thi triển pháp thuật." Lão giả không để ý tới ngồi ở trên tảng đá vô kỵ cùng Không Văn đại sư. Hắn bước nhanh đi đến dã lộc bên người, lại lần nữa niệm động pháp quyết chỉ huy trên mặt đất dây đằng đem dã lộc buộc chặt lên, rồi sau đó lại đem bắt giữ đến con ngồi khiêng ở bối thượng, mới xoay người đi nhanh rời đi. Chỉ là, này lao giả mới vừa đi vài bước, lại bỗng nhiên đi vòng vèo trở về, đối với vô kỵ cùng không văn đại sư nói. Người này người xuất gia mang theo cái tiểu hoa nhi tới trong núi làm cái gì? mau chút rời đi đi, này trong núi nhưng không giống trước kia như vậy Thái Bình lâu, một không cẩn thận liền sẽ trở thành yêu quái đồ ăn trong mâm đồ nhắm rượu. Đi mau đi mau, chớ có lại đi phía trước đi rồi. Không văn đại sư nói, A-di đà Phật, làm phiền tiên sinh nhắc nhở. Chỉ là bần tăng muốn đi Tây Thiên Cầu lấy chân kinh. Núi này là nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ phải mạo hiểm đi trước. Vô kỷ cũng nói thanh tạ, lại tò mò hỏi. Lao bà bá, ngươi cũng sẽ đạo thuật, vậy ngươi nhận được này trong núi yêu quái sao? Hắn lợi hại sao? Hừ, tiểu hài tử đâu ra nhiều như vậy vấn đề, ta nếu là gặp qua này trong núi yêu quái, đã sớm mất mạng. Ta nói cho ngươi, kia yêu quái nhưng hung ác, chuyên môn thích ăn ngươi như vậy trắng non béo hoa hoa. Lao giả ra vẻ hung ác biểu tình, hy vọng đem vô kỷ dọa chạy. Nhưng vô kỵ không chỉ có không có bị dòa đến, còn bay nhanh phản bác nói. Ta không ngập Mẹ ta nói, ta chính là mặt lớn lên mượt mà một ít, nhưng ta còn nhỏ, như bây giờ nhìn thực đáng yêu. Quần áo tả tơi xa lạ lão nhân thấy đứa nhỏ này chú ý sai rồi trong điểm, nhìn không được mắt trợn trắng. Hắn lười đến nói thêm nữa cái gì, khiến bị thương giá lộc liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, không văn đại sư ra tiếng nói. Lão nhân ra, nếu này lộc chạy tới bần tăng trước mặt, chính là nó cùng ta duyên pháp. Bần tăng không biết ngài lao lấy như thế nào sinh, không dám vọng tự mở miệng cầu ngươi phóng này giá lộc một con đường sống, nhưng bần tăng lại không thể làm như không thấy. Lão nhân ra, bần tăng nơi này có một bộ tám phần quần áo mới dày vỡ, còn có một ít bạc vụn, có không đổi lấy này giá lộc tánh mạng. Sa lạ lão nhân bước chân một đốn, hiển nhiên có chút động tâm. Bất quá, không đợi hắn mở miệng đáp ứng, phía trước vẫn luôn che giấu hơi thở dương tiễn liền từ trên cây nhảy xuống tới, một mở miệng liền vạch trần này quần áo chật vật đầu bạc lão nhân thân phận. Ngươi là nơi này sơn thần. Như thế nào biến thành này phó kham khổ bộ dáng, còn tự mình đi săn núi rừng con mồi. Ngươi đầu bạc lão nhân kinh nghi mà nhìn một ngữ nói toạc ra hắn thân phận nhị lang chân quân, ngươi này tiểu ca nhưng thật ra có chút nhãn lực. Nói chuyện, hắn lại nhìn thoáng qua vô kỵ cùng không văn đại sư, bừng tình nói: Chắc không được này hòa thượng cùng đứa nhỏ này dám hướng núi sâu rừng ra toàn, là ngươi ở che chở bọn họ đi." Hắc hắc, ngươi này liễm khí nín thở chi thuật sắc thật cao minh, liền ta đều lừa dối đi qua. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy, có thể ỷ vào học quá chút đạo thuật hoặc là luyện qua chút võ nghệ chiêu thức là có thể đánh thắng kia yêu quái, vậy mười phần sai. Ai, câu cửa miệng nói, nhàn sự mạc quản. Hiện giờ lão nhân ta Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể khuyên các ngươi này vài câu, có nghe hay không, liền tùy các ngươi chính mình quyết định đi. Tương lai tới rồi âm tạo địa phủ diêm vương ra nơi đó, cũng đừng kêu an. Dương Tiễn nghe này sơn thần lão nhân lại nhảy một hồi, cũng không nói trọng điểm, lập tức liền Dương lên tay hiển lộ ra tùy thân vũ khí tam tiêm lưỡng nhận đao, rồi sau đó hắn tùy tay vung lên, liền trên mặt đất vạch xuống một đường thật sâu đau ngân vết nước. Nói đi, ngươi nếu không quen biết cây đao này, cũng nên nhận thấy được này một đao uy lực. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi đúng sự thật nói tới là được. Đầu bạc sơn thần trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia nói lại trường lại thâm đau ngân, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua đau ngân phụ cận hóa thành bột phấn cục đá, theo bản năng mà nuốt một chút. Ta, tiểu tiên. Nhưng mà. Còn không đợi này Sơn thần lão nhân thổ lộ tình hình thực tế, hắn phía sau lại bỗng nhiên toát ra tới mười mấy đồng dạng quần áo tả tơi thổ địa Sơn thần tới. nay đó mặt mà ủ mày hế điệu tiên nhóm vừa hiện thân, liền sôi nổi reo lên. Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác đất nước? Chẳng lẽ kia hồng hài nhi muốn đánh giết ta chở? Ai nha, này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Dương tiễn trầm mặc mà nhìn trước mắt này đó phản phất khất cái dân chạy nạn Sơn thần thổ địa nhóm. Đột nhiên mất đi dò hỏi hứng thú. Lúc này, Bùi Tương cũng từ thủy biên quay trở về, nàng vừa vặn kỳ mà liếc mắt một cái, đã bị Dương Tiễn nghiêng người chặn tầm mắt. Đương nhìn, có mấy cái quần phá động, còn có một cái lộ cánh tay, toàn áo rách quần manh thập phần bất nhã. Bọn họ đều là nơi này Sơn Thần thổ địa. Bùi Tương lộ ra cùng vô kỵ tương tự tò mò biểu tình. Dương Tiến bất đắc dĩ gật đầu. Hắn giơ tay đánh cái pháp quyết, từ gần chỗ trên cây cách không chảo mang tới một ít đầy đặn lủng lục lá cây. Tạm thời biến hóa ra mười mấy kiện sạch sẽ chỉnh tề quần áo, sau đó vứt cho đám kia nghèo khổ điệu tiên nhóm, làm cho bọn họ chạy nhanh thu thập hảo dáng vẻ. Nay đó thổ địa sơn thần nhóm lúc này đã phát hiện trên mặt đất đào ngân cùng Dương Tiễn bản lĩnh, nào dám vi phạm hắn ý tứ. Còn nữa, kỳ thật bọn họ cũng không muốn như vậy chật vật gặp người, nếu có hoàn hảo sạch sẽ quần áo xuyên, bọn họ tự nhiên vạn phần cao hứng. Cho dù là lá cây lâm thời biến hóa, cũng sẽ không cử tuyệt chờ đến này giúp nghèo thần ba chân bốn cẳng mà thu thập hảo bề ngoài, Dương Tiến mới hỏi nói: "Nơi đây như thế nào có nhiều như vậy thổ địa sơn thần?" Trước hết xuất hiện đầu bạc lão nhân tiến lên một bước, không người đáp: "Đại nhân, nơi đây địa mạo đặc thù, 10 dặm một thổ địa, 10 dặm một sơn thần, 600 dặm núi khoan hảo trên núi, tổng cộng có 30 danh thổ địa, 30 danh sơn thần. Nhưng lúc này chỉ có ta 10 hơn người lưu thủ bản địa, 60 danh địa tiên chưa tề tụ. Này trong núi có bao nhiêu lợi hại yêu quái?" các ngươi lần tao nộ đó là bị những cái đó yêu quái khi dễ. hồi đại nhân, nơi đây nguyên bản cũng không lợi hại yêu quái thường trụ, chỉ có một ít tiểu yêu tiểu quái, cũng không nên cho trống. nhưng mấy tháng trước, này trong núi khô tùng khe nội đống nhiên trụ vào một cái thần thông quảng đại ma vương, kia ma vương đem hắn trụ động phủ sửa tên vì hỏa vân động, hắn được xưng là thánh anh đại vương, ngũ danh hồng hài nhi, hành sự thập phần bá đạo tùy hứng. hắn vừa tới, liền đem ta chờ cầm đi, muốn ta chờ ở hỏa vân động nội làm đứa ở làm tạp sống lại khổ lại mệt. Nếu là hơi có phản kháng, Hồng hài nhi liền dùng hắn tu luyện ra Tam muội chân hỏa bị bỏng ta chờ. Tiêu Tam muội chân hỏa cực kỳ lợi hại, ta chờ quỷ tiên lây dính nhiều, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm, cho nên chỉ có thể mặc hắn sử dụng. Trong núi nguyên bản tiểu yêu nhóm cũng bởi vì có này thánh anh đại vương chống lưng, dần dần bừa bãi lên. Tháng trước bắt đầu hướng ta chờ thảo đòi tiền tài, nhưng ta chờ là quỷ tiên, nơi nào có cái gì tiền bạc, liền chỉ có thể ở trong núi bắt giữ chút con ngồi đưa cho bọn họ đổi lấy chút sống yên ổn nhật tử nghe song này phiên khúc chết ngoạn nguồn không văn đại sư niệm một tiếng phật hiệu vô kỵ nhìn thoáng qua bị sơn thần đặt ở trên mặt đất bị thương giả lộc lặng lẽ đi qua đi thế nó chưa thương chỉ là hắn lại tay chân nhẹ nhàng cũng không thể gạt được gần chỗ sơn thần thổ địa nhóm trong đó một người thổ địa bất đắc dĩ nói tiểu công tử thiện tâm thuần lương xem không được này dã vật chịu khổ chỉ là nó sớm hay muộn phải bị những cái đó yêu quái phân thực này thường trị hết cũng là phí sức lực Một khắc danh Sơn Thần Phụ Hòa nói, đúng là đúng là. Đại nhân, chớ trách ta chờ trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong, chỉ là kia thánh anh đại vương thật là lợi hại, thả không đề cập tới hắn thân thủ võ nghệ như thế nào, chỉ nói hắn tu luyện tam muội chân hỏa khiến cho người bó tay không biện pháp. Ai, cũng không biết ta chờ khổ nhật tử khi nào có thể ngao đến cùng đầu bạc Sơn Thần đầy mặt chua sốt mà thở dài một hơi, lại hảo tâm quên đủ, đại nhân, các người mau chút rời đi nơi đây đi. Ta chờ biết được đại nhân thân thủ phi phàm chính là, tái hảo võ nghệ cũng không phải kêu ta muội chân hỏa đối thủ, huống chi, cường lòng không áp địa đầu xà. Đồng nhiên, đầu bạc sơn thần khuyên giải thanh đột nhiên im bật, ngay sau đó sắc mặt đột biến, hắn trước mắt hoảng sợ mà nhìn bầu trời kia đóa cấp tốc bay tới mây đỏ, lại có chút run bẩn bật lên. Tới, tới, đi đến không được. Khi nói chuyện, mây đỏ tan đi, bên trong nhảy ra cái phấn mặt đỏ môi tuấn tiếu hài đồng tới. Xem kia vóc người lớn nhỏ cùng ngũ quan thần vận. Ước chừng cùng 10 tuổi tả hữu nhân loại hài đồng không sai biệt lắm, nhưng lại so giống nhau thế gian hài tử nhiều thập phần thần khí cùng kiêu ngạo. Nay Hồng Hài Nhi vừa hiện thân, liền béo eo quát. Hảo nha, ta nói các ngươi hôm nay như thế nào đều không đi ta trong động làm việc, nguyên lai like là ở chỗ này phá dối. Các ngươi đây là tự cấp ai mật báo đâu, a thật là thật to gan. Nghe được Hồng Hài Nhi quát lớn, thổ địa sơn thần nhóm lập tức cũng không dám ra tiếng. Mỗi người đều xúc đầu nhún vai mà đứng. E sợ cho làm này tiểu ma vương chú ý tới chính mình. Vì thế, ở một đám cúi đầu tránh né người chung, như cũng ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt sáng ngời thản nhiên bốn người liền hết sức thấy được lên. Đặc biệt là đứng ở giã Lộc bên cạnh Vô Kỵ, dựa vào tiểu hài tử bề ngoài cùng thân cao, lập tức liền khiến cho Hồng Hải Nhi chú ý. "Uy, kia tiểu hài tử, người tên là gì? Như thế nào chạy đến trong núi tới? Vừa mới này đó sơn thần thổ địa là ở khích lệ ngươi thân thủ phi phàm sao?" Vô Kỵ nghĩ nghĩ, quyết định tiên lễ hậu binh. Liền lịch sự văn nhãm mà bước tiểu khoan thai, vẫn luôn đi đến Hồng hải Nhi đối diện mặt cách đó không xa, mới vừa rồi dừng lại chắp tay thi lễ nói. Tiểu ca ca, ta kêu vô kỵ, muốn hướng Tây đi, mượn đường núi này. Còn có, vừa mới vị kia sơn thần bá bá không phải ở khích lệ ta, nhưng ta bản nhân cũng là tập quá võ, ở bạn cùng lứa tuổi trung, ta thân thủ sát thật phi thường không tồi. Như thế nào không tồi? Hồng Hài Nhi hai tay ôm ở trước ngực, dương cầm cười nhạo nói. Vừa thấy ngươi chính là cái đầy người nãi vị tiểu hoa nhi, ra cửa bên ngoài còn phải làm trong nhà đại nhân bảo hộ. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi này nãi hoa hoa nhiều rong dài, nếu hôm nay làm ta gặp được các ngươi tại đây, vậy cùng ta tôi lại vận động đi. Vừa lúc ta gần nhất muốn thỉnh phụ thân mẫu thân tới làm khách, còn thiếu vài đạo hảo đồ ăn. vũ kỵ trần trờ nói, tiểu ca ca, chúng ta một hàng bốn người đều không quá tinh thông chủ nghệ. Ngươi nếu là khuyết thiếu đại khách hảo đồ ăn, tốt nhất vẫn là đi thỉnh một cái hảo thủ nghệ lâu bếp Ha ha ha, nguyên lai là cái tiểu ngốc tử Hồng Hài Nhi cười to vài tiếng, chợt ngữ khí lạnh lùng, tàn nhẫn thanh nói, ai dùng các ngươi đương đầu bếp nấu ăn. Ta thiếu vài đạo hảo đồ ăn, một đạo kêu hấp mại hoa hoa, một đạo kêu dầu chiên phu thê tâm can phổi, còn có một đạo là Hồng nấu đại hòa thượng na hoa. Không nhiều không ít, trung hợp có thể sử dụng được với các ngươi bốn cái. Nghe được Hồng Hài Nhi không chỉ có muốn ăn chính mình, còn muốn thương tổn chính mình thân nhân trường bối, vô kỵ tức khắc khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Không hề lộ ra phía trước cái loại này ôn hòa thân thiện tươi cười. Hồng hai Nhi thấy thế, hừ một tiếng, liếc xéo vô kỵ hỏi. Như thế nào không cao hứng? Vừa mới không phải còn cười đến ngốc hề hề sao? A, ngươi nếu là không cao hứng, liền tới đánh ta nha. Ngươi không phải cảm thấy chính mình thân thủ không tồi sao? Tới, hai ta khoa tay múa chân một hồi, nhìn xem ngươi cái này lãi hoa hoa có bao nhiêu lợi hại. Vô kỵ lúc này tuy rằng sinh khí, nhưng không có mất đi lý trí. Hắn biết rõ yêu quái tuổi tác không thể chỉ dựa vào bề ngoài phan đoán, không phải lớn lên giống tiểu hải tử, liền thật là ngây thơ chi đồng. Hơn nữa chính mắt nhìn thấy 60 cái sơn thần thổ địa là như thế nào sợ hãi hồng hài nhi, vô kỵ cảm thấy, chỉ bằng 8 tuổi chính mình, phòng chừng là đánh không lại đối diện cái này nghe nói sẽ phóng hỏa yêu quái. Đến cuối cùng, tước chừng còn phải dựa chân quân thúc thúc hoặc là mâu thân lên sân khấu viện trợ. Nhưng nếu là làm ta liền như vậy nhận thua vô kỵ có chút không cam lòng mà nhóc nhấp miệng, suy nghĩ bay lộn. Không được, cho dù không động thủ, cho dù tạm thời không thể ở vũ lực phương diện thắng, cái này Hồng Hải Nhi, ta cũng muốn ở trong lời nói chiến thắng đối phương, muốn tử khí thế thượng kinh sợ cũng miệt thị đối phương, phải dùng chính mình am hiểu phương diện công kích đối phương được điểm. Tựa như Hồ Nhị thúc thúc nói như vậy, phải dùng tràn ngập trí tuệ lời nói làm địch nhân cảm thấy buồn bực cùng không cao hứng, muốn cho địch nhân phát ra từ nội tâm mà cho rằng không thể tùy ý khi dễ người. Trong lòng có điều quyết đoán, vô kỵ lập tức khí vận đan điền âm thầm nén đủ nội kình. Rồi sau đó dùng một loại thập phần có xuyên thấu lực thanh âm, không nhanh không chậm tiết tấu đều tốc mà đối với Hồng Hải Nhi nói. Ngươi nằm mơ. Trong mộng cái gì đều có, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ, hừ, muốn ăn ta, cảm thấy ta không bản lĩnh yêu cầu trong nhà trưởng bối chiếu cố. Đó là bởi vì ta người gặp người thích khả nhân đau, không giống ngươi. Chén trà nhỏ công phu qua đi, vô kỷ ngự khí vừa chuyển ngự tốc bất biến, không chút nào tạm dừng mà nói tiếp. Đúng rồi, nhà ngươi đại nhân đều ở nơi nào đâu. Bọn họ đều mặc kệ giáo ngươi sao? Kia nhưng quá không phụ trách nhiệm. Mọi người đều biết, Sinh Hải Tử mặc kệ không giáo còn thả ra thai họa người khác thai họa hoa hoa thảo thảo, quả thực so lưu manh còn chẳng ghét. Hồng Hải Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta nhớ ra rồi, cha mẹ ngươi còn làm ngươi mở tiệc chiêu đãi bọn họ, A Di đà Phật thiện thai thiện hai, đây là cái gì cha mẹ, đều không có trách nhiệm tâm sao? Ngươi mới bao lớn nha? Không chỉ có bị đuổi ra gia môn, còn phải rượu ngon hảo đồ ăn khoản đái bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ nói cho ngươi cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn sao. Khẳng định không có đi, vậy làm buồn tiểu ra tới nói cho ngươi, ngươi như vậy là sai. Hào xảo, ngươi câm miệng. Hồng Hải Nhi luôn luôn tự nhận là chính mình là có gia học sâu xa cũng chịu quá chính thống yêu nhị đại giáo dục chú ý yêu quái. Bởi vậy, hắn ở một chút sự tình thượng là tương đối rụt rẻ cũng chú ý phong độ. Tỷ như hai quân đối chiến chức mang chiến giai đoạn, liền tốt nhất cấp đối phương nói chuyện cơ hội. Cái loại này có tới con lui cũng đem địch nhân bác bỏ đến á khẩu không trả lời được hoặc là nổi trận lôi đình quá trình, kỳ thật cũng là một loại thắng lợi. Cho nên, đương vô kỵ bắt đầu chỉ trích hắn thời điểm, hồng hài nhi là không tưởng thô bạo đánh gây đối phương, hắn tính toán chờ vô kỵ nói xong, sau đó lại sắc bén trào phúng trở về. Bất quá, hắn trung quy bị vô kỵ không thở dốc không ngừng đốn lại nhảy kinh tới rồi, giờ phút này thật vất vả phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy náo nhân thình thịch ngày đau. Đừng nói nữa. Tiểu ra cùng ngươi không giống nhau, tiểu ra năm nay 318 tuổi, ta đã trưởng thành, ta không phải tiểu hài tử. Cái gì? Bị đánh gậy vô kỷ lập tức trận tròn đôi mắt, hắn tử trên xuống dưới đánh giá hồng hải nhi, kêu biểu tình nhìn thật là là vô tội lại khiếp sợ. Sau một lúc lâu, hắn ra vẻ bị khuất mà oán giận nói. Nguyên lai like ngươi đều 300 hơn tuổi, thế nhưng còn lừa gạt ta kêu ngươi tiểu ca ca. Ngươi như thế nào như vậy a? Ta rốt cuộc thế nào? Đối mặt vô kỷ chỉ trích tức giận ánh mắt. Hồng Hài Nhi tức khắc cảm thấy trong lòng một ngạnh, hơi kém tức giận đến không cần tạp cái mũi là có thể phun ra hỏa tinh tới. Rõ ràng là ngươi chủ động tiêu ta tiểu ca ca, lại không phải ta làm ngươi kêu. Vô sỉ tiểu tử, ngươi đây là trà đúa. Chính là ngươi trang nộn áp vô kỷ vẻ mặt đương nhiên cùng đừng cô phụ, ta là 8 tuổi tiểu bằng hữu, ta là thật nộn. Ngươi đều 300 hơn tuổi, vẫn là cái ái phun hỏa, nội bộ khẳng định đều là cái thiêu hồ bài thi. Như thế nào không biết xấu hổ liền như vậy thoải mái hào phóng nhận hạ tiểu ca ca sưng hô đầu. Ngươi nhìn xem ta mặt, đều nộn đến có thể véo ra thủy, hai ta không giống nhau. Hít sâu một hơi, hồng hài nhi nhìn chầm chầm vô kỵ kia đầy mặt tự hào đắc ý bộ dáng, lạnh lùng nói. A, ngươi ta xác thật không giống nhau. Chờ ta dùng tam muội chân hỏa đem ngươi hoàn toàn thiêu một tiêu, nướng một nướng lại vân một vân đến lúc đó nhìn nhìn lại ngươi còn có thể hay không nộn véo ra thủy tới. Nếu là không thể nói ta liền đem ngươi băm thành lại lão lại xài thịt muối." Giọng nói rơi xuống, vị này ở Hỏa Diệm Sơn tu luyện 300 năm thánh anh đại vương rốt cuộc gáp chế không được hòa khí. Hắn kiên quyết không hề cùng Vô Kỵ múa mép cơ môi, mà là lựa chọn ra tay thấy thực lực, không nói hai lời liền hướng tới Vô Kỵ công kích lại đây. Vô Kỵ trong lòng biết chính mình cuối cùng khẳng định không địch lại, nhưng cũng không tiếp chiến. Hắn chính là cái có chỗ rửa có hậu thuẫn hạnh phúc hài tử, mặc kệ như thế nào, trước đánh lại nói, đánh không lại liền triệt, đổi trưởng ngồi tới. Nhưng thật ra bên cạnh quan chiến Bùi Tương vẫn luôn chau mày. Nàng cũng không có phá lệ lo lắng Vô Kỵ an nguy, mà là thật sự tưởng không rõ, nàng cùng Nhị Lang chân quân đều không phải cái loại này đánh nhau khi ái nói vơ nghĩa người, này Vô Kỵ rốt cuộc là khi nào học được này phân làm giận bản lĩnh. Dương Tiễn sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn liễm mi suy tư một lát sau, chậm rãi hộp ra một cái tên, là Hồ Nhị Lang. Bùi Tương sửng sốt, theo sau cũng nhớ tới Hồ Nhị đánh nhau phong cách, xác thật là trước làm giận lại châm ngòi cuối cùng còn muốn giẫm chỗ đau. Không trước đem đối thủ tức giận đến lý trí toàn phi khí huyết dâng lên, hồ nhị liền tuyệt không ra tay. Sắc thật hẳn là hồ nhị. Nghĩ đến cái kia nghe nói đã chạy tới phương Tây cũng ý đồ đương ở rể con rể hồ ly tinh, bùi tương cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Ở quán giang khẩu thời điểm, hồ nhị tổng ái hướng vô kỵ hỏi thăm ngọc diện công chúa sự tình. Có đoạn thời gian, bọn họ hai cái tiếp xúc đến tương đối thường xuyên. Liên tại đây hai cái gia trưởng nhất trí xem nhẹ nhà mình hài tử thiên tính vấn đề cũng thản nhiên tự nhiên mà đem nào đó trách nhiệm thoái thác đi ra ngoài thời điểm cái kia bị đột nhiên nhắc tới hồ nhị lang lại không hề dự triệu mà xuất hiện trời ơi trời ơi như thế nào đánh nhau rồi một cái ăn mặc ngân bạch theo hồng nhạt cây quạt nhỏ áo gấm xinh đẹp thanh niên từ trên trời giáng xuống hắn có cong cong thật dài mẩy liễu cùng một đôi liễm diễm đa tình mắt đào hoa ai u chân quân ân nương tử các ngươi như thế nào chạy tới nơi này ai cùng hồng hài nhi đánh nhau chính là vô kỷ nha không tội không tội Lâu như vậy không thấy, tiểu tử này thân thủ có tiến bộ. Nghe được hồ nhị lang lớn tiếng khích lệ vô kỵ, chính vội vàng chiến đấu hồng hài nhi bỗng nhiên giá trụ vô kỵ binh khí cũng thuận thế sau này một lui, lệnh mặt nói. Hảo à, hồ nhị, ta nói những người này như thế nào đột nhiên chạy tới cùng ta đối nghịch, bọn họ là ngươi tìm tới giúp đỡ sao? Ta nói cho ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi cái này ý đổ phá hư ta cha mẹ phu thê cảm tình em hiểm hồ ly tinh. Hồ nhị lang chút nào không sợ hồng hài nhi lạnh lùng sắc bén, hán cười khanh khách mà thế chính mình biện giải nói. hai tử, ngươi hiểu lầm ta. Ta vẫn luôn khát vọng có cái có thể che mưa chắn gió ra, trong nhà có cái có khả năng lợi hại mỹ mạo giàu có thế tử. Vì cái này ý tưởng, ta thậm chí không tiếp từ xa xôi phương đông lưu lạc tới rồi hỏa diệm sơn, lại ở ngẫu nhiên gian nhận thức mẫu thân ngươi thiết phiến công chúa. Cho nên, ta không phải tới làm phá hư, ta là tới gia nhập các ngươi. Hồng hài nhi, phi. Chương 433. Hồng Hài Nhi đối cởi khanh khách hồ nhị lang trừng mắt dưỡng mắt, nghe xong hắn một fan gia nhập nôn luận sau, càng là nắm chặt nắm tay hung hang dậm chân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị này thánh anh đại vương trong lòng nghẹn đủ lửa giận Nhưng mấy phen giấy rùa rối rắm lúc sau, Hồng Hài Nhi lại không có lập tức công kích hồ nhị lang, mà là đầy mặt không cam lòng mà hư lạnh một tiếng, sau đó liền hóa thành một đoàn mây đỏ vội vàng rời đi. Nguy cơ giải trừ, vô kỵ nho nhỏ mà hoan hô một tiếng. Đã là vì chính mình không có bị đánh bại, cũng là vì biểu đạt cố nhân gặp lại vui sướng chi tình. Hồ nhị thúc thúc, cái này hồng hài nhi như vậy sợ hãi ngươi nha, ngươi vừa xuất hiện hắn liền chạy trốn, thật lợi hại. Nghe được vô kỳ khen, hồ nhị lang mặt ngoài ruột dẹ kỳ thật đắc im mà cơ cơ đầu, ra vẻ buồn rầu nói. Ai nha, giống nhau giống nhau lạ. Ta phía trước ở hồng hài nhi trước mặt triển lãm quá vài lần thân thủ, nhưng cũng chưa hết toàn lực, đều là điểm đến thì dừng mà thôi. Không nghĩ tới lại làm hắn tâm sinh nhút nhát bất chiến mà lui. Ai, sớm biết như thế, ta lúc trước nên lại thu liệm chút. Vô Kỵ, ta bổn vô tình cấp người khác lưu lại áp lực lớn như vậy, mọi người đều là sinh hoạt ở cùng phiến trong thiên địa tinh quái, thân thân nhất thiết hòa thuận mà ở chung thật tốt. Vô Kỵ phát hiện hắn Hồ Nhị Thúc Thúc mặt mày gian tràn đầy phiền muộn, lập tức suy đủ. Nay cũng không phải Hồ Nhị Thúc Thúc sai, ngươi không cần như vậy khó xử. Nghe được Vô Kỵ nói, Hồ Nhị Lang liền thật sự vẻ mặt khó xử hỏi: Thật sự không phải ta sai sao? Đương nhiên không phải vô kỵ nghiêm túc mà chắc chắn mà đáp, hồ nhị thúc thúc, tuy rằng ta chỉ cùng hồng hài Nhi đánh một lát, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn võ nghệ còn là phi thường không tồi. Tuy rằng so ra kém chân quân thúc thúc cùng đại thánh thúc thúc, nhưng lại so với chúng ta quán giang khẩu vùng rất nhiều tinh quái đều lợi hại, hơn nữa hắn tu luyện thập phần khó chơi tam mội chân hỏa, vậy càng khó đối phó. Cho nên, hắn vừa thấy ngươi bỏ chạy đi, khẳng định không phải bởi vì sợ hãi ngươi Làm ta ngẫm lại, đúng rồi, nhất định là bởi vì ngươi phía trước dùng tràn ngập trí tuệ ngôn ngữ phê bình quá hắn, làm hắn cảm thấy ngươi đặc biệt khó đối phó lại đặc biệt làm giận, cho nên dứt khoát đi luôn. Hồ Nhị Lang, Tiểu Phá Hải Nhi, cùng Dương Tiễn đứng ở một chỗ bùi tương phát hiện Hồ Nhị Lang tươi cười dần dần cứng đờ, nhịn không được bật cười. Nàng lúc này một chút đều không lo lắng nhà mình nhi tử dám tra năng lực, còn không quên thản nhiên bổ sung nói: "Vô Kỵ nói rất có đạo lý." Hồ Nhị Lang Ngươi kia một thân ra lông nhưng kinh không được tam muội chân hỏa nung khô, nói hồng hài nhi sợ ngươi võ nghệ, thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Hồ nhị lang trước mắt, ra mặt dày nói, nếu không phải sợ hãi ta thân thủ, kia khẳng định là bị ta đức hạnh thuyết phục, không đành lòng cùng ta phát sinh xung đột. Kia hồ nhị thúc thúc ngươi khẳng định làm rất nhiều rất tốt sự vô kỵ chân tình thực lòng mà cảm thán một câu, lúc sau lại tò mò hỏi, cái kia hồng hài nhi vì cái gì nói ngươi muốn phá hư hắn cha mẹ phu thê cảm tình nha? Ta nhớ rõ hồ nhị thúc thúc ngươi phía trước đề qua, muốn đi tích lôi sơn ma vân động tìm cái kia ngọc diện công chúa, như thế nào lại đi cái gì hỏa diệm sơn. Nhắc tới phía trước kia đoạn khúc chết ở rể chi lộ, hồ nhị lang cầm lòng không đậu mà thường tiếp khởi tự thân tới, cũng không có tiếp tục làm bộ làm tịch hứng thú. Hán tả hữu nhìn nhìn, thấy những cái đó thổ địa sơn thần nhóm ở hồng hài nhi rời khỏi sau cũng đều lặng lẽ triệt. Lúc này bên người chỉ còn bốn người, ba cái là quán giang khẩu cũ thức, một cái là không quen biết lao thượng. Nhưng hiển nhiên là nhị lang chân quân bên này, cũng không tính người ngoài, liền thản luôn nói. Từ tím lao quy ra tính quá quẻ sau, ta liền ly quán giang khẩu đi tích lôi sơn ma vân động Nơi đó có một vị vạn tuế hồ vương, sắc thật giống như ân đạo hưu theo như lời như vậy, không chỉ có pháp lực cao cường, còn có trăm vạn gia sản. Chỉ tiết hồ vương láo tiền bối rốt cuộc không có cùng thiên tề thọ tu vi, hiện giờ số tuổi thọ đem tận miễn cưỡng chống đỡ. hắn rơi gối chỉ có một nữ, sinh đến ngọc diện tiểu dung thức tha tính xảo bị gọi là ngọc diện công chúa, lại không phải cái loại này có thể đỉnh lập môn hộ nhân tài, cho nên vạn tuế hồ vương tính toán chiêu tế nhập môn, làm con rể nữ nhi cùng kế thừa tích lôi sơn sản nghiệp. nghe đến đó, vô kỵ ngay thẳng hỏi, hồ nhị thúc thúc, cái kia vạn tuế hồ vương không thấy thượng ngươi sao? hồ nhị lang lập tức móc ra tiểu gương chiếu chiếu, phát hiện chính mình như cũ quang thải chiếu nhân sau, hoán trách vô kỵ nói, ta hồ nhị lang là cỡ nào số một số hai bộ dạng tính tình, hắn như thế nào sẽ chướng mắt ta? còn nữa. Ta cùng kia cha con hai cùng tộc, thiên nhiên liền chiếm vải phần ưu thế đâu. Là ta không quá thích Ngọc Diện công chúa, cho nên mới không có lưu tại tích lôi sơn mà vân thâm nhập quan sát chuế. Vì cái gì không thích nha, Ngọc Diện công chúa lớn lên mỹ mạo lại có tiền, bất chính hảo phù hợp ngươi điều kiện sao. Hồ nhị lang thở dài một hơi, đi đến vấn đề nhiều hơn vô kỵ bên người ngồi xuống, một bên phân chút kẹo cấp vô kỵ bịt mộm, một bên thong thả ung dung mà nói. Sắc thật phù hợp ta lúc ban đầu ý tưởng. Ta cũng thiếu chút nữa đáp ứng rồi vạn tuế hổ vương ở rẻ điều kiện. Bất quá có một số việc chung quy là miễn cưỡng không tới, ta cùng Ngọc Diện công chúa ở chung mấy ngày sau, phát hiện chúng ta lẫn nhau tính tình không hợp, mặc dù tương lai trở thành phu thê, chỉ sợ cũng khó có nhu tình mật ý ai, ta tổng không thể vì một phần gia sản, liền làm bộ thích Ngọc Diện công chúa đi. Ngọc Diện công chúa tính tình thật không tốt sao? Nàng đánh chửi ngươi? Cười nhạo nói móc ngươi. Vô Kỵ Hàm chứa kêu hỏi. "Không, Ngọc Diện công chúa ôn nhu giải ngữ." mảnh mai nhàn nhã, không phải cái loại này tính cách thô lỗ táo bạo hạ người, vô kỵ theo bản năng mà nhăn mày đầu, thâm giấc các đại nhân thích là cái thực chuyện phức tạp, hắn bỗng nhiên liền tưởng niệm tụng một quyển kinh văn làng lạng lặng tâm. Không văn đại sư mỉm cười sờ sờ vô kỷ đầu, niệm một tiếng phật hiệu, lại đưa cho hắn một chuỗi lần chẳng hạn. Một bên bùi tương tiếp nhận dương tiễn phân cho nàng đồ ăn cùng uống nước, ở hồ nhị lang đối diện ngồi xuống, tiếp lời nói: Hồ nhị lang, ngươi từ bỏ trở thành ma vân động người ở rể lúc sau. Như thế nào liền giảo hợp tiến hồng hài nhi cha mẹ gia đình giữa. Ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải vẫn luôn công bố, ngươi là có hạn cuối giảng đức hạnh lương hồ sao? Hồ nhị La ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, thế chính mình biện giải nói: Ta từ bỏ như vậy một phần phong phú gia nghiệp, đau lòng muốn chết, cũng không muốn lập tức phản hồi quán Giang khẩu đối mặt đại gia dò hỏi cùng quan tâm, liền ở tích Lôi Sơn phủ cận du đãng đi dạo, quyền đương giải sầu trong lòng phiên muộn. Sau lại, ta nhận thức chín đầu trùng, như ma vương chở rất nhiều thực lực cao cường tinh quái. Cũng coi như là giao cho mấy cái bằng hữu, Chỉ là, ở chung lâu rồi, ta lại cảm thấy chính mình cùng những cái đó tinh quái không phải một đường. Bọn họ đều là hỷ thực người ẻn thịt, tham hoa đồ háo sắc, Thật là cùng ta loại này thành tu nhạc nói hảo yêu tinh ở chung không tới, liền lười biếng đi tham dự bọn họ tụ hội. Nhưng ta lại không nghĩ hoàn toàn đắc tội bọn họ, liền dứt khoát rời đi lâm thời trô ở khắp nơi du ngoạn, cũng không có riêng đi ra. Mỗi một ngày, ta đi dạo tới rồi tích lôi sơn lấy bắc ba ngàn ngoại hỏa diệm sơn. Nơi đó nhiệt thật sự, nhiệt khí hông đến ta ra lông đều hấp tấp không ánh sáng, liền lại đi vòng đi một ngàn hơn giảm ngoại non xanh nước biếc Thúy Vân Sơn. Sau đó, ta liền ở kia ba tiêu động ngoại tình cờ gặp gỡ Thiết Phiến Công Chúa. Thiết Phiến Công Chúa chính là Hồng Hải Nhi mẫu thân sao. Đúng vậy, Hồng Hải Nhi là Thiết Phiến Công Chúa cùng mạnh mẽ như ma Vương Nhi tử hồ nhị lang gật đầu nói, nhưng ta khi đó tiết nào biết đâu rằng này trong đó quan hệ. Ta vừa thấy đến hiên ngang tư thế vai hùng Thiết Phiến Công Chúa, liền tâm nhi loạn nhảy Nàng hơi hơi mỉm cười, ta liền lập tức vừa ý nàng. Ta lại nghe nàng nói, nàng là Thúy Vân Sơn ba tiêu động chủ nhân, có một thanh quạt ba tiêu, phiến một phiến, liền có thể tắt hỏa diệm Sơn lửa lớn, lại phiến, lại có thể sinh phong trời mưa. Bởi vậy, kia hỏa diệm Sơn phụ cận hộ gia đình đều tôn xưng nàng vì thiết phiến tiên, vì ngũ cốc được mùa, bọn họ phải cho nàng dâng lên hoa hồng trong ngoài các loại cung phụng. Ta nghe xong này phiên giới thiệu sau, liền cảm thấy duyên phận tới rồi. Nếu là có thể cùng thiết phiến công chúa kết thành vợ chồng, quả thực liền quá hoàn mỹ. Nói tới đây, hồ nhị lang lại buồn bã thở dài, hiển nhiên là ở tiếp đối hắn sai thất giai nhân lương duyên. Ta nếu vừa ý thiết phiến công chúa, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng nàng một ít tình huống, hảo triển khai theo đuổi. Tế hỏi dưới, mới biết được nàng thế nhưng là mạnh mẽ như ma vương thế tử, tức khác trong lòng lạnh lẽo cảm thấy thế sự vô thường lại thế nàng bất bình. Tiếng như ma vương ở bên ngoài tìm hoan mua vui. Làm hiền huệ mạo mỹ phu nhân độc thủ độc phủ, thật sự là cái bạc tình nghiệp chướng, căn bản không xứng với Thiết Phiến công chúa. Cho nên, ta liền cân nhắc khuyên Thiết Phiến công chúa cùng kia đầu lại xấu lại háo sắc lão như Hòa Ly, sau đó mang theo nhi tử cùng tài sản cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Ta khẳng định sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý, mỗi ngày đậu nàng vui vẻ, cũng sẽ đem Hồng hài nhi trở thành chính mình thân cốt nhục. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, thật tốt. Chỉ là ta không ngờ đến, Thiết Phiến công chúa quá nặng tình nghĩa. Lại mềm lòng. Ai, đây là nàng động lòng người chân quý chỗ, cũng là ta cùng nàng kiếp nạ. Bất luận ta như thế nào theo đuổi lấy lòng, chỉ cần như ma vương kia tư thể sám hối vài câu, lại rớt vài giọt giả mù sa mưa nước mắt, nàng liền mềm lòng tha thứ, nói thẳng cái gì cho má chuyện cũ sẽ bỏ qua sau này phu thê đồng tâm, A, đảo có vẻ ta dư thừa. Bùi tương nghe được nơi này, nhưng thật ra không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc trong nguyên tắc như ma vương đều dọn đến ngọc diện công chúa ma vân trong động thường chú. Cũng không gặp thiết phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương một phách hai tán dứt khoát hòa ly, Huống chi lúc này Ngưu Ma Vương chỉ là ở bên ngoài uống hoa tiểu tìm hoan mua vui. Một khi đã như vậy, ngươi liền như vậy từ bỏ. Phía trước vẫn luôn trầm mặt không nói nhị lang trần quân đỗng nhiên ra tiếng dò hỏi, chọc đến bùi tương bay nhanh mà nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hồ nhị lang bất đắc dĩ nói, ta không buông tay lại như thế nào đâu. Nếu nàng lựa chọn kia lão đồng yêu, ta đây cũng không phải lì lợm la liếm hạ người tự nhiên sẽ không phá hư nàng quý trọng phu thê chi tình. Chân quân, ta cùng ngày ban đêm liền rời đi Thúy Vân Sơn. Dương tiễn đối hồ nhị lang lựa chọn không tỏ ý kiến, ngược lại lại khó hiểu hỏi. Vậy ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có, kia hồng hài nhi vì sao gặp ngươi liền đi, không hề công kích chi ý. Không dối gạt chân quân, ở xác nhận thiết phiến công chúa như cũ đem như ma vương để ở trong lòng sau, ta liền tính toán phản hồi quán giang khẩu. Chỉ là ở đi ngang qua nơi đây khi. Nhất thời liền không quản được chính mình chân, đột nhiên liền nghĩ đến nhìn xem cái này cùng ta thiếu chút nữa liền có phụ tử danh phận Hồng Hải Nhi. Ta biết được Hồng Hải Nhi đối ta có rất lớn ý kiến, cũng không muốn cho hắn tăng thêm phiền não, nguyên bản tính toán trộm vào núi lặng lẽ liếc hắn một cái, không nghĩ tới lại gặp được hắn cùng Vô Kỵ nổi lên xung đột. Ta biết Hồng Hải Nhi ở Hỏa Diệm Sơn tu luyện 300 năm, một thân thần thông phi phàm, tức khắc lo lắng không thôi, không nhịn xuống liền hiện thân. Ở Vô Kỵ ra tiếng nói lời cảm tạ phía trước, Đùi tương cười như không cười mà nhìn hồ nhị lang, lắc đầu nói: Thật là lo lắng vô kỳ an nguy sao? Kỳ thật, ngươi nếu là lại vãn chút hiện thân, ta cùng chân quân nên ra tay. Đến lúc đó khẳng định có thể thu thập được hồng hài nhi. Ta cũng không sợ hắn tam muội chân hỏa, ngươi đương biết ta sẽ chút cắn nuốt vạn vật bí pháp, kia tam muội chân hỏa không nói được có thể làm ta ăn non nê, bổ sung bổ sung trong cơ thể pháp lực sói mòn. Nghe được đùi tương một lời chọn phá chính mình hàm hồ dùng từ. Hồ Nhị Lang cũng không có chút nào xấu hổ chi tình. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua này ân nương tử không khéo, cũng không vọng tưởng quá làm nàng thật sự nhờ ơn cảm ơn. Vừa mới sở dĩ như vậy lầm đạo người khác, kỳ thật đều không phải là cố ý mà làm, hoàn toàn là một không cẩn thận liền dùng thượng ngày thường nói chuyện thói quen. Xin lỗi mà cười cười, Hồ Nhị Lang quyết đoán thản ngôn nói. Ta tự nhiên vạn phần rõ ràng chân quân cùng ân nương tử bản lĩnh, nếu là động thật cách đánh nhau nói, hồng hài nhi là chiếm không được tốt Cho nên mới lo lắng không thôi vội vàng xuất hiện Đa tạ chân quân cùng ân nương tử cho ta hồ nhị lang mặt mũi Ngầm đồng ý hồng hải nhi thuận lợi rời đi Bùi tương cong cong khỏe môi An ý mà tiếp nhận rồi hồ nhị lang giải thích Hồ nhị lang thấy thế Liền biết này một cái tiểu nhạc đệm xem như đi qua Liền lại tiếp tục trả lời dương tiễn phía trước một cái khác vấn đề Đến nỗi hồng hài nhi vì sao thấy ta liền đi Là bởi vì đó là cái hiếu thuận hài tử Ta ở Thúy Vân Sơn dừng lại là lúc Hồng Hài Nhi liền thường xuyên thăm thiết phiến công chúa, so với hắn kia vẫn luôn không quay lại ra cha ruột mạnh hơn nhiều, bất quá cũng bởi vậy đã nhận ra ta đối hắn mẫu thân quinh mộ. Hắn tự nhiên xem ta không vừa mắt, nhưng thiết phiến công chúa cũng không phải thật sự dùng ý chí sắt đá đai ta. Nàng cảm nhớ ta ái mộ, cảm tạ ta làm nàng nhận rõ như Ma Vương ở bên ngoài phong lưu diễn xuất, hơn nữa vẫn luôn bởi vì không thể báo đáp ta trợ giúp mà cảm thấy hấy nấy. Cho nên, thiết phiến công chúa cực lực ước thúc Hồng Hài Nhi yêu cầu hắn không được chủ động đối ta động thủ, nếu không chính là hãm mẫu thân với vong ân phụ nghĩa hoàn cảnh. Kia hồng hài nhi một bên buồn bực phụ thân như ma vương bạc tình hồi nháo, một bên lại không muốn làm mẫu thân càng thêm khó xử thương tâm, liền đáp ứng thiết phiến công chúa, nếu ta không chủ động ra tay thương tổn hắn, hắn liền sẽ không ra tay đối phó ta. Thì ra là thế bùi tương mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đồng thời nhảy bén hỏi, cho nên, mạnh mẽ như ma vương đến nay còn không biết người đối hắn thê tử theo đuổi cũng không biết là ngươi cấp thiết phiến công chúa mật báo. Nhắc tới tình địch như Ma Vương, Hồ nhị Lang tuấn tú mặt mày gian xẹt qua một mặt trào phúng, hắn hừ cười nói: "Cái kia mắt mù nhận không xuất ra chung chân bảo ngu xuẩn, tự nhiên cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ cho là bên ngoài nữ yêu tinh vì tranh giành tình cảm mới làm thiết phiến công chúa đã nhận ra dấu vết để lại." "A, nhưng đem hắn âm thầm đắc ý hỏng rồi, phía trước còn viết thư đối ta nói, chờ mấy ngày nữa trấn an trong nhà ghen thế tử, lại đến tìm ta cùng nhau uống rượu mua vui." Bùi tương nhưng thật ra không cảm thấy mạnh mẽ như ma vương thật sự vụ về. ước chừng vẫn là bởi vì hồ nhị lang phá lệ rào hoạt biết diễn kịch, lại tinh với tinh kế. Kết quả cuối cùng chính là thiết phiến công chúa cảm kích cái nấy, như ma vương như cũ đem hắn trở thành bằng hữu, mà biết chân tướng hồng hài nhi tắc ôm mâu thuẫn tâm tình đối hồ nhị lang không thể nơi hà. Hồ nhị lang cũng không phải là nhẹ giọng từ bỏ hạ người. Tuy rằng hắn vẫn luôn ồn nào ở rể ăn cơm mềm, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, không phải không có gặp được điều kiện không tồi ở rể cơ hội tỉ như kia Ma vận động Ngọc Diện công chúa, nhưng lại đều bị Hồ Nhị Lang cự tuyệt. Nói đến cùng, hắn vẫn là tưởng tìm kiếm một cái chân chính thích thế tử, còn lại chỗ tốt đều là dạng hoa trên gấm. Liên ở Bùi Tương cân nhắc Hồ Nhị Lang việc khi, bên cạnh Nhị Lang chân quân biểu tình dần dần biến hóa, người này ngưng thần tự hỏi một lát sau, nghiêng đầu nghiêm túc dò hỏi Bùi Tương. "Ân đạo hữu, hồng hài nhi Tam muội chân hỏa quả thực có thể đảm đương bổ sung pháp lực chi vật." Bùi Tương chớp chớp mắt, từ bên người nam nhân trong mắt thấy được đông lạnh sát khí. Hồ Nhị Lang cũng đống nhiên cả kinh, mắt thấy vị này lánh túc thiện chiến hiển Thánh chân Quân đề đao đứng dậy, xem bộ dáng giờ phút này liền phải đi chọc nã Hồng Hải Nhi, hắn lập tức nói. Chân Quân, nếu nói lên ta muội chân Hỏa, còn phải Hỏa Diệm Sơn bên kia mới tính chân Chính thuần túy linh động. Theo nơi đó thổ địa Lão Nhân lời nói, Hỏa Diệm Sơn thượng lửa lớn đến từ Lão Quân Lò luyện Đan, là 500 năm trước tề thiên đại Thánh Lộng Phiên Đan lâu khi rơi xuống ngồi lửa, rơi vào thế gian sau đốt thành 800 rằm Hỏa Diệm sơn. Nếu là ân nương tử thật sự yêu cầu cắn nuốt linh hỏa bổ sung pháp lực, lấy hỏa diệm sơn thượng tam muội chân hỏa càng dai, càng không có nỗi lo về sau. Dương tiễn trầm ngâm một lát, cũng không có từ bỏ chóc nã hồng hài nhi tính toán. hắn biết bùi tương vẫn luôn dùng pháp lực cung cấp môi dưỡng chống đỡ cái kia sắm vai Phật tử ma ngẫu nhiên, dẫn tới trong cơ thể lực lượng luôn là ở vào thiếu thốn trạng thái, cho nên ở dương tiễn xem ra, sớm chút bổ sung tổng so vãn chút cường. Còn nữa... Này Hồng Hải Nhi ỷ vào một thân thần thông ước hiệp bản địa sơn thần thổ địa một chúng âm thần quỷ tiên, này phó diễn xuất thật là có chút bá đạo. Hắn nếu là không biết còn hảo, nhưng hôm nay gặp lại bị nơi đây sơn thần thổ địa nhóm vài lần thiện ý cảnh báo nhắc nhở, liền vô pháp bỏ mặc. Bất luận như thế nào, hắn đến giúp một tay nơi đây 60 danh sơn thần thổ địa. Bùi Tương ở Hồ Nhị Lang cầu cứu trong ánh mắt mở miệng hỏi: "Hồ Nhị Lang, kia hỏa diệm sơn ở vào nơi nào?" Chính là ở Tây hành trên đường. Hồ Nhị Lang thập phần cơ linh, Lập tức đáp. ân nương tử, 800 dặm hỏa diệm sơn vừa lúc ở vào chính phương Tây. Nếu muốn Tây đi, liền không thể không thông qua hỏa diệm sơn, cũng không còn lại con đường nhưng vòng hành. Bùi tương hơi hơi gật đầu, lại cười nói, chúng ta đoàn người đang muốn Tây hành, hộ tống không văn trưởng lao đi Tây thiên đại lôi âm tử cầu lấy chân kinh, như thế xem ra, chúng ta là nhất định phải đi ngang qua hỏa diệm sơn. Ngươi vừa mới nói thiết phiến công chúa có một thanh quạt ba tiêu, một phiến, là có thể tắt nơi đó ngọn lửa, chính là thật sự. Thật sự thật sự Hồ Nhị Lang vội vàng đáp, "Ân nương tử, tiêu quạt ba tiêu là khó được Côn Luân Linh Bảo, cũng là thiết phiến công chúa tùy thân nhiều năm bà bối, chỉ có nàng biết sở hữu thao túng quạt ba tiêu pháp quyết." Bùi Tương túm túm Dương tiễn tay háo, ôn thanh nói, "Nếu muốn đi Tây Thiên lấy kinh, sớm hay muộn đến trải qua Hỏa Diệm Sơn. Dù cho ta này cắn nuốt Tam Muội Chân Hỏa biện pháp dùng tốt, chính là đối mặt 800 dặm hừng hực lửa lớn, ta cũng không có khả năng lập tức toàn bộ cắn nuốt rớt, nói không chừng muốn tiêu hóa nhiều ít năm đâu." Chân Quân Nếu chúng ta tưởng hộ Tống Không Văn Đại sư mau chóng thông qua Hỏa Diệm Sơn, phải hướng Thiết Phiến công chúa mượn quạt Ba Tiêu. Ngươi nếu là giết nàng nhi tử, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý mượn cây quạt cấp chúng ta? Dương Tiễn Tử Bùi Tương mở miệng dò hỏi Hồ Nhị Lang bắt đầu, liền biết nàng không nghĩ muốn Hồng Hải Nhi Tam muội chân hỏa, vì thế liền thu hồi trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, Đạm Thanh nói: Không giết hắn cũng có thể, nhưng lại không thể mặc kệ hắn tiếp tục cứ hiếp nơi đây Sơn Thần thổ địa, cần đến cấp Hồng Hải Nhi một chút giáo huấn cùng hạn chế. Đây là tự nhiên, chính là xem ở Sơn thần thiện ý tình cảm thượng, cũng không thể mặc kệ bọn họ cấp Hồng Hài Nhi làm cu ly bùi tương sóng mắt hơi đổi, xinh đẹp kiến nghị nói, không bằng thỉnh Hồ Nhị lang đi làm chuyện này đi. Hồ Nhị lang cùng Hồng hải Nhi một nhà rất có giao thoa, giỏi ăn nói lại am hiểu biến ảo chi thuật, đừng có thể khuyên phục Hồng hải Nhi. Hồ Nhị lang nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi bùi tương đề nghị, chỉ là không dám hoàn toàn ứng thừa hạ sở hữu sự, liền ăn ngay nói thật nói. Chân quân, ân nương tử. Ta nhưng thật ra có thể biến ảo thành như ma vương hoặc là thiết phiến công chúa bộ dáng tạm thời khuyên bảo Hồng Hải Nhi. Chỉ là thời gian lâu rồi, việc này sớm hay muộn muốn bại lộ ra tới. Khi đó tiết chân quân đoàn người đi xa, Hồng Hải Nhi thẹn quá thành giận, phòng trừng sẽ giận cho đánh mèo nơi đây sơn thần thổ địa, sẽ làm bọn họ càng thêm khổ không nói nổi. Bùi tương lại cười nói, cái này không quan trọng, ta có thể bố trí chút trận pháp trợ một trợ những cái đó sơn thần thổ địa, chờ đến Hồng Hải Nhi phản ứng lại đây là lúc. Những cái đó âm thần quỷ tiên nhóm cũng nên học được như thế nào thao tung trận pháp bảo hộ chính mình không bị bắt được. Đương nhiên, nếu Hồng Hải Nhi còn muốn đại náo, vậy đến thỉnh thổ địa sơn thần nhóm cấp trên ra mặt điều đình, nô, có lẽ không tránh được muốn kinh động địa phủ, sau đó đăng báo thiên đình lại điều khiển chút thiên binh thiên tướng lại đây chân áp. Hồ nhị lang do dự một lát, trong lòng nào đó thật vất vả bị áp xuống đi manh mối lại lần nữa xông ra. Hắn nhẹ nhàng cắn cắn cánh hoa giường như môi, dùng đầy cói lòng đồng tình ngự khi nói. Nơi này sơn thần thổ địa nhóm quá xui xẻo, đụng tới cái như vậy tùy hứng tiểu ma đầu. Ai, ta cùng Hồng Hài Nhi cha mẹ có chút giao tình, đặc biệt là phụ thần hắn, đại gia vẫn luôn xưng hình gọi đệ tới. Lại nói tiếp, ta cũng coi như là hắn thúc bá trưởng bối, tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn hắn bởi vì tuổi trẻ khí thịnh liền dứt lấy thiên binh thiên tướng, thậm chí bị cái nào thần tiên tóm được đi đảm đương ra đồng tôi tớ mất đi tự do. Cho nên, ta tính toán tạm thời không quay lại hồi quán giang khẩu. Ta muốn lưu lại bảo hộ nơi đây sơn thần thổ địa nhóm, cũng thuận tiện nhìn điểm Nhi Hồng Hài Nhi. Nếu là hắn có khác người hành vi, ta phải kịp thời cùng hắn mẫu, ân cha mẹ lấy được liên hệ. Bùi tương hơi hơi nhún mày, thầm nghĩ này hồ ly quả nhiên còn không có đối thiết phiến công chúa hết hy vọng đâu. Phải đi muốn lưu, đang ở nơi nào, tự nhiên là người tự do. Chỉ là, ngươi nếu lưu lại, thật sự có thể đối phó được Hồng Hài Nhi. Phải biết rằng hắn ta muội chân hỏa cũng coi như là người khắc tinh. Hồ nhị lang giả làm nghiêm nghị, xúc động nói. Hồng hài nhi đáp ứng quá thiết phiến công chúa, sẽ không chủ động ra tay thương ta, ta tự nhiên tin tưởng hắn nói được thì làm được. Nếu là hắn muốn lời, ta lại đi cùng hắn mẫu thân cầu cứu, thuận tiện hảo hảo thảo luận một chút hài tử giáo dưỡng dẫn đường. Còn nữa, ta cũng sẽ cấp mạnh mẽ như ma vương viết một phong thơ, nói nói ta gần đây quan tâm hồng hài nhi tính toán, ta cho rằng như ma vương nhất định sẽ thật cao hứng. Bùi tương! Ta cảm thấy bao nhiêu năm sau như Ma Vương sẽ khát vọng xuyên qua thời không trở về đánh chết lúc trước cái kia cao hứng chính mình. Buổi tối, lửa chạy bên, vô kỵ cẩn thận hồi ước một chút hồ nhị lang nói những lời này đó, trong mắt xẹt qua hiểu ra, hắn tiến đến bùi tương bên người nói nhỏ. Nương, hồ nhị thúc thúc có phải hay không tính toán thông qua hồng hài nhi tiếp cận cái kia thiết phiến công chúa nha. Bùi tương nhìn nhảy lên ngọn lửa, nhẹ nhàng gật đầu. Đại khái là cái dạng này. Bất quá còn muốn xem thiết phiến công chúa lúc sau như thế nào xử lý nàng cùng hồ nhị lang chi gian quan hệ. Ý gì theo hồ nhị thúc thúc cách nói, cái kiêng yêu ma vương không phải cái hảo trợ phu. Một khi đã như vậy, thiết phiến công chúa vì cái gì còn muốn cùng yêu ma vương ở bên nhau nha. Vì cái gì không một lần nữa lựa chọn hồ nhị thúc thúc đâu. Đại khái là luyến tiếp đi, lại ái lại hận, ái nhiều hơn hận bùi tương không quá xác định mà đáp, nương không trải qua quá cái loại này tâm tình, ước chừng cũng học không được tha thứ. Cho nên không phải rất rõ ràng. Nhưng mỗi người đều có chính mình lấy hay bỏ cùng cho rằng càng thêm đáng giá đồ vật, xem như. Các có các duyên pháp đi. Nếu là nương nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? Sẽ hòa ly sao? Vô kỵ tự hỏi trong chốc lát bùi tương nói, lại tò mò dò hỏi. Bùi tương nhíu mày nói, cái này nếu thật là đáng sợ, ta đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không gả cho một cái lớn lên xấu, vẫn là như vậy xấu. Cũng là nga vô kỵ gật gật đầu, lại ngự khí nhẹ nhàng hỏi. Tiên nếu là ta thân sinh phụ thân đâu? hắn nếu là không có mất sớm, có thể hay không giống những cái đó làm quan nam nhân giống nhau có kiểu thế mỹ thiếp? Nương ngươi sẽ đáp ứng sao? Bùi tương không có trực tiếp trả lời nhi tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nếu đã xảy ra như vậy sự tình, vô kỵ hy vọng mẫu thân như thế nào làm đâu? Hoặc là nói, nếu vô kỵ là hồng hài nhi nói, người hy vọng thiết phiến công chúa như thế nào lựa chọn đâu? Vô kỵ gai gai tóc, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp. Nương đã dạy ta muốn cụ thể sự tình cụ thể phân tích, ta không biết thiết phiến công chúa tính cách như thế nào, cho nên liền không biết loại nào lựa chọn sẽ làm nàng càng thêm vui sướng. Nhưng nếu là mẫu thân nói, ta hy vọng mẫu thân có thể bị chân quân thúc thúc cướp đi. Người cảm thấy bị cướp đi ta sẽ càng vui sướng. Bùi tương có chút không thể tin tưởng. Vô kỵ cười tủm tỉm gật gật đầu, vẻ mặt chắc chắn mà nói. Bởi vì chân quân thúc thúc lớn lên anh tuấn nhất nha, nếu bị đẹp nhất nam hải tử trước mặt mọi người cướp đi nói Nương khẳng định sẽ cảm thấy phá lệ Dương Mi thổ khí, cái này lý do. Bùi tương thoáng trầm mặc một chút, không thể không thừa nhận giống như rất có đạo lý, tuy rằng nghe đi lên phủ hoa một ít, vô kỵ thấy Bùi tương cam chịu, liền cao hưng phân chấn mà bổ sung nói. Ân, liền giống như truyền kỳ chuyện xưa như vậy, ở cha ta nạp tiếp kia một ngày, chân quân thúc thúc ăn mặc màu bạc cao giáp, năm tắm song trải vớt quá mau mau uy vũ hao thiên quyền, dẫm lên bảy màu tường vận tử trên trời giáng xuống. Sau đó bám mà huy hạ kinh thiên địa quỷ thần khiếp một đao, đem cha ta phòng ở chém thành một mảnh phê tích, làm hắn tổn thất một tuyệt bút tiền, lúc sau lại đem chúng ta mẫu tử cùng chúng ta tài sản cùng nhau mang đi. Bùi tương. Cái khác trước không nói, vì cái gì phải cho hao thiên khuyển như vậy nhiều chi tiết miêu tả. Sau đó, vô kỵ ngươi gần nhất đều nhìn nói cái gì buồn cùng truyền kỳ. tác nghiệp đều viết xong sao. Cuối cùng, vô kỵ ngươi biết như vậy gần khoảng cách, ngươi chân quân thúc thúc cái gì đều có thể nghe thấy sao. Chương 433. Mặc sức tưởng tượng song nhị lang Trần Quân Huy Đao cứu Mỹ nhân xuất sắc một màn vô kỵ đánh cái nho nhỏ ngáp, không bao lâu liền tiến vào ôn nhu ngọt ngào mộng đẹp. Không văn đại sư cũng đã sớm say xưa đi vào giấc ngủ, giờ phút này lửa chạy bên chỉ còn lại có bùi tương cùng dương tiễn hai người còn bảo trì thanh tỉnh. Một trận gió đêm phất quá, màu cam hồng ngọn lửa đột nhiên thoáng cao vài phần, đang ở thiêu đốt cảnh khô lá rụng phát ra tất tất 331 trận văng nhỏ, sớm đến trong núi ban đêm phá lệ yên tĩnh thâm trầm Bùi Tương ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đống lửa một khát sườn nhị lang chân quân, người này chính rũ mắt trà lau một thanh đen nhánh tỏa sáng yêu cốt truy thủ. Thon dài cân xứng ngón tay đắp ở huyết khí tràn ngập vũ ám vũ khí sắc bén bên cạnh, nắm như nguyệt hoa thủy sắc dao xa nhẹ nhàng di động, động tác yêu nhã mà hòa hoãn. Tựa Hồ đã nhận ra Bùi Tương nhìn chăm chú, đang ở trà lau truy thủ Dương Tiễn cũng nhìn lại đây. Hai người bốn mắt tương đối, Bùi Tương nhật nhạt cười, lại tự nhiên mà vậy mà dịch khai ánh mắt tiếp tục nhìn chầm chằm nhảy lên ngọn lửa trầm mặc phát ốc, Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, dương tiễn đứng dậy đi đến bùi tương phụ cận, đệ một trương thảm mỏng cho nàng, đồng thời mở miệng đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, Ấn đạo hữu sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đêm nay gác đêm, bùi tương lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta lúc này không đây, sau nửa canh giờ, ta sẽ lại ở gần đây giải chút xua đuổi xà trùng thuốc bột, sau đó liền đi nghỉ ngơi, dương tiên hơi hơi gật đầu, không hề khuyên nhiều, lại cũng không có phản hồi đối diện vị trí mà là ở Bùi Tương bên cạnh đứng, dường như bảo hộ giống nhau. "Chân quân, người nơi đó còn có chanh dây rượu sao?" Bùi Tương nhẹ giọng hỏi. Tam Hồ đều ở Dương Tiễn từ tay áo cản khôn lấy ra một tiểu hồ chanh dây rượu, nhét vào Bùi Tương trong tay, "Chỉ có ngươi ai uống cái này. Không văn đại sư cùng vô kỵ không uống rượu, ta cảm thấy này rượu trái cây cơ hồ không có gì tự lực, hương vị có chút nhạt nhẽo." Bùi Tương nhõn miệng cười, ra cửa bên ngoài, lại không có phương tiện trẻ chén chân chính rượu mạnh rượu ngon chỉ có thể dùng cái này đỡ thèm. Tuy rằng cùng nước trái cây không sai biệt lắm, nhưng chung quy muốn so bình thường nước trái cây nhiều chút rượu hương. Nói chuyện, bùi tương nổ xuống bầu rượu thượng nút lọ, cái miệng nhỏ uống lên chút chua chua ngọt ngọt rượu trái cây, còn ý xấu mà làm rượu hương hướng Dương Tiễn nơi đó thổi đi. Dương Tiễn phủi phủi tay áo, bất đắc dĩ cười nói, tổng cộng liền tam hồ, còn chưa đủ ngươi một người uống, tội gì lại trêu chọc ta. Nếu trong chốc lát ta cũng tưởng uống rượu, ngươi chuẩn bị phân cho ta nhiều ít. Nghe vậy, Đùi tương do dự mà lại uống một ngụm rượu, sau đó chầm gì gì mà tác rượu ngon hồ thượng nút lọ. Trải qua ngắn ngủi tự hỏi dãi rua, nàng quyết định nương tiểu lực làm lơ rất phân rượu đề tài. Chỉ là mặc dù đùi tương đem bầu rượu phong bế, trong không khí còn sót lại rượu hương cũng dần dần tan hết, nhưng Dương Tiễn như cũ cảm thấy bùi tương nơi đó lại bay tới như có như không rượu hương, dẫn tới hắn muốn tới gần. Nhéo nhéo mũi, Dương Tiễn không tiếng động thở dài. Hắn trong lòng rõ ràng, kia ảnh hưởng hắn tâm thần cảm xúc. Căn bản không phải cái gì bách quả tửu hương, mà là cái kia ngồi ở lửa trại trước trầm tư trang say keo kiệt nữ tử. Mà đánh vỡ hắn tâm hồ bình tĩnh, còn lại là vô kỷ phía trước những cái đó đồng luôn đồng ngữ. An tĩnh một lát sau, Dương Tiễn tính toán nói cái gì đó rời đi chính mình lực chú ý, nhưng mà mới vừa một mở miệng, đề tài liền lại về tới hắn đêm nay ấn tượng sâu nhất kia đoạn lời nói thượng. "Ân đạo hữu, ngươi phía trước tránh đi vô kỷ cái kia vấn đề, ta có chút tò mò đáp án." Bùi Tương chớp chớp mắt, Ngựa đầu nhìn đứng ở nàng bên cạnh người nhị lang chân quân, thần sắc có chút kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng vị này nhất quán ổn trọng đứng đắn chân quân sẽ làm bộ nghe không thấy vô kỷ đồng ngôn chỉ ngữ, lại không ngờ đến hắn sẽ chủ động nhắc tới vừa mới kia đoạn kỳ quái khiêu thoát đối thoại. Nô, no, là cái nào vấn đề nha? Bùi tương ngữ mang ý cười, mềm mại tiếng nói chung có chút biết rõ cô hỏi tinh danh, một bên nhẹ nhàng hoảng trong tay rượu trái cây, một bên nghiêng đầu đánh giá Dương Tiễn. Dương Tiễn cố tình không có hồi xe Bùi tương. Hắn tránh đi nàng sáng ngời ánh mắt cùng thanh thiện tươi cười, chuyên chú mà nhìn chăm chú lửa trại ngoại ngông lung bóng ma, cũng nhẹ giọng nói: "Vô kỵ phía trước hỏi ngươi, nếu ngươi là thiết phiến công chúa, gặp được như ma vương như vậy phu quân, sẽ như thế nào ứng đối? Sẽ lập tức hòa ly sao? Đối mặt Dương Tiễn vấn đề, Bùi Tương không tính toán giống lừa dối vô kỵ như vậy cố tình nói sang chuyện khác. Nàng thấy Dương Tiễn không có nhìn qua, liền vội vàng lặng lẽ uống một ngụm rượu trái cây, thưởng thụ mà nhéo mắt sau đó mới không nhanh không chậm mà trả lời nói đối đại phụ lòng bạc hạnh bạn lữ tách ra là khẳng định đây là đại tiền đề sau đó ân nếu là đối phương có chút liêm sỉ tâm nguyện ý thừa nhận sai lầm cũng đồng ý hảo tụ hảo tán kia tự nhiên hảo nếu là đối phương lì lợm la liếm hoặc là còn đánh bá chiếm toàn bộ gia sản chủ ý đó chính là cùng ta kết thù đối với kẻ thù ta giống nhau sẽ áp dụng hai loại ứng đối thủ đoạn nếu thực lực của ta không bằng đối phương vậy tạm thời rời xa ngủ đông lên chờ cường đại lúc sau lại cả vốn lẫn lợi mà trả thù trở về nếu ta có được cùng đối phương ganh đua cao thấp thực lực vậy nghĩ cách đem đối phương hoàn toàn dẫm đi xuống kết lực trả thù không lưu hậu hoạn cho nên vô kỵ cái kia vấn đề đáp án kỳ thật rất đơn giản trước tách ra phân rõ giới tuyến sau đó lại đi theo đối phương thái độ lựa chọn kế tiếp ứng phó biện pháp giả như như ma vương không hiểu đến cái gì gọi là hảo tụ hảo tán cùng ấy nấy bồi thường kia thiết phiến công chúa nên đem hắn phiến đến hỏa diệm sân đi nướng thành thục thịt bò lại vô cùng cao hứng tổ chức cái tân quả toàn lưu yến nghe được bùi tương đáp án dương tiễn hơi hơi nhướng mày cười than một câu quả nhiên như thế hắn trong thanh em sung sướng đánh vỡ bùi tương nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói túc sát bầu không khí lúc sau hắn lại bỗng nhiên nói vài câu tựa hồ không liên quan nhau nói hôn phách đầu thai chuyển thế trước muốn uống một chén canh mạnh bà đến tận đây trước kia toàn quên hết thể một lần nữa bắt đầu nhưng nếu là chuyển thế sau nhân sinh cảnh ngộ giống như trên cả đời cực kỳ tương tự như vậy Này hồn phách hai đời làm ra lựa chọn cũng cơ hồ là giống nhau như lúc. Bùi tương mê hoặc mà ân một tiếng, thật là có chút kỳ quái Dương Tiễn vì sao đông nhiên nhắc tới chuyển thế đầu thai việc. Chẳng lẽ là cảm thấy chỉ tra tấn địch nhân cả đời còn không đủ, còn muốn tội liên đối chuyển thế đầu thai sau kiếp sau. Nô, no, khẳng định sẽ không như thế, chân Quân luôn luôn trời quang trăng sáng lỗi là qua mình. Dương Tiễn ánh mắt hơi đổi, thầm nghị kia Trần Quang Nhụy chuyển thế đầu thai lúc sau, lại thành Trần Thị con nuôi Sinh hoạt hoàn cảnh cùng đã chịu giáo dục dẫn đường, cơ hồ cùng đời trước giống nhau như lúc. Cho nên, hắn tương lai nếu là cũng cùng đời trước giống nhau nghiên thiếu cao trung nên thú thiên kim quý nữ, chẳng phải là cái thứ hai sống thoát thoát Trần Quang Ngụy. Nếu là hắn ở con đường làm quan trôi chạy quan to lộc hậu đồng thời, cũng trái ôm phải ấp nên mỹ nạp tiếp, giống như trong triều đại đa số quan viên như vậy, có phải hay không cũng có thể trái lại sắc mình, đệ nhất thế Trần Quang Ngụy kỳ thật cũng là vui hưởng thụ tể nhân chi phúc. Ngay sau đó, Dương Tiễn suy nghĩ vừa chuyển, lại suy tư nói. Nếu là chuyển thế sau Trần Quang Nhụy trước sau yêu quý tôn trọng thê tử như một tâm, kia cũng không tồi. Thuyết minh hắn có khác trung tình nữ tử, hoàn toàn cùng ân đạo hưu bỏ lỡ. Bỏ lỡ, chính là không duyên phận, tự nhiên không đáng lo lắng cùng để bụng. Bởi vậy có thể thấy được, chuyên kỳ trong thoại bản nói cái gì người sống tranh bất quá người chết, cũng không phải toàn đối, bởi vì bọn họ tìm không được mất sớm người chuyển thế. Trong lòng lung tung suy nghĩ một hồi, cũng bất quá là một lát công phu mà thôi. Đại dương tiễn tâm tư hơi định thần hồn một thành, liền nghe ngồi ở đống lửa bên bùi tương nhỏ giọng nói. Chân quân, kỳ thật ta cũng có khó hiểu chỗ muốn hỏi ngươi. Ân đạo hữu thỉnh giảng. Phía trước nghe hồ nhị lang giảng thuật hắn tao ngộ khi, ta chú ý tới chân quân tựa hồ không quá tán thành hồ nhị lang nhanh chóng rời đi Thúy Vân Sơn cách làm, chẳng lẽ chân quân còn có cái khác băn khoăn sao. Dương tiễn mở ra, trận thản luôn nói. Không dối cả tân đạo hữu, nếu là từ dương nơi nào đó lý cùng loại huống Thủ đoạn nước chừng sẽ không như vậy quang minh lỗi lạc. Theo ý ta, hồ nhị lang hẳn là đang âm thầm hung hăng giáo hấn như ma vương vài lần, tốt nhất lệnh này lại vô sinh ra dị tâm vọng tưởng can đảm cùng năng lực, đồng thời bảo đảm thiết phiến công chúa cuộc đời này lại không có nỗi lo về sau. Như thế xử lý thỏa đáng lúc sau, mới lại yên tâm rời đi là lúc. Bùi tương mỉm cười, ôn thanh nói, chân quân sắc thật suy nghĩ chu toàn, nhưng khó tránh khỏi có chút ủy khuất tự thân. Nếu là nàng kia đã nhận ra chân Quân đang âm thầm thương tổn nàng trí ái phụ quân, không nói được muốn đoán trách hiểu là ngươi. Bất luận ngươi sơ tâm vì sao, đối với nhân gia vợ chồng tới nói, chung quy là người ngoài nhúng tay nhà mình sự vụ. Ngươi thương tổn, là đối phương trong lòng phụ quân, ngươi giữ gìn, lại không nhất định bị nhờ ơn tán thành. Dương tiễn không chút do dự đáp, bị đoán trách lại như thế nào. Nàng kia lựa chọn tha thứ, đã nói lên một khắc đoạn duyên phận đã là tiêu tán, lẫn nhau chi gian lại vô khả năng, cho nên Ấn tượng tốt xấu căn bản dâu rịa. Nhất quan trọng chính là kết quả, chỉ cần nàng kia quá đến hảo là được. Trân quân ý nghĩ như vậy, ước chừng là không chiếm được Hồ Nhị Lang nhận đồng bùi tương lắc đầu nói, Trân quân nói từ bỏ chính là từ bỏ, thành toàn người thương sau, cũng không cho chính mình lưu lại chút nào cứu vãn đường sống. Nhưng Hồ Nhị Lang ý tưởng khẳng định là bất đồng. Hắn sẽ không làm chính mình lâm vào hoàn toàn bị động hoàn cảnh. Hắn sẽ trước sau cho chính mình lưu trữ cơ hội cũng âm thầm chờ đợi thậm chí khả năng sẽ quạt gió thêm tuổi cùng âm thầm nhúng tay quay rối. Sắc thật như thế, liên vô kỵ đều nhìn ra hồ nhị lang tà tâm bất tử, kia hồ ly đại khái là chờ sấn hư mà nhập đi. Tương lai, một khi Nưu Ma Vương lại lần nữa cô phụ thiết phiến công chúa, hẳn phía trước các loại âm thầm chuẩn bị đại khái sẽ có hiệu quả, có lẽ liền Nưu Ma Vương thân sinh nhi tử Hồng hài nhi đều sẽ duy trì hồ nhị lang. Nô, no, đây là hồ nhị lang từ đầu đến cuối ứng đối sách lược, nghe đi lên không rời đi từ từ mưu tính bốn chữ. Tinh tế tưởng tượng, kỳ thật hết thể đều là nước chảy thành sông. Nhưng ta lại có chút to mò, lấy chân quân kiên quyết tính cách, ở lúc ban đầu phát hiện người trong lòng tao nộ phụ lòng hắn khi, sẽ như thế nào xử lý đâu? Dương Tiễn trầm mặc một hồi lâu, liền ở bùi tương cho rằng đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống thời điểm, cái này vẫn luôn đứng ở bùi tương cách đó không xa nam nhân rốt cuộc mở miệng, hắn dùng không nhanh không chậm ngữ tốc rõ ràng nói, tự nhiên là dẫm lên tường vân trực tiếp đem nàng từ phụ lòng người bên người cướp đi. Bùi tương nao nao, trong mắt ánh nhảy lên nóng rực ngọn lửa. Nàng mặc niệm một lần Dương Tiễn cấp ra đáp án, trong lòng có mơ hồ kiểu diễm tình ý di động, nhưng lại thực mau tan đi. Bình tĩnh lúc sau, lại dần dần sinh ra chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Trần Quân, ngươi đây là dùng vô kỵ nói tới trêu ghẹo ta sao? Vẫn là nói, ngươi cũng cùng vô kỵ đọc giống nhau truyền kỳ chuyện xưa. Dương Tiễn lắc đầu nói, không phải ở trêu ghẹo ngươi, ta là nghiêm túc. Hơn nữa, so với một bà cáo giác. Ta cho rằng kia bộ Huyền Kim Nhị Sắc Tiên Giáp càng thích hợp bảy màu tường vân." Bùi Tương cái này cơ hồ đã xác định Dương Tiễn ở dùng Vô Kỵ Đồng Luân Đồng Thú chế nhạo nàng, liền cũng ngự khí thoải mái mà trêu chọc nói: "Chẳng lẽ Đường Đường hiển thánh chân quân cũng muốn học làm cường đạo sao? Ngươi đem nàng kia từ trượng phu của nàng bên người sinh sôi cấp đi, tiểu tâm bị oan trách. Đến lúc đó, chân quân không những không thể thu hoạch phương tâm, ngược lại muốn đem giai nhân đẩy xa." "Sẽ không." Dương Tiễn ngự khí trầm thấp mà khẳng định: Như thế nào sẽ không? Chân quân thế nhưng như thế tự tin. Bùi Tương Sinh đẹp cười, nàng ngửa đầu uống sạch bầu rượu chung cuối cùng một giọt rượu trái cây, rồi sau đó dứt khoát đứng dậy đi đến Dương Tiễn bên cạnh, cùng hắn sóng vai xem xét nơi xa bóng đêm. Nhưng Dương Tiễn lại vào giờ phút này thu hồi nhìn xa ánh mắt, hắn xoay người đối mặt Bùi Tương, ánh mắt trung ánh cháy quang cùng ánh sao, minh minh ám ám thâm thâm thiệt tiễn, ấm áp lại say lòng người. Bởi vì ta ý trung nhân là sẽ không đối phụ lòng người có bất luận cái gì lưu luyến. Ta nếu ăn mặc một thân chiến giáp, dấm lên bảy màu tường vân đi nên đón nàng, nàng sẽ cảm thấy thật cao hứng, cũng sẽ cảm thấy dương mi thổ khí thập phần đắc y ân đạo Hữu ngươi cảm thấy là như thế này sao? Ta, chân quân bùi tương theo bản năng nắm chặt trong tay bầu rượu, cho rằng đêm nay có chút quá liều, nếu không cũng sẽ không như thế vượng vượng hồ hồ, thậm chí khống chế không được nói chuyên miệng, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Dương Tiễn, Nô, no, người lớn lên hảo, đương nhiên nói cái gì đều đối, làm cái gì cũng chưa sai. Dương Tiễn, Nhu Hòa lạnh lùng mặt mày, hắn chậm rãi dơ tay, chậm rãi nắm lấy bùi tương không có nắm chặt bầu rượu cái tay kia, ôn thanh nói. Nếu ta nói cái gì đều đối, kia từ nay về sau, nguyện ngươi ta hai tâm cùng, mặc tương phụ, không tương quên, cuộc đời này chỉ có hiểu nhau làm bạn. Bùi tương Mỹ tư tư mà tưởng, bạn trai thanh âm thật là dễ nghe nha. Vì thế, nàng mi mắt con con gật gật đầu, nhón chân tới ba tức một chút hôn Dương Tiễn Ngôi. Ta cũng là đại Mỹ nhân đâu. Cho nên ta làm cái gì đều là đúng. Chương 433 A giờ 4 Sáng sớm hôm sau, bốn người ăn qua cơm sáng sau chuẩn bị xuất phát. Trên đường núi, vô kỵ quay đầu nhìn thoáng qua rừng ở mặt sau nhị lang chân quân cùng Bùi tương, cảm thấy này hai người hôm nay tâm tình đặc biệt không tồi. Đặc biệt là chân quân thúc thúc, tuy rằng không có trở nên hoạt bát rộng rãi lên, nhưng hắn trong ánh mắt ẩn giấu rất nhiều ôn nhuận ý cười, phảng phất cảnh xuân tươi đẹp khi tế lãng không chung. Còn có nhà mình mẫu thân. Đột nhiên trở nên phá lệ ôn nhu dễ thân. Buổi sáng bối thư thời điểm, nàng khích lệ cổ Vũ hắn vài câu, còn dễ dàng đáp ứng rồi cho hắn gia tăng tiền tiêu vặt, nhiều bồi hắn nghe kinh Phật thiền lý, cùng với tại hạ cái thành trấn tận tình đào mua dã sử du ký truyền kỳ chuyện xưa linh tinh tiểu yêu cầu. Đại sư, ta phía trước cũng không biết chân quân thúc thúc cùng mâu thân như vậy tưởng niệm hồ nhị thúc thúc. Ngươi xem, bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng hôm qua gặp qua hồ nhị thúc thúc sau, hai người tâm tình rõ ràng biến hảo, đều vui tươi hớn hở. Phương sang ngộ bạn cũ, tự nhiên là nhân sinh chuyện may mắn. Huống hồ chân quân cùng Ân đạo Hữu đều là có tình có nghĩa hạng người, đương nhiên càng thêm quý trọng bằng hữu gian duyên phận cùng tình nghĩa. Chính là Nga vô kỵ vẻ mặt thâm chấp nhận, như vậy vừa nói, ta càng thêm tưởng niệm Tề Thiên Đại Thánh thúc thúc cùng hao Thiên. Chờ đi ra này tòa núi lớn sau, ta liền cho bọn hắn viết thư, hảo hảo giảng một giảng Tây Hạng ưu châu yêu quái giới ân oán tình thù, bảo quản bọn họ cảm thấy hứng thú. Lúc này nơi xa truyền đến hồ nhị lang thanh duyệt mỉm cười thanh âm Vô kỵ ngươi trường nào thì nhận thức tề thiên đại thánh thanh âm này từ xa tới gần một câu không nói xong hồ nhị lang liền đã tung bay tới rồi mọi người trước mặt buổi sáng tốt lành nha hồ nhị thúc thúc ngươi đã trở lại vô kỵ cao hứng mà tiếp đón một tiếng lại tiếp theo đáp ta cùng nương mới vừa đi ra đại đường quốc địa giới nhi thời điểm ở hai giới sơn chân núi nhận thức đại thánh thúc thúc ta cùng hắn ở chung hơn một tháng quan hệ nhưng hảo hiện tại cũng thường xuyên thư từ qua lại Hồ nhị lang trước cùng không văn đại sư, nhị lang chân quân cùng đuổi tường cho nhau vấn an, sau đó mới đi đến vô kỵ bên người nói. Lại nói tiếp, tề thiên đại thánh cùng như Ma Vương vẫn là kết bái huynh đệ đầu. Người viết thư trở về thời điểm, ngàn vạn đừng nói thêm ta, miễn cho nhân ra hảo huynh đệ chi gian cho nhau thông tin tức, đem ta bại lộ ra tới. Ta nhưng thật ra không sợ bị Ngưu Ma Vương ghi hận, lại lo lắng liên lụy thiết phiến công chúa. Vô kỵ cười nói, ta biết rồi, hồ nhị thúc thúc, yên tâm đi, sẽ không bại lộ ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi là bạch lo lắng một hồi, Đại Thánh Thúc Thúc mới sẽ không đem ta tin chung nội dung nói cho cái kia cái gì như ma vương lý. Hừ, từ Đại Thánh Thúc Thúc bị đè ở dưới chân núi lúc sau, hắn những cái đó huynh đệ kết nghĩa đều chưa từng đi thăm qua hắn, 500 năm, liền cái đôi câu vài lời đều không có. Mặc dù là Đại Thánh Thúc Thúc lo lắng huynh đệ kết nghĩa lại có tâm đề điểm, cũng không biết như thế nào liên lạc thông chi bọn họ nha. Ngay vậy, Hồ Nhị Lang lập tức lắc đầu thở dài chân tình thật cảm mà đoán giận phê phán nói, ta liền nói Như Ma Vương kia tư không phải cái gì hảo điều, bạc Tình Quả nghĩa thật sự, đã thực xin lỗi vợ cả cũng xin lỗi huynh đệ, ai, quả thực là thằng khốn. Giống Tôn Đại Thánh như vậy hảo huynh đệ hắn không đi thăm, giống Thiết Phiến công chúa như vậy hiền thê hắn không yêu trọng, giống Hồng hài nhi như vậy hiếu thuận hài tử. Hồ Nhị Lang, trước không vội diễn kịch bùi tương ra tiếng đánh gãy hồ nhị lang thanh âm và tình cảm phong phú lên tiếng, đem đề tài chuyển tới chính sự thượng, người hống hảo Hồng hài nhi sao? Hắn đáp ứng ngươi thả những cái đó sơn thần thổ địa sao? Hồ nhị lang sóng mắt một hành, biểu tình nháy mắt biến hóa, lập tức khôi phục nghiêm trang ổn trọng diễn xuất. Ân nương tử đứng lo, ta hôm qua đã khuyên rũ hảo hồng hải nhi, những cái đó sơn thần thổ địa nhóm cũng tất cả đều rời đi hỏa vân động. Trước mắt toàn ở khô tùng khe nam diện một ngọn núi thần miếu tu dưỡng khôi phục. Bùi tương hơi hơi gật đầu, xoay người cùng Dương Tiễn thương lượng nói: trong chốc lát ta đi một chuyến nam diện sơn thần miếu. Hỗ trợ bày ra có thể chống đỡ hồng hài nhi tam muội chân hỏa trận pháp. Các người tiếp tục tây hành xuống núi, lúc sau chúng ta ở dưới chân núi giao lộ chỗ hội hợp. Dương Tiến đem chính mình tùy thân mang theo nhiều năm trùy thủ bỏ vào đùi tương lòng bàn tay, cầm tay nàng, ôn thanh dặn dò nói. Chú ý tự thân an nguy, đi sớm về sớm, tận lực là được. Cũng đừng quá tín nhiệm kia 60 danh sơn thần thổ địa, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này cùng bọn hắn từng có ngắn ngủi tiếp xúc, kỳ thật cũng không hiểu biết bọn họ chân chính phòng hạnh trong đó khó tránh khỏi có tâm tư không thuần hạng người ta sẽ cẩn thận hành sự bùi tương sinh đẹp cười đem dương tiễn chủy thủ dấu ở trong tay áo ngươi nhanh chóng hộ tống không văn đại sư xuống núi đi ta theo sau liền đến nói xong lời nói nàng cũng không nhiều lắm trì hoãn tiếp đón một tiếng biểu tình dại ra hồ nhị lang thân ảnh hơi hơi nhón lên liền biến mất ở rừng rầm giữa ai từ từ ta hồ nhị lang phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy nhị lang chân quân nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt quá mức sắc bén nghiêm túc vội vàng bay nhanh hứa hẹn nói Chân quân, ta sẽ che chở Ân nương tử, ta dùng sở hữu cái đôi đảm bảo, thỉnh chân quân yên tâm. Lời còn chưa dứt, Hồ Nhị Lang thân ảnh cũng đội vàng biến mất ở trên đường núi. Bên này, Dương Tiễn, Vô Kỵ cùng Không Văn đại sư tiếp tục đi trước, mà Hồ Nhị Lang đuổi theo cố ý thả chậm tốc độ chờ hắn bùi tương sau, nhịn không được bắt quái nói: "Ân nương tử, ngươi cùng chân quân. Đây là rốt cuộc đâm thủng giấy cửa sổ lạp." Ở quán Giang khẩu thời điểm, chúng ta liền vẫn luôn đoán hai ngươi khi nào có thể làm rõ tâm sự. Hắc hắc, ngày hôm qua thấy các ngươi thời điểm còn quy quy củ củ đâu, như thế nào hôm nay liền bắt đầu kéo tay nhỏ. Bùi tương nhướng mày, trong lòng Mỹ Mỹ mà nghĩ, đâu chỉ là kéo tay nhỏ, còn cho nhau ba tức vài hạ đâu. Bất quá, nàng nhưng không muốn tùy ý lộ ra chính mình yêu đương chi tiết, liền hỏi ngược lại. Cái gì giấy cửa sổ? Còn có, cái này chúng ta đều có ai nha, làm ta nghe một chút, đều là ai ở bắt quái ta cùng chân quân chi gian quan hệ. Ngay vậy, hồ nhị lang lập tức nhắm chặt miệng cũng không tiếp tục hỏi thăm bắt quái tin tức, mà là bắt đầu nhìn chung quanh hứng thú giật rào mà thưởng thức khởi sơn gian cảnh sắp tới. Một ngày sau, Bùi Tương cùng chờ ở dưới chân núi Đại Lộ bên Dương Tiễn ba người sẽ cùng. Như thế nào, còn hết thể thuận lợi. Nhưng thật ra không có lãng phí ngươi nhắc nhở Bùi Tương tiếp nhận Dương Tiễn đưa cho nàng nước gấm, chậm rãi uống một ngụm, đạm cười nói, "Những cái đó sơn thần thổ địa chung, quả nhiên có mấy cái muốn trừ hỏa vận động mật báo." Bên cạnh Vô Kỵ tức khắc mở to hai mắt, giật mình hỏi vì cái gì nha như thế nào còn cùng khi dễ bọn họ hồng hài nhi thông đồng một hơi chẳng lẽ bọn họ thực thích cấp yêu quái làm đứa ở làm cu li sao bùi tương không có lập tức cấp vô kỵ giải đáp mà là làm chính hắn nghiêm túc cân nhắc một chút trong đó nguyên do chờ đến vô kỵ đi một bên trầm tư suy nghĩ bùi tương từ trong tay háo lấy ra giường tiện yêu cốt chủy thủ đệ còn đến trước mặt hắn cười nhạt nói ít nhiều cái này có thể trực tiếp xúc phạm tới âm thần quỷ tiên hôn thể lại không sợ bọn họ trên người hương khói công đức Nếu không nói, ta còn phải nhiều trì hoán một đoạn thời gian, mới có thể đem sự tình hoàn toàn xử lý thỏa đáng. Dương Tiễn lắc lắc đầu, cũng không có tiếp nhận trùy thủ. Cho ngươi phòng thân đi, nó ở ta nơi này tác dụng không lớn, ta ngạch trung dựng mục vốn chính là âm hồn quỷ mị một loại khắc tinh, nhiều này một phen trùy thủ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Huống hồ, ta chú ý tới ngươi tối hôm qua quan sát một hồi lâu thanh trùy thủ này, phỏng chừng là thích nó ngoại hình. Nếu như thế này đem lưới dao sắc bén nên đến yêu thích nó nhân thủ chung. bùi tương chớp chớp mắt nhớ lại tối hôm qua dương tiễn ở ánh lửa hạ cẩn thận trà lau binh khí hình ảnh trong lòng ám đạo chính mình thích nơi nào là này đem đen thui hung tàn truy thủ nàng chăm chú nhìn thưởng thức từ đầu đến cuối đều là trà lau truy thủ đôi tay kia cùng cái kia có thể vẽ trong tranh tĩnh mỹ cảnh tượng nha nhưng ngươi hàng năm tùy thân mang theo thanh truy thủ này khẳng định sử dụng thói quen bùi tương biểu tình nghiêm túc mà chối từ nói Ta kiếm ý cùng cắn nuốt pháp lực cũng không sợ tà ám quỷ mị. Thấy Bùi Tương kiên trì, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, đơn giản đề nghị nói: "Ân Đạo Hữu, ta hiện tại đưa ngươi trôi này yêu cốt truy thủ, ngươi tương lai tặng ta một bộ cung tiễn như thế nào?" "Cung tiễn?" "A giờ bốn." "Better, Ân, cung tiễn mặt trên vẽ ngươi cần nhắc ra tới trận pháp phù văn. Đến nỗi ra sao loại trận pháp lại có gì đặc thù hiệu quả? Mặc cho Ân Đạo hưu an bài, ta thực chờ mong phần lễ vật này." Bùi Tương nước mắt nhìn phía Dương Tiễn. Thấy hắn mặt mày gian quả nhiên có rõ ràng chờ đợi tò mò chi sắc, hơn nữa một chút cũng không che giấu chính mình hy vọng được đến quả đáp lễ lễ vật tâm tư, nhịn không được nhuẩn miệng cười. Hảo đi, nếu là chân quân đại nhân đề nghị, tiểu nữ tử tự nhiên vâng theo, trăm triệu không dám thoái thác. Bùi tương doanh doanh không người, mắt hàm tinh danh ý cười.